ít nhất tiểu cứu nhìn hứa khánh thời điểm trong ánh mắt vui mừng lại như thế nào đều che không được nếu nếu cái này hàng đầu thuật khó hiểu chỉ sợ hai người đột nhiên tần tăng cả kinh nàng nhìn về phía giản tây thành ngươi nói có thể hay không là tiểu cứu trong trường học mặt khác nữ hải tử cấp hứa khánh hạ hàng đầu có thể hay không là nào đó cô nương cũng thích tiểu cứu sau đó phát hiện tiểu cứu thích chính là hứa khánh cho nên mới giản tây thành đem xe ngừng ở ven đường hắn xoay người qua đối mặt tần tăng Rối tay sờ sờ nàng gương mặt, chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân. Quay đầu lại ta cấp tiểu cứu gọi điện thoại. Tần Tăng cảm thấy nàng thật đúng là thao không song tâm đâu. Ngươi đừng quá sốt ruột. Giản Tây Thành triển cánh tay ôm lấy Tần Tăng, không cần vì người khác sự tình bị thương chính mình, nếu cái này hàng đầu thuật thật sự giải không được lời nói, kia. Cũng chỉ có thể là hứa khánh chính mình xui xẻo. Tần Tăng biết giản Tây Thành là lo lắng nàng mới nói như vậy. Nàng cười một tiếng, lòng ta đều minh bạch ta cũng không phải vì hứa khánh một người mà là chỗ tối trốn rồi như vậy một người tóm lại là gọi người không yên tâm nàng hôm nay có thể cho hứa khánh hạ hàng đầu ngày mai chưa chắc sẽ không lại dùng hàng đầu hại người khác nếu không bắt được người này tới ta lại như thế nào đều không an tâm ta sẽ đem chuyện này nói cho mặt trên giảng tây thành ở tần tang bên thai nói nhỏ việc này làm cho bọn họ nhọc lòng đi ngươi chỉ cần chờ làm ta đẹp nhất tân nương thì tốt rồi nga thần tang cúi đầu trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng Lúc này nàng ngoan ngoãn gọi người tâm liên. Giả tây thành túi đầu ở tần tang gương mặt biên ấn tiếp theo cái nhẹ nhàng hôn, lúc này mới ngồi thẳng thân thể lái xe đưa tần tang về nhà. Lý ra. Lý Tú Lan ngồi ở bàn an biên, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lý Trí Thành, trong mắt nước mắt muốn rớt không xong 3. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lý Trí Thành vùi đầu ăn cơm, không có trả lời Lý Tú Lan. 3. Ngươi, ngươi nơi đó có tiền sao? Ta tưởng mua điểm đồ vật đi xem ta mẹ cùng Trí Quân. Lý Tú Lan cắn cắn môi hỏi một câu. Lý Trí Thành cuối cùng là ngầm đầu, ngươi không phải có tiền lương sao? Còn có ngươi cùng trí quân kết hôn nhiều năm như vậy, hai ngươi liền không tích cóp hạ tiền. Ta. Lý Tú Lan có điểm không dám nhìn Lý Trí Thành, chúng ta tiêu dùng đại, trí quân còn phải trở về gửi tiền, cho nên, cho nên không tích cóp hạ cái gì tiền. Ba, ngươi liền cho ta điểm đi, toa toa hôm trước nhìn chúng một kiện quần áo, nàng muốn. thường lui tới nếu Lý Tú Lan nói phương toa toa nghĩ muốn cái gì? Lý Trí Thành tuyệt đối sẽ lấy tiền cho nàng làm nàng đi mua trở về. Nhưng hôm nay Lý Trí Thành lại không có bất luận cái gì muốn bắt tiền ý tứ, nàng nghĩ muốn cái gì ngươi cho nàng mua là được, chính ngươi hải tử, chính mình muốn dưỡng hảo. Lý Tú Lan trong mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống, ba, ta không có tiền. Không có tiền. Lý Trí Thành lãnh hạ mặt tới, Lý Tú Lan, ngươi đều là thành gia lập nghiệp có hải tử ngươi, ngươi không biết xấu hổ cùng ta cái này đương láo nhân đòi tiền. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? ngươi đây là gầm lão ta đem ngươi nuôi lớn đã thực không dễ dàng hiện giờ cũng không có năng lực cho ngươi dưỡng hải tử lại nói ngươi đều hơn ba mươi tuổi người cũng nên tự lập ba lý tú lan chịu không nổi đột nhiên đứng lên hét lên một tiếng ngài đây là có ý tứ gì ngài chỉ có ta một cái nữ nhi ngươi tiền không cho ta cho ai chẳng lẽ nói ngươi còn tưởng để lại cho càng băng nàng có họ thịnh cùng nàng ba lưu lại tài sản hiếm lạ ngươi chút tiền ấy sao đệ tứ một tam trương hồi ức lý trí thành không trả lời lý tú lan dựa vào lý tú lan đối lý trí thành hiểu biết nàng biết nàng nói đúng lý trí thành là thật tính toán đem sở hữu đồ vật đều để lại cho càng băng lý tú lan hiện đặc biệt kích động nàng mặt đỏ thai hồng người cũng hiện đặc biệt điên cuồng ba ta rốt cuộc có phải hay không người nữ nhi lý trí thành đem cơm ăn xong chén đẩy đến một bên thực nghiêm túc nhìn lý tú lan trước hai ngày ta trở về thời điểm chưa nói cái gì ngươi liền đừng tưởng rằng ta sẽ tha thứ ngươi làm hạ sai sự ta làm cái gì sai sự? Lý Tú Lan trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, theo sau liền càng thêm bừa bãi. nàng tính toán tới cái chết không nhận nợ. Tiểu Băng sinh non là chuyện như thế nào? Lý Chí Thành hiện thực bình tĩnh, cùng Lý Tú Lan bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. ngươi đừng tưởng rằng Tiểu Băng không có việc gì là có thể bóc qua đi. ngươi rõ ràng biết Tiểu Băng mau sinh, còn đi kích thích nàng, thậm chí còn còn muốn hại nàng. ngươi phải biết rằng, nếu Tiểu Băng báo nguy nói, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau đều đến đi vào. ta hại nàng. Lý Tú Lan hét lớn một tiếng, nàng cùng ngươi nói đi, như thế nào nàng nói gì ngươi đều tin. Rõ ràng là nàng chính mình vướng ngã, như thế nào liền đẩy đến ta trên người. Lý Trí Thành lúc này cũng kêu Lý Tú Lan vô sỉ cấp khí tới rồi. Nếu ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì tiểu Bang vướng ngã lúc sau ngươi sẽ chạy trốn. Đó là ngươi thân cháu ngoại gái, ngươi mắt thấy nàng đỉnh bụng to té ngã, vì cái gì không gọi người, vì cái gì không tiễn nàng đi bệnh viện. Liên một ngoại nhân đều biết hỗ trợ chạy tới kêu nước trong trở về, ngươi là có thể cái gì đều mặc kệ, trở về lúc sau còn có thể như vậy yên tâm thoải mái. Lý Trí Thành thật sự đặc biệt thất vọng. Hắn cảm thấy hắn đối với Lý Tú Lan giáo dục thực thất bại, đem đứa nhỏ này giáo như vậy ích kỷ, ác độc như vậy. Ta, Lý Tú Lan cũng biết đối lý, bị Lý Trí Thành vạch trần lúc sau tưởng biện giải cũng không biết nói cái gì. Phía sau nàng liền bắt đầu vô cớ gây dối. Ta liền biết ngươi trong lòng chỉ có tiểu bang bà ngoại Nàng là tiểu thư khuê các xuất thân, nàng cao quý mỹ lệ, thiện lương hào phóng, ngươi trong lòng nghĩ nàng, niệm nàng, tự nhiên liền bất công tiểu băng. Nếu như vậy, lúc trước ngươi làm gì cưới ta mẹ? Ngươi làm gì sinh hạ ta tới? Lý Tú Lan bởi vì quá mức kích động, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, nàng tóc dối tung, hiện lung tung dối loạn, cả người cùng cái bà điên giống nhau. Lý Trí Thành lần này là chân khí chứ. Hắn đứng lên, phất tay một bạt thai liền đánh vào Lý Tú Lan trên mặt. Ta hiện tại thật hối hận lúc trước sinh hạ ngươi tới, sớm biết rằng ngươi như vậy, lúc trước nên trực tiếp bóp trên ngươi. Lý Trí Thành chỉ vào Lý Tú Lan, ngón tay đều đang run rẩy, Lan, cút đi. Ta Lý Tú Lan bụng mặt, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng không thể tin được Lý Trí Thành thế nhưng sẽ đánh nàng. Lý Trí Thành là một cái chân chính quân tử, cũng là một cái ôn tồn lễ độ tính tình đặc biệt người tốt. Lý Tú Lan từ nhỏ đến lớn Lý Trí Thành có thể nói không đánh quá nàng một chút. Chính là Tiết An Mỹ đôi khi khó thở khả năng chụp nàng hai hạ, nhưng là Lý Trí Thành lại là một lóng tay đầu cũng chưa thọc quá nàng. Ngươi đánh ta. Lý Tú Lan trên mặt là hủy khuất, thu hận biểu tình, trong mắt là tràn đầy lửa giận, ta nói đi, ngươi chính là. Ngươi trong lòng căn bản không có ta cùng ta mẹ, ngươi thế nhưng vì càng băng đánh ta. Lý Trí Thành hít sâu một hơi ngồi xuống, ta bất hòa ngươi xả này đó có không, ngươi nếu cảm thấy hủy khuất, về sau cũng đừng tiến nhà của ta môn, ngươi cứ đi lý tú lan thật sâu nhìn lý trí thành liếc mắt một cái bụng mặt liền chạy lý trí thành ở lý tú lan đi rồi ngơ ngẩn ngồi đã lâu hắn hiện tại thật sự đặc biệt hối hận lúc trước không nên vì bảo trì quân tử phong độ mà cưới tiết an mỹ năm đó sự tình lý trí thành ai đều không có nói qua ngay cả càng băng mẫu thân đều cho rằng hắn là coi trọng tiết an mỹ mới cưới nàng kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy lý trí thành cùng thịnh minh châu là chân chính yên ái phu thê thịnh minh châu xuất thân đại gia Nàng giáo dương thực hảo, lại chi thư thức lễ, vẫn là một cái không hơn không kém tài nữ. Nàng gả cho Lý Trí Thành lúc sau, hai vợ chồng cầm sắt hòa minh, thật có thể nói liền giá cũng chưa cãi nhau. Chỉ là Thịnh Minh Châu mệnh không tốt, ở sinh hạ càng băng mẫu thân lúc sau liền bắt đầu triển miên rừng bệnh, qua không mấy năm liền đi. Thịnh Minh Châu qua đời lúc sau, Lý Trí Thành là thật sự không có tính toán lại cưới. Hắn vẫn luôn nghĩ Thịnh Minh Châu, cũng minh bạch đời này cũng không có khả năng lại đối nữ nhân khác động tâm cho nên liền không nghĩ chậm trễ nữa nữ nhân khác. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là qua mấy năm lúc sau Tiết An Mỹ liền bắt đầu thường xuyên tới cửa. Khi đó càng băng mẫu thân còn nhỏ, Tiết An Mỹ liền lấy chiếu cố càng băng mẫu thân danh nghĩa thường thường quá khứ. Lại nói tiếp, Tiết An Mỹ cùng Thịnh Minh Châu cũng là có vài phần sâu xa. Tiết An Mỹ có thể nói là Thịnh Minh Châu học sinh, nàng vẫn luôn cùng Lý Trí Thành nói cái gì cảm nhớ Thịnh Minh Châu dạy dỗ, lại thích càng băng mẫu thân, muốn giúp đỡ chiếu cố một vài. Khi đó Lý Trí Thành rất vội, không rảnh lo hài tử, nếu Tiết An Mỹ nguyện ý hỗ trợ, hắn cũng liền đáp ứng rồi, đồng thời còn rất cảm kích Tiết An Mỹ. Cứ như vậy qua đã hơn một năm. Khi đó Tiết An Mỹ cùng Càng băng mẫu thân cảm tình đã đặc biệt hảo. Đôi khi, Lý Trí Thành ra ngoài công tác đuổi không trở lại, nàng còn sẽ lưu tại Lý Gia buổi Càng băng mẫu thân ngủ. Sau đó có một ngày buổi tối Lý Trí Thành cùng mấy cái bạn tốt đi ra ngoài uống rượu, uống say trở về, vừa lúc Tiết An Mỹ ở Lý Gia nàng thấy lý trí thành uống say, liền chạy tới chiếu cố lý trí thành. Ngày hôm sau lý trí thành tỉnh lại, phát hiện giường là thập phần hỗn độn. hắn từ phòng ngủ ra tới, lại thấy tiết an mỹ thần sắc không đúng, liền hỏi vài câu. Lúc sau biết hắn mạo phạm tiết an mỹ, lý trí thành không có biện pháp, chỉ có thể gánh vác trách nhiệm tới. Chờ đến hai người kết hôn lúc sau, lý trí thành mới biết được, ngày đó buổi tối hắn cũng không có đối tiết an mỹ làm cái gì, hết thảy đều là tiết an mỹ tự đạo tự diễn. Nhưng khi đó hắn đều đem người cưới đã trở lại, hơn nữa càng băng mâu thân lại thích tiết án Mỹ, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Những việc này vẫn luôn buồn ở lý trí thành tâm. Hắn ai đều không có nói qua. Hiện tại Lý Tú Lan gào ra tới, liền gợi lên lý trí thành này đó không muốn đề cập ký ức, làm hắn thập phần buồn bực. Kỳ thật, năm đó hắn hỏi lại cẩn thận một ít, hoặc là lại cha một cha, nói không chừng là có thể hiểu được. Nếu là hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, chính là chết an vạ không nhận nợ. Tiết ra cũng không thể đem hắn thế nào. Hắn kỳ thật có thể không cần cưới Tiết An Mỹ. Chỉ là lý trí thành người này tâm nhãn thật tốt quá, lúc này mới làm Tiết An Mỹ thực hiện được. Hắn buồn đầu ngồi, nghĩ đến những cái đó sự tình, thật đúng là rất hối hận. Nếu hắn không có cưới Tiết An Mỹ, cũng không có sinh ra lý tu lan tới, như vậy, càng băng lại như thế nào sẽ lửa bán, sao có thể chịu nhiều năm như vậy khổ. Trại tạm giam. Tiết An Mỹ vẫn không nhúc nhích nằm ở thủ vệ đốt cờ kia trương trên giường. Nước tiểu vị cùng xú vị truyền tới nàng trong lỗ mũi, nàng giống như là không ngửi được giống nhau. Nàng trên giường là ướt, không biết là bị ai bắt thủy. Nàng nguyên lai bảo dưỡng thực tốt một đầu tóc dài bị cắt thành em dương đầu, trên mặt cũng là từng đạo vết thương. Này đó đều là bị cùng nàng nhốt ở cùng nhau này đó nữ nhân đánh. Cùng tiết an mỹ nhốt ở cùng nhau một nữ nhân lớn lên cao lớn thô kệnh, tính cách cũng ngang ngược thực. Nữ nhân này bởi vì quá mức mạnh mẽ, kết quả bị trượng phu của nàng vứt bỏ. Nàng trượng phu lại cưới một cái lớn lên nhu nhu nhược nhược, nhìn thật xinh đẹp nữ nhân. Nàng khí bất quá, liền đem nữ nhân kia đổ ở nửa đường thượng tưởng tấu một đốn, kết quả ra tay quá độc ác, đem người đánh thành người bị liệt. Mà nàng cũng bởi vì cái này bị cáo, hiện giờ nhốt ở trại tạm giam, chỉ còn chờ hình phạt. Nữ nhân này nhất khí bất quá tiểu tam. Đương biết được Tiết An Mỹ vì lý trí thành vợ trước lưu lại tài sản mà đem nhân ra hải tử cấp bán thời điểm, liền bắt đầu cùng Tiết An Mỹ không đối phó. Thiết An Mỹ nhu nhược thực, mà nữ nhân này một đống sức lực. Cùng các nàng nhốt ở cùng nhau khác nữ phạm cũng đều hướng về nữ nhân này, đại gia hợp nhau hỏa tới khi dễ Thiết An Mỹ. Nay còn không có mấy ngày đâu, Thiết An Mỹ đã bị làm cho nửa chết nửa sống. Đệ tứ một bốn chương buông thù hận. Thiết An Mỹ ngong trông chạy nhanh hình phạt, chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nàng không nghĩ lại cùng này đó nữ nhân nhốt ở cùng nhau, nàng nghĩ, liền tính là chân chính vào ngục giam, chỉ sợ cũng so hiện tại muốn hảo. Nàng lại không biết, Tần Tăng đã sớm tìm hảo người, liền tính là nàng vào ngục giam, cũng sẽ không so hiện tại hảo, chỉ biết so hiện tại càng kém cỏi. Hơn nữa, trên người nàng còn có đi vào giấc ngọc phù, sau này, nàng ban ngày nhận hết khi dễ, buổi tối sẽ chỉnh túc chỉnh túc làm ác ngộng. Cùng tiết an mị giống nhau, phương trí quân những người này nhật tử cũng quá tao thấu. Bọn họ trong trại tạm giam là bị tách ra đóng lại. Phương trí quân bị quan cái này trong phòng có một người nam nhân, hắn tức phụ chết sớm. Hắn vì kiếm tiền đem nữ nhi đặt ở trong nhà làm hắn huynh đệ cùng vợ của huynh đệ cấp dưỡng, hắn tránh tiền liền gửi trở về, nghĩ là làm hắn nữ nhi có thể sinh hoạt hảo một chút. Nhưng là đương hắn ở bên ngoài làm đã hơn một năm sống trở về thời điểm, hắn nữ nhi lại không có. Hắn huynh đệ nói là ở bên ngoài chơi thời điểm gọi người lái buôn cấp lừa bán. Hắn đặc biệt thương tâm, nhưng là cũng không có trách hắn huynh đệ. Phía sau, hắn tự cấp hắn tức phụ viếng mồ mả thời điểm. Trong thôn có cái cùng hắn quan hệ tốt phát tiểu trộn cùng hắn nói căn bản không phải như vậy hồi sự. Hắn nữ nhi ở hắn huynh đệ ra quá một chút đều không tốt. Hắn vợ của huynh đệ người này thực đáng giận, thành đến sai xử hắn nữ nhi làm việc, hắn gửi tiền trở về, hắn vợ của huynh đệ đều cấp nhà mình mua đồ vợ, hắn nữ nhi ăn không được uống không thượng, còn muốn ăn mặc phá quần áo. Chính là như vậy, hắn vợ của huynh đệ cũng dung không dưới còn khắp nơi tản hắn nữ nhi nói bậy sau lại còn vì tiền đem hắn nữ nhi cấp bán được thâm sơn cung cấp cho người ta đường con dâu nuôi từ bé người nam nhân này phía sau bất động thanh sắt tra xét chờ điều tra rõ ràng hắn đi tiếp hắn nữ nhi trở về thời điểm hắn nữ nhi đã kêu kia ra cấp đánh chết hắn lại thương tâm lại phẫn nộ một phen lửa đốt kia ra trở về lúc sau đem hắn huynh đệ cùng vợ của huynh đệ đánh thành trọng thương liền thiếu chút nữa không chết sau đó hắn đầu thú tự thú lúc này bị nhốt lại đang chuẩn bị hình phạt đâu Người nam nhân này đương nhiên cũng bị chiếu cô qua, biết Phương Trí Quân là cái mặt người dạ thú ra hỏa, lại biết hắn lừa bán cháu ngoại gái, liền đem còn nghẹn lửa giận toàn bộ phát tiết tới rồi Phương Trí Quân trên người. Phương Trí Quân bị đánh đặc biệt tàn nhẫn. Không chỉ bị đánh, còn sẽ bị ấn ở nước tiểu trong buồn uống nước tiểu, cẳng sẽ bị các loại tra tấn. Ba ngày, hắn ăn không được uống không thượng, mỗi ngày bị tấu. Tới rồi buổi tối, hắn liền sẽ làm đủ loại ác mộng. Hắn mơ thấy hắn biến thành một nữ hài tử. Từ nhỏ. Bởi vì hắn là nữ hài tử, đã bị trọng nam khinh nữ thân nhân các loại mắng, các loại trách đánh. Hắn mỗi ngày có làm không song sống, giặt quần áo nấu cơm, mi heo còn chưa tính, còn muốn mang đệ đệ, vì hống đệ đệ cao hứng, liền bò trên mặt đất cấp đệ đệ đương mã kỵ. Chính là như vậy, hắn cha mẹ còn xem hắn các loại không vừa mắt. Hắn từng ngày lớn lên, đã trải qua như vậy nhiều việc khó. Chờ hắn trưởng thành, chỗ mã đặc biệt đẹp, sau đó, đã bị cách vách thôn một người nam nhân cấp nhìn chúng người nam nhân này cho hắn cha rất nhiều lễ hỏi liền đem hắn cưới về nhà chờ hắn gả qua đi lúc sau mới biết được người nam nhân này là gia bạo nam chẳng những hắn đánh còn ở trên giường các loại lăn lộn mỗi một hồi hắn đều phải xóa nửa cái mạng hắn muốn chạy trốn nhưng bị trảo trở về lúc sau liền lăn lộn thảm hại hơn hắn về nhà cùng cha mẹ tố khổ hắn nương nói cái gì mỗi người đàn bà đều là như vậy lại đây phương trí quân ở trong mộng đã trải qua một nữ nhân sở hữu đau khổ Tới nghỉ lễ thời điểm cái loại này đau, bị nhục nhã thời điểm cái loại này phẫn hận không cam lòng, sinh hài tử thời điểm cái loại này sống không bằng chết. Hắn khó chịu vẫn luôn khóc. Phương trí quân là khóc tỉnh. Hắn mở to mắt, trên mặt liền ăn một cái tát. Mẹ nó, còn có để người ngủ. Một cái trên mặt có thật dài vết xẻo nam nhân đệ lại phương trí Chí quân chính là một đồn đánh, quỷ khóc sói gạo, có phải hay không ban ngày bị đánh ai thiếu à, ca mấy cái, lên tấu hắn. trừ bỏ phương trí quân mặt khác vài người cùng hắn tao nộ cũng đều không sai biệt lắm bọn họ đều là từng ngày ngao nhật từ đâu phương chí quân mũi làm ngộng lúc sau liền suy nghĩ hắn vì cái gì sẽ làm cái loại này heo cho không bằng sự đâu hắn làm ngộng có phải hay không ông trời ở trường phạt hắn hắn còn đang suy nghĩ nếu là mỗi ngày như vậy tồn tại còn không bằng đã chết đâu cũng thật kêu hắn chết hắn lại không cái kia nhẫn tâm đi tự sát hắn chẳng những hạ không được nhẫn tâm tự sát Hắn căn bản là không có dũng khí phản kháng trại tạm giam cái loại này bạo lực. Bọn họ những người này sở hữu sự tình đều là Tần Tăng An Bài Hảo. Tần Tăng còn đem phương trí quân cùng Tiết An Mỹ một chút sự tình nói cho Càng Bang. Lúc đó, Càng Bang ôm tiểu bảo bảo, cười vẻ mặt tấm áp, cứ như vậy đi, ta hiện tại kỳ thật cũng không phải như vậy hận, bởi vì ta có càng chuyện quan trọng đi làm, ta tưởng hảo hảo đối Thủy Ca, hảo hảo đối ta nhi tử, ta muốn về sau nhật tử mỗi một ngày đều quá hạnh phúc, thu hận. Sẽ phá hư ta hiện tại hạnh phúc. Thần Tăng lúc ấy cũng cười. Nàng nhìn Căng Băng, liền suy nghĩ, một cái hài tử thật sự sẽ thay đổi một nữ nhân rất nhiều. Ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Thần Tăng rất bội phục Căng Băng. Nàng thật là cầm được thì cũng buông được, là cái tâm trí đặc biệt kiên cường cô nương, thù hận quá nặng, người sẽ sống ở thù hận chung, trong sinh hoạt các loại tốt đẹp cũng sẽ nhìn không tới. Là nha. Căng Băng đùa với tiểu bà bảo, chờ hắn ngủ rồi, đem hắn nhẹ nhàng buông nàng cách cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp ngươi xem thế giới này có như vậy thật tốt đẹp sự vật chờ chúng ta làm cái gì muốn vẫn luôn nghĩ trước kia những cái đó không vui sự tình đâu nàng hít sâu một hơi trên mặt là minh minh diệt diệt dương quang làm nàng cả người hiện đặc biệt mỹ một sợi xuân phong ấm áp một sợi mặt trời rực rỡ ấm áp xuân hoa huyến lệ lá xanh xinh cơ bừng bừng nếu có thể tính hạ tâm tới thưởng thức trên đời này nơi nơi đều là tốt đẹp tần tang đứng ở càng băng bên cạnh cũng nhìn ngoài cửa sổ những cái đó càng băng theo như lời tốt đẹp sự vật tâm cảnh không giống nhau đối đãi sự vật liền sẽ không giống nhau người xem trên đời hết thể đều như vậy tốt đẹp chính là ở có chút nhân tâm chung này đó lại đều là như vậy chán ghét bọn họ sẽ cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt sẽ chán ghét phong đem đầu tóc thổi loạn sẽ ghét bỏ xuân hoa nhan sắc quá chói mắt càng băng quay đầu tới trên mặt nàng cười thật sự đặc biệt đẹp đúng vậy ta cảm thấy đặc biệt thỏa mãn có thủy ca có ta hải tử còn có ông ngoại đều tại bên người chính là đối với lý tú lan tới nói nàng liền ở hận nàng vẫn luôn ở hoán nàng hận ông ngoại không quan tâm nàng hoán nàng không có tiền không thể quá càng tốt như tử chính là thật muốn tương đối lên nàng từng học đại học vẫn luôn đều không có chịu quá suy sụp sinh hoạt ưu việt mà ta đâu nho nhỏ tuổi tắc đã bị bán trải qua cựu tử nhất sinh mới có hiện tại nàng sẽ không tưởng này đó chỉ biết cảm thấy ta phải đến nhiều muốn đoạt ta đồ vật lại không rõ nếu có thể Ta tình nguyện không cần vài thứ kia, cũng không muốn trải qua những cái đó chắc trở. Đệ tứ một năm chương loạn sự. Càng băng sở trải qua chắc trở, cũng không có làm nàng biến đoán trời trách đất, cũng không có làm nàng ngể vài không trước, càng không có làm nàng đắm mình truy lạc. Ngược lại là làm nàng biến đặc biệt thông thấu, biến càng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Thần tăng thật sự thực thích như vậy càng băng. Nàng tự giác nàng chính mình đều làm không được càng băng như vậy. Nàng cũng là ở đã trải qua vài thế lúc sau, mới nhìn thấu hết thảy, mới biến thông thấu mới thử đi nhiệt tình yêu thương những cái đó tràn ngập chắc trở cùng thống khổ trong sinh hoạt một ít tiểu tốt đẹp mới nỗ lực nương cơ hội đi học tập biểu tỷ thần tăng quay đầu nhìn càng băng sơn mặt ngươi như vậy cũng thật hảo càng băng cười dối người ta về sau sẽ càng ngày càng tốt thần tăng đem chìa khóa giao cho càng băng càng băng vẫy vẫy tay ngươi trước cầm đi nhà ta những cái đó tảng thư đều là một ít bản đơn lẻ tuyệt buồn, bên ngoài không hảo tìm ngươi nếu thích liền thường đi xem Nếu là cảm thấy này đó hữu dụng liền lấy ra tới tìm người sao chép mấy phần, thư chung những cái đó chi thức chính là vì có thể truyền bá, nếu luôn là cất giấu cô phương tự thưởng cũng không có gì hứng thú. Tần ta nghĩ nghĩ, ta đây chọn chút thư tìm người sao đi, có hảo chút thư kỳ thật đều rất hữu dụng, ta nghĩ sao xuống dưới lấy biểu tỷ danh nghĩa quên cấp quốc gia. Càng băng cười khẽ, ngươi xem làm là được. Nàng lại nghĩ nghĩ, chờ ta ra ở cứ đem bà ngoại lưu lại vài thứ kia sửa sang lại một chút, quên một ít ra tới. Càng băng cùng Tần Tăng ý tưởng thật đúng là rất nhất trí. Lúc trước Tần Tăng đem thẩm gia lưu tại nước ngoài một ít chân quý đồ cổ thu hồi tới sở làm việc đầu tiên chính là sửa sang lại một phen quên ra tới. Càng băng thế nhưng cũng là như vậy tưởng. Thật đúng là. Tần Tăng cảm thấy càng băng cái này tiện nghi biểu tỷ thật sự có thể làm một cái rất tốt rất tốt bằng hưu. Nàng lại bồi càng băng nói trong chốc lát lời nói liền cáo từ rời đi. Thứ khương ra bên này rời đi. Tần Tăng liền đi giản ra. Nàng nhớ rõ giản Tây thành cùng nàng nói qua giản Lão Thái Thái tìm nàng có chuyện. Vừa lúc nàng có không, liền nghĩ tới đi bồi bồi lão nhân gia. Thần tang quá khứ thời điểm, giản gia trong phòng khách loạn thành một đoàn. Giản Lão Thái Thái ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo vài phần lửa giận, nhìn Kim Hổ Nữu thời điểm, rõ ràng đặc biệt sinh khí. Mà Lâm Dòng Suối nhỏ đứng ở một bên lau nước mắt. Lâm Bốn Giang đang muốn khuyên bảo cái gì, mở miệng thời điểm, bị giản Lão Thái Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dọa hắn lại không dám nói chuyện lâm bảo buộc tắc ngồi xổm trong một góc ôm đầu không nói lời nào tần tăng nhìn thoáng qua túi lầu đổi giày đổi hảo giày liền cười ngồi vào giản lão thái thái bên cạnh ta lại đây thời điểm nhìn hôm nay thời tiết đặc biệt hảo bên ngoài một đại tùng mẫu đơn cũng nở hoa rồi ngài bồi ta đi xem thế nào giản lão thái thái thở dài làm tần tăng đỡ nàng đứng dậy tần tăng đỡ nàng đứng lên lại chạy nhanh cầm cái quải trượng đưa tới nàng trong tay bám mẫu tiểu lục cho ta mua cái kia sân mau thu thập hảo chờ chuẩn bị cho tốt ta cũng loại chút hoa Ngài có thời gian nói, qua đi cho ta chỉ điểm một chút, cái kia sân rất đại, phía sau còn có một cái hoa viên nhỏ. ta hiện tại đều phát sầu không biết như thế nào thu thập đâu. Ngài cùng bá phụ kiến thức rộng rãi, rảnh rỗi, nhất định phải giúp ta nhìn điểm. Nàng như vậy vừa nói, lao thái thái lập tức liền vui vẻ, hành, ta và ngươi bá phụ hiện tại gì sự không có, nhàn rỗi thời gian nhiều thực, ngươi không chê chúng ta hai cái lao vung tay múa chân, chúng ta liền đi giúp ngươi nhìn xem. Ta ngóng trông các ngươi đi đều không kịp đâu. Sao có thể ghét bỏ đâu? Thần tang một bên nói, một bên đỡ Lao Thái Thái ra cửa. Tới rồi cửa thời điểm, Kim Hổ Nữ ngao hô một giọng nói, Mẹ, ngài cũng không thể đi à, ngài đến cấp bình phân xử. Giản Lao Thái Thái quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta bình cái gì lý, ta có thể bình cái gì lý. Ngươi không phải nhưng có năng lực sao, không phải chê ta quản khoan sao, ta mặc kệ còn không được sao. Lao Thái Thái phải đi, nhưng vừa thấy đến còn ở lao nước mắt lâm dòng suối nhỏ cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng thương một chút, dòng suối nhỏ, bồi nãi nãi đi ra ngoài đi một chút, lâm dòng suối nhỏ đáp ứng một tiếng, bay nhanh chạy tới đỡ lấy lão thái thái, Mãi nãi, ta cũng bồi ngươi cùng tiểu thẩm đi ra ngoài nhìn xem hoa đi, lâm dòng suối nhỏ, ngươi, kim hổ liễu tưởng nói không cho lâm dòng suối nhỏ đi, nhưng lão thái thái đã nắm lấy lâm dòng suối nhỏ tay, thế nào, ngươi không hiếu thuận lão nhân, còn muốn cho hải tử xa cách ta cái này đường nãi nãi, lão thái thái lời này nói trọng. Kim hổ nữ nếu thật không cho lâm dòng suối nhỏ đi ra ngoài nói, khẳng định muốn trên lưng dậy dỗ hải tử không hiếu thuận lao nhân thanh danh. Nàng thật đúng là không dám cứ như vậy. Kim hổ nữ chơ mắt nhìn lao thái thái cùng tần tang còn có lâm dòng suối nhỏ đi ra ngoài. Nàng khí hồ hầu ngồi vào trên sofa. Lâm bảo buộc lúc này cũng đứng lên. Hắn mới đứng lên, kim hổ nữ liền hướng về phía hắn gạo, ngươi nói ngươi có gì dùng. Ngươi nương một phát lời nói, ngươi liền gì cũng không dám nuôn ngữ. Chuyện gì đều đến làm ta đi phía trước hướng, ngươi. Lâm bảo buộc bị mắng cũng có vài phần tức giận, được rồi, nói này đó làm gì a Ta đây im nương, nàng không vui, im còn có thể sao? tốt như vậy sự đâu? Kim hổ nữu đặc biệt sinh khí, nhưng lâm bảo buộc không duy trì nàng, nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thần tăng đỡ lao thái thái từ trong viện ra tới. Hôm nay thời tiết thật đúng là đặc biệt hảo, bên ngoài hoa cũng khai vừa lúc, từng bùi nguyệt quý, còn có một tảng lớn mẫu đơn cũng đều khai. Tần Tăng liền chỉ vào những cái đó mẫu đơn cười nói, chờ có thời gian ta cũng ở trong hoa viên loại chút mẫu đơn, ven tưởng ta còn tính toán loại một ít tường vi, ta còn tưởng lộng một cái tiểu nhân công hồ, ở bên trong dưỡng chút cá gì đó. Lâm dòng suối nhỏ nghe còn rất hâm mộ. Nàng hiện tại cũng không khóc, đứng ở nơi đó cùng Tần Tăng thảo luận, nếu không, ngài loại mấy côn cây trúc đi, nếu là treo người công hồ nói, lại dưỡng điểm hoa sen. Cũng đúng. Tần Tăng cười gật đầu. Ba người nhìn trong chốc lát hoa. Tần Tăng liền đỡ Lao Thái Thái tìm một chỗ ngồi xuống. Mới ngồi xuống, Lao Thái Thái liền nắm chặt Tần Tăng tay thở dài nói, may mắn ngươi đã đến, đến rồi, bằng không, ta thế nào cũng phải cấp khí ra cái tốt xấu tới. Lâm dòng suối nhỏ vừa nghe lời này còn rất xấu hổ, nãi nãi, đều là ta không tốt, nếu không phải ta chọc ta nương, nàng cũng không thể như vậy làm ấm ĩ, ta. Lao Thái Thái vô vô lâm dòng suối nhỏ tay, việc này không hóa ngươi. Tần Tăng không hỏi đến đế là chuyện như thế nào. Nhưng Lão Thái Thái nghĩ Tần Tăng lập tức chính là nàng con dâu, sự tình trong nhà cũng không thể gắt nàng, liền nhẹ giọng cùng Tần Tăng nói, ngươi nói ngươi cái kia đại tẩu có phải hay không đầu vóc hư rồi, cả ngày cân nhắc chút có không, ta xem à, nàng chính là làm không rõ ràng lắm sự. Lão Thái Thái nói như vậy kim hồn yếu, lâm dòng suối nhỏ thế nhưng một chút cũng chưa phản đối. Hơn nữa xem nàng biểu tình, hẳn là còn rất tán thành. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Tăng cũng chỉ có thể hỏi thượng như vậy một câu. Lần này, Lão Thái Thái còn không có mở miệng, lâm dòng suối nhỏ liền trước nói lời nói, ta nương thế nào cũng phải làm ta cùng cái người nào đính thân, ta không muốn, nàng liền làm ầm ĩ. Tần ta nghe rất là kinh ngạc cảm thán, ngươi không phải còn ở đi học sao, ta nghe tiểu thải nói qua, ngươi học tập thành tích còn khá tốt, rất có hy vọng khảo cái không tồi đại học, lúc này bất chính nên nắm chặt thời gian nỗ lực học tập sao, như thế nào khiến cho ngươi đính hôn. Đệ tứ một sáu chương ghét bỏ, lâm dòng suối nhỏ rất thương tâm, Nàng là thật sự đặc biệt thương tâm Nàng cuối cùng là xem minh bạch mẫu thân của nàng Kim Hổ Nữ là cái cái dạng gì người Kim Hổ Nữ chưa từng có đem nàng đương thân sinh nữ nhi xem qua Ở Kim Hổ Nữ trong mắt Nàng chính là một cái có khả năng làm Kim Hổ Nữ quá ngày lành công cụ mà thôi Ở nông thôn thời điểm Kim Hổ Nữ liền bởi vì nàng là cái nữ hài tử Đối nàng mặt sưng mày xỉa Nếu không phải nàng thật sự thông minh Thật sự có đọc sách thiên phú Hơn nữa Lâm bảo buộc kiên trì Lâm dòng suối nhỏ biết Nàng chỉ sợ liền sơ chung đều lên không được Càng đừng nói đọc cao chung Nhưng chính là lâm bảo buộc lại kiên trì Ở thượng cao chung lúc sau Kim hổ nữ vẫn là không cho nàng đọc Vì chính là tưởng hảo hảo cho nàng tường xem Cái đối tượng để về sau kéo rút trong nhà Nếu không phải ra nãi nhận thân Đem bọn họ một nhà nhận được kinh thành tới Mãi mãi còn như vậy đau nàng Một lòng muốn cho nàng đọc sách Lâm dòng suối nhỏ biết Nàng đời này đều đừng tưởng thi đại học Lâm dòng suối nhỏ nghĩ kim hổ nữ cùng nàng nói những lời này đó cái gì làm nàng lấy lòng lao thái thái đem lao thái thái thứ tốt gầy đẩy trở về còn nói cái gì làm nàng hỏi thăm một chút lao thái thái có bao nhiêu của cải linh tinh nàng này trong lòng liền khổ sở muốn mệnh đây là lấy nàng đương cái gì ta tứ ca mấy ngày hôm trước mang về nhà một cái bằng hưu nghe nói là rất có tiền ta nương xem nhân gia lớn lên không kém lại nghe nói ra thế hảo liền một lòng muốn cho ta gả qua đi lâm dòng suối nhỏ thở dài nhẹ giọng cùng tần tang đem này đó suốt ruột sự cấp nói ta hỏi qua cô cô Cô cô nói kia mọi nhà phong không tốt, còn nói làm ta không cần tưởng việc này, làm ta hảo hảo đọc sách, khảo một cái cũng may học, chính mình có bản lĩnh, muốn tìm cái dạng gì tìm không ra, ta quay đầu lại cùng mẹ ta nói, nàng đem ta hảo một hồi mắng, còn mắng cô cô, nói cô cô lo chuyện bao đồng, là xem không được nhà của chúng ta hảo. Kim hổ nữ không có làm cho giản lao thái thái mắng quá giản đông Lệnh, bởi vậy, giản lao thái thái cũng không biết nàng mắng chửi người sự tình. Hiện nay là lâm dòng suối nhỏ quá thương tâm nhất thời nói lộ miệng. Giản lao thái thái vừa nghe lời này, lập tức lông mày liền đứng trồng ngược lên, nàng cũng thật hành, thực sự có nàng, ta khuê nữ như thế nào chính là lo chuyện bao đồng, dòng suối nhỏ là nàng thân chất nữ, nàng quan tâm chất nữ không nên sao. Kim hổ nữ nàng dơ tâm lạn phổi, đem người khác đều hướng chỗ học tưởng, nàng chính mình không biết xấu hổ, không đem khuê nữ đương hồi sự, còn không được người khác đau dòng suối nhỏ, không được, quay đầu lại ta phải hỏi một chút nàng. Giản lao thái thái cả đời cũng chưa sinh quá lớn như vậy khí, hiện nay thật là khí tâm can đều đau. Tần tăng sợ lao thái thái khí ra cái tốt xấu tới, chạy nhanh nắm lấy tay nàng, hướng nàng trong thân thể đánh vào một kia linh khí. Nãi nãi, ta biết việc này là ta nương không đúng, cô cô một phen hảo tâm, nàng không nên như vậy nói. Lâm dòng suối nhỏ là thật sự đối kim hổ nữ có câu oán hận, nàng một chút đều không giúp kim hổ nữ biện giải. Tần tăng nắm lao thái thái tay cười nói, bám mẫu. Ngươi xem dòng suối nhỏ cùng ngươi nhiều thân cận A, ngươi liền tính không vì cái gì khác, vì dòng suối nhỏ cũng không nên sinh lớn như vậy khí, có ngài ở một ngày, dòng suối nhỏ cũng có cái dựa vào, ngài nói, vạn nhất ngài cấp khí chứ quản không được đại tẩu, dòng suối nhỏ đến dựa vào ai a, Dựa đại tẩu. Liên nang dáng vẻ kia, còn không được đem dòng suối nhỏ cấp bán. Dựa đại ca. Hắn có thể ép tới trụ đại tẩu sao? Tần tăng này một phen khuyên giải nói tới rồi lão thái thái tâm khảm thượng. Lão Thái Thái cả đời dưỡng nhi dục nữ, cũng thật tính lên, nàng là không thao quá lớn tâm. Mặc kệ là giản Nam sơn núi, vẫn là giản Đông lệnh hoặc là giản Tây thành, kia đều là bất lo hiểu chuyện oa, lại đều trưởng thành sớm thực, cơ hồ không tiêu Lão Thái Thái phí quá cái gì tâm tư. Phía sau giản An giản Ninh mấy cái cũng đều thực không tồi, hơn nữa không ở cùng nhau, Lão Thái Thái cũng không bởi vì này đó hải tử sinh quá khí, đã có thể lâm dòng suối nhỏ cái này tiểu cô nương từ khi tới giản gia lúc sau. Vậy cùng Lao Thái Thái gần thực, nàng mới đến trong nhà thời điểm buổi tối ngủ không được, còn sẽ ôm gối đầu tìm Lao Thái Thái nói chuyện, đôi khi, dứt khoát cùng Lao Thái Thái một cái trên giường ngủ. Lâm dòng suối nhỏ cũng thực ngoan ngoan chi kỷ, nàng khéo tay, thường xuyên cấp Lao Thái Thái làm đôi giày A, thiêu mấy thứ đồ ăn A, hống Lao Thái Thái khả đau lòng nàng. Hơn nữa Kim Hổ Nữ không thích Lâm dòng suối nhỏ, thường xuyên đánh chửi nàng, Lao Thái Thái liền càng đau lòng cô nương này. Đến bây giờ... Lão thái thái cấp lâm dòng suối nhỏ thao tâm không phải một chút. Nàng tuổi lớn, chuyện khác cũng không có, liền đem lâm dòng suối nhỏ trở thành một loại sinh hoạt ta nổi tịch, vừa nói vì lâm dòng suối nhỏ, lão thái thái liền chạy nhanh áp xuống hòa khí. Tần Tăng khuyên hảo lão thái thái liền hỏi lâm dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ, ngươi là nghĩ như thế nào? Là tưởng dựa vào ngươi nương, vẫn là muốn tiếp tục đọc sách. Lâm dòng suối nhỏ đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta muốn đọc sách, ta muốn vào đại học, ta không cần sớm gả chồng cả đời chỉ có thể vây quanh bẫy bếp chuyển. Nàng nhìn tần tang, từng câu từng chữ nói thập phần kiên định, ta nương khinh thường ta là cái nữ hài tử, còn nói dựa vào không thượng ta, trước kia ở trong thôn thời điểm, những người đó cũng đều là trọng nam khinh nữ, ta liền muốn cho những người này nhìn xem, ta là nữ hài tử lại làm sao vậy? Ta không thể so nam nhân kém, chỉ cần ta chịu nỗ lực, ta sẽ so nam nhân càng tiền đồ, nam nhân làm được ta cũng có thể làm được, nam nhân làm không được, ta cũng làm được đến, ta muốn cho ta nương biết, Ta so với ta ba cái ca ca càng có thể đáng tin. Tần Tăng cười cười, ngươi là cái có trí khí, chính là, ngươi như vậy tưởng cũng không đúng, ngươi đọc sách tiến tới không phải vì làm ai xem, mà là vì chính ngươi, đọc sách có thể cho ngươi lòng dạ càng trống trải, làm ngươi xem xa hơn, làm ngươi sinh hoạt càng thêm xuất sắc, làm ngươi có tư bản quá chính mình nghĩ tới nhật tử, mà không phải vì tranh này một ngụm cơn giận không đâu. Giản Lão Thái thái một cái kính gật đầu, dòng suối nhỏ, ngươi tam thẩm nói rất đúng, Ngươi đọc sách tiến tới chỉ là vì chính ngươi, không đáng vì ngươi nương cái kia đồ ngốc đi tranh khẩu khí này. Lâm dòng suối nhỏ ngây ngẩn cả người. Tần tăng vô vô nàng bả vai, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải trước suy xét chính là ngươi thích, ngươi muốn, mà không phải vì người khác đi cưỡng bách chính mình, ngươi làm bất luận cái gì quyết định, đều phải vì chính mình phụ trách nhiệm, không cần bởi vì người khác đi làm đường, tương lai làm chính mình hối hận, thật không đáng. Lâm dòng suối nhỏ cuối đầu cân nhắc đã lâu, ta còn là muốn đọc sách. Ta thích đọc sách, ta cũng có năng lực thi đại học, kia tại sao lại không chứ? Giản lao thái thái cười cười, kia ta liền đọc, ta thi đại học, tương lai ngươi nguyện ý đọc nói, ta liền thi lên nghiên cứu sinh, khảo tiến sĩ, mãi cùng ngươi, gì thời điểm ngươi không nghĩ đọc ta liền không đọc. Lâm dòng suối nhỏ gật đầu. Giản lao thái thái sờ sờ bả vai, lúc này phong có điểm lạnh, dòng suối nhỏ, ngươi đi trong phòng giúp ta lấy cái áo choàng ra tới. Lâm dòng suối nhỏ đáp ứng một tiếng liền đi. Nàng chân trước đi. Sau lưng giản Lao Thái Thái liền lôi kéo Tần Tăng tay nhẹ giọng nói, dòng suối nhỏ là cái nhận người đau, chỉ là nàng có như vậy một đôi hồ đổ cha mẹ, ta sợ. Lao Thái Thái rất khổ sở, ta và ngươi bà phụ này đối lao xương cốt vạn nhất đi sớm, dòng suối nhỏ phải gọi nàng cha mẹ cấp tai họa, ngươi nhị ca ở cách xa, nhị tẩu lại là cái vạn sự không muốn xuất đầu tính tình. Sau này, chúng ta thực sự có cái cái gì, ngươi? Ngươi cùng thành thành nhiều chiếu cố dòng suối nhỏ một chút. Tần Tăng cười gật đầu. Ngài yên tâm, ta cùng Giản Tây thành khẳng định sẽ nhiều chiếu cố dòng suối nhỏ. Giản lão thái thái yên tâm. Nàng hướng lên trên y gì trong túi sờ sờ, lấy ra một cái hồng phỉ vòng tay tới đưa cho Thần Tang, cái này là năm đó ta và ngươi bá phụ đánh giặc thời điểm nhặt được, thứ này cũng không tệ lắm, ta liền vẫn luôn lưu trữ, năm đó ngươi nhị tẩu gả tới thời điểm, ta cũng không bỏ được cho nàng, hiện tại liền cho ngươi. Thần Tang không nghĩ muốn, nhưng lão thái thái thế nào cũng phải cho nàng. Thần Tang rất có chút dở khóc dở cười. Nàng liền nghĩ, lao thái thái này cũng thật có điểm quá bất công, tuy nói thiên chính là nàng, chính là cũng có chút băn khoăn. Ta đây trước lưu lại đi. Thần tăng không có biện pháp, đành phải trước đem đồ vật thu. Giản lao thái thái xem nàng thu, lúc này mới vui vẻ lên, ngươi đến hảo hảo cầm, tỉnh rơi xuống ngươi đại tẩu trong tay giày xéo thứ tốt. Liên này một câu, liền nhìn ra Lão thái thái đối với kim hổ nữ ghét bỏ tới. Đệ tứ một bảy chương lừa tài lừa sắc. Chờ đến tần tăng đem kia chỉ vòng tay phóng hảo. Giản Lão Thái Thái mới nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi quay đầu lại hỏi thăm một chút dư mới vừa người này, Bốn Giang nói là muốn cùng hắn cùng nhau làm buôn bán, còn nói cái gì dư mới vừa đặc biệt có tiền, trong nhà sinh ý làm đặc biệt đại, ta láo cảm thấy có điểm không đáng tin cậy, xem người kia bộ dáng không giống cái gì thứ tốt. Nói tới đây, Lão Thái Thái lại mắng một tiếng, cũng liền kim hổ lưu cái kia không biết xấu hổ đồ ngốc mới kêu tiền mê hoa mắt, gì đều không quan tâm. Giản Lão Thái Thái sông lớn như vậy số tuổi, kiến thức cũng nhiều tức người bản lĩnh cũng là có. nàng nói cái kia dư mới vừa có điểm không thích hợp, kia khẳng định người này không phải cái gì tốt. điểm này, thần tang vẫn là tuyệt đối tin lão thái thái. nàng liền bắt đầu ở trong trí nhớ tìm tòi có hay không người này. bá mẫu, ngài nói cái kia dư mới vừa là người ở đâu a? hắn là làm cái gì công tác? giản lão thái thái nghĩ nghĩ, ta phía sau hỏi qua bốn lão giang, nói là hương giang bên kia đại sĩ nghiệp ra, đến chúng ta bên này tính toán đầu tư còn nói nhà hắn có thật nhiều nhà máy, dù sao sinh ý làm rất đại. lão thái thái như mày, bốn giang ý tứ là cái kia dư mới vừa cùng hắn đầu tính tình, nguyên ý cùng hắn một khối buôn bán, còn nói hắn tưởng ở chúng ta bên này tìm cái chỗ dựa, liền tưởng cùng nhà ta liên hôn gì đó. Hương giang dư ra. Thần tang kia một đời cũng là đã làm mua bán. Năm đó nàng mua bán cũng làm đặc biệt đại, cùng hương giang bên kia một ít phú hảo cũng là có lui tới. Hương giang bên kia số được với danh hảo gia tộc nàng đều nhận được ảo chút sự tình cũng biết. Thật muốn lại nói tiếp, tần tăng so lúc này hoa quốc cơ hồ mọi người đều càng hiểu biết hương giang bên kia tình huống. Tần tăng nỗ lực hồi tưởng, tưởng nhớ lại này hương giang dư ra rốt cuộc là cái cái gì địa vị, gia phong thì thế nào. Nàng một bên tưởng, một bên cùng Lao Thái Thái nói, "Bà mẫu, kỳ thật ta là không kiến nghị dòng suối nhỏ gả đến hương giang bên kia, bên kia thật nhiều tập tục cùng chúng ta bên này không quá giống nhau, hương giang bên kia vẫn luôn đều có nạp thiếp, cũng liền mấy năm trước mới hủy bỏ nạp thiếp chế." Đổi thành chế độ một vợ một chồng, hiện giờ thật nhiều phú hào trong nhà tiểu lão bà một đồng lớn, kia cả gia đình phiền lòng việc nhiều đâu, còn có, hương giang thật nhiều người đều khinh thường. Chúng ta bên này người, cho rằng chúng ta nghèo, chúng ta thổ, dòng suối nhỏ không phải một cái cường thế, thật muốn đi bên kia, chỉ sợ muốn cứ gọi người khi dễ. Giản lão thái thái lại làm sao không biết cái này à, nàng gật gật đầu, ngươi đây mới là chân chính thế dòng suối nhỏ tính toán đâu, ngươi một cái chưa thấy qua nàng vài lần mặt thím đều có thể tưởng như vậy chu toàn. Nàng kim hổ nữ vẫn là dòng suối nhỏ mẹ đâu, sao liền không thấy dòng suối nhỏ suy xét một chút đâu. Giản lao thái thái trong lòng liền nghĩ, tần tăng cái này cô nương là thật sự hảo, lòng dạ chống trải, tâm nhãn lại chính, nàng này ba cái con dâu, tần tăng là nhất cùng nàng chi kỷ, nàng bất công một chút cũng là khó tránh khỏi. Lao thái thái nơi này cho nàng bất công tìm lý do. Bên kia, lâm dòng suối nhỏ cầm áo choàng lại đây, vừa lúc liền nghe được tần tăng nói những lời này đó. Nàng sửng sốt một lát mới đi tới đem áo choàng cấp lão thái thái phụ thêm. Tiểu thẩm, cảm ơn ngươi. Lâm dòng suối nhỏ ở tần tăng bên cạnh ngồi xuống, đặc biệt cảm kích đối tần tăng nói, ngươi nếu không nói, ta thật sự không biết những việc này, ta tứ ca hắn nếu có thể cùng hương giang bên kia người buôn bán, hắn khẳng định là biết này đó, chính là, hắn lại cố tình không nói, chỉ nói nhân ra có tiền, hắn. Ta thật sự không nghĩ tới tứ ca sẽ như vậy đối ta. Kế kim hổ nữ lúc sau. Lâm dòng suối nhỏ đối với lâm bốn giang cũng thực thất vọng. Giản lao thái thái nắm chặt lâm dòng suối nhỏ tay, ngươi yên tâm, hiện tại cũng không phải là thời cổ, hiện tại đều là luyến ái tự do, ngươi không muốn, liền không có người có thể bước ngươi. Thần tăng nghe giản lao thái thái cùng lâm dòng suối nhỏ nhỏ giọng nói chuyện. Nàng trong lòng còn ở tính toán dư mới vừa là nhân vật như thế nào. Đột nhiên, thần tăng nghĩ đến một việc. Nàng nghĩ đến chính là bao gia công ty. Cũng chính là theo như lời vỏ rông công ty thương giang bên kia có người đăng ký một cái công ty kỳ thật không nhiều ít tài chính cũng không có gì công nhân nhưng là lại cầm cái này tên tuổi tới bên này đầu tư gì đó đánh đầu tư thanh danh vòng tiền những người này không chỉ vòng tiền còn lừa tài lừa sắc. kia một đời nàng cũng nghe nói qua chuyện như vậy có một cái cùng nàng đã làm mua bán nghe nói còn bị lừa đặc biệt thảm liền hắn khuê nữ đều gọi người ta cấp bạch ngủ nghĩ đến này thần tăng cả kinh nàng liền suy nghĩ nàng thật sự không thể tưởng được dư vừa đến đế là hương giang cái kia gia tộc nói cách khác người này không có gì danh hào như vậy hắn có phải hay không cũng là lộng cái vỏ rông công ty lửa gạt tài lửa xác thần tang nhìn lâm dòng suối nhỏ do dự một chút giản lão thái thái là người nào tự nhiên nhìn ra tần tang không thích hợp tiểu tang ngươi có phải hay không biết cái kia dư mới vừa sao lại thế này tần tang gật đầu đúng sự thật trả lời bá mẫu ngươi cũng biết ta khoảng thời gian trước ở bên ngoài xoay chuyển Ta đi vài quốc gia, trở về thời điểm chính là chọn tuyến đường đi hương giang bên kia mới trở về. Ta ở hương giang dừng lại mấy ngày, đối với bên kia tình huống cũng hiểu biết một ít. Lúc ấy ta còn bái phỏng thẩm ra một ít cố nhân. Những người này hiện tại ở hương giang bên kia cũng rất có thế lực. Ta thông qua bọn họ, đối với hương giang phú hảo thế gia cũng đều biết chút bên. Trong tin tức, nhưng ta nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được dư mới vừa là vị nào. Có lẽ hắn thanh danh không hiện. Giản lao thái thái trong mắt mang theo vài phần tức giận, nói không chừng không bao nhiêu tiền, cũng liền lừa lừa bốn giang cái kia ngốc tử. Tần tang gật đầu, ta nghe nói bên kia có người đăng ký vỏ rông công ty, chuyên môn đến chúng ta bên này lửa tài lửa sắc, những người này là sẽ không theo chính phủ nhân viên giao tiếp, bọn họ chuyên tìm dân gian một ít muốn làm mua bán có mấy cái tiền trinh xuống tay, ta tưởng, dư mới vừa có lẽ chính là người như vậy. Lâm bốn giang cái này ngu xuẩn. Giản lao thái thái càng thêm tức giận, hắn hô chính mình còn chưa tính làm cái gì hố ta dòng suối nhỏ chúng ta dòng suối nhỏ như vậy ngoan nơi nào đắc tội hắn này không phải đem chúng ta dòng suối nhỏ hướng hố lửa đầy sao lâm dòng suối nhỏ trong mắt liền hàm nước mắt nàng là thật sự đặc biệt thương tâm cũng lạnh tâm địa tần tang an ủi lâm dòng suối nhỏ một câu ngươi trước đừng nghĩ quá xấu rồi ta chỉ là suy đoán không phải thực xác định có lẽ ca ca ngươi kết giao người này không tồi đâu nhưng lâm dòng suối nhỏ không có dễ chịu một đinh điểm Nàng là không tin Lâm Bốn Giang có thể kết giao đến cái gì đáng tin cậy nhân vật. Lâm dòng suối nhỏ cũng không biết vì cái gì Lâm Bốn Giang sẽ thay đổi nhiều như vậy. Trước kia Lâm Bốn Giang cùng nàng thực thân cận, cũng rất đau nàng, làm việc vững chắc đáng tin cậy. Nhưng hiện tại Lâm Bốn Giang cùng nàng xa cách rất nhiều, người cũng biến tùy tiện, luôn là nghĩ làm đại mua bán kiếm tiền, căn bản không chịu làm đến nơi đến trốn làm người. Nàng tổng cảm thấy cái kia không phải nàng tư ca, chính là người còn rõ ràng chính là người kia, nhị sao chí đều còn ở đâu. Cũng không có khả năng thay đổi người A, như thế nào liền sẽ biến hóa như vậy lại đâu. Lớn đến làm nàng đều không muốn tới gần. Vẫn là hỏi thăm một chút đi. Giản Lao Thái Thái nhẹ giọng đối Tần Tăng nói. Tần Tăng gật đầu, thốt, quay đầu lại ta nhờ người hỏi thăm một chút. Lúc sau, Tần Tăng lại hỏi Lao Thái Thái, bá mẫu ngài biết hứa Lao sao? Hứa chấn hoa sao? Giản Lao Thái Thái suy nghĩ một lát, nếu là hắn nói, ta là biết đến. kia ngài biết hắn có cái gì kẻ thù sao? thần tăng lại hỏi giản lao thái thái lắc đầu nói kẻ thù nói cũng không ít nhưng đều đã chết tồn tại ta thật đúng là không biết đâu ngươi hỏi hắn làm cái gì giản lao thái thái sợ tần tăng gặp được việc khó không chịu nói liền hỏi nhiều vài câu có phải hay không nhà hắn có ai đắc tội ngươi tần tăng chạy nhanh cười xua tay không thể nào ta chỉ là đụng tới hứa khánh hòa ta tiểu cữu cùng nhau ăn cơm nhìn dáng vẻ hai người quan hệ cũng không tệ lắm liền muốn nghe được một chút đệ tứ một tám chương nàng tính cái gì nếu cái này hứa ra khuê nữ cùng lữ quốc an có điểm quan hệ, kia giản lao thái thái khẳng định liền để bụng. ngươi nếu là không yên tâm, ta liền kêu người cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm. lao thái thái nắm tần tăng tay, ngự khi đều hiện hòa hoan thực, ta tuổi lớn, thật nhiều sự đều nhớ không rõ lắm, có lẽ mấy năm nay hứa ra đã xảy ra biến hóa cũng không nhất định. hảo, kia ngài lo lắng. tần tăng cười cười, tần tăng giản lược ra rời đi thời điểm, giản lao thái thái cùng lâm dòng suối nhỏ không biết đang thương lượng cái gì. Tần Tăng xem lâm dòng suối nhỏ bộ dáng, hẳn là đã đem giản lao thái thái xem so kim hổ nữ càng thêm thân cận. Nàng nghĩ về sau có lâm dòng suối nhỏ bồi lao thái thái, lao thái thái hẳn là cũng sẽ không cảm giác quá tịch mịch. Từ đại viện ra tới, Tần Tăng liền lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Nàng ở hương giang thời điểm thật đúng là nhận thức vài người. Đương nhiên, đều không phải là cùng giản lao thái thái nói cái gì hào môn thế gia, mà là đang ở hương giang vài vị tu sĩ. Kia vài vị tu sĩ phẩm tính không tồi cũng không phải giả danh lừa bịp tần tăng thuận tay giúp bọn họ một chút vội lúc sau liền nhận thức tần tăng ở hương giang ngốc mấy ngày thời gian còn chỉ điểm quá kia mấy cái tu sĩ một ít thuật pháp phương diện vấn đề giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều bối rối nan đề tương đương là mấy người kia nửa sư mà kia vài vị tu sĩ ở hương giang thanh danh còn không nhỏ đều là rất có danh vọng phong thủy tướng thuật đại sư tần tăng chính là cấp trong đó một vị gọi điện thoại vị này họ hoàng, là một vị thực chịu tôn sùng phong thủy đại gia thức mau Điện thoại đã bị chuyển được Hơn nữa tiếp điện thoại vẫn là vị này Hoàng Đại Sư Tần Tăng cười cùng hắn Vân An Hoàng Sư phó, hồi lâu không thấy Hết thể đều hảo Hoàng Đại Sư vừa nghe liền nghe ra Tần Tăng thanh âm Lập tức nhiệt tình nói Đều hảo, đều hảo, từ được đến ngài chỉ điểm Ta tu vi lại vào một bước Còn nói bất thời giờ cảm tạ ngài đâu Ai biết ngài đã sớm rời đi hưng giang Ta cùng lao dương mấy cái Còn nói bất thời giờ nhất định phải hồi nội địa bái phòng ngài Cũng không biết ngài hiện tại trụ chỗ nào Ngài nhưng đến đem địa chỉ cùng ta nói rõ ràng, tỉnh chúng ta tìm không ra chỗ ngồi. Tần Tăng cười đem nhà nàng địa chỉ nói một lần, lần này là muốn phiền toái ngươi một việc. Hoàng đại sư lập tức nói, có việc ngài liền nói. Tần Tăng cũng không gạt hoàng đại sư, liền đem dư mới vừa sự tình nói một lần, ta tưởng nhờ ngài hỏi thăm một chút đây là cái người nào, người này dừa không đáng tin cậy, tỉnh ta kia chất nữ mắc như bị lửa. Điểm này chuyện này đối với hoàng đại sư kia căn bản chính là chút lòng thành. Tới hắn nơi này xem phong thủy các phương diện nhân vật không cần quá nhiều, hắn thả ra lời nói muốn hỏi thăm một người chi tiết, chỉ sợ không ra hai cái giờ liền hỏi thăm thấu thấu, thậm chí còn liền người kia đều đã quên sự tình đều có thể hỏi thăm ra tới. Ngài yên tâm, ta đây liền hỏi thăm, trong chốc lát cho ngài trả lời điện thoại. Tần Tăng đem số điện thoại của nàng nói một lần, Hoàng Đại Sư ghi nhớ, lúc sau treo điện thoại liền tìm người hỏi thăm. Hắn đánh mấy thông điện thoại, trong đó một hồi vẫn là cấp một bang phái đầu mục đánh. Hoàng đại sư cho rằng, làm cái này tiểu đầu mục hỏi thăm tin tức, so với kia chút đại nhân vật chỉ sợ muốn càng mau càng linh thông một ít. Quả nhiên, hắn tưởng không kém, không cần hơn nửa giờ, cái kia tiểu đầu mục liền tự mình tới cửa. Trong tay hắn cầm sửa sang lại ra tới về dư mới vừa tư liệu. Tư liệu đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, vừa thấy chính là hoa tâm tư làm ra tới. Hoàng đại sư cảm giác thực vừa lòng, khích lệ cái kia tiểu đầu mục vài câu, làm cho cái kia tiểu đầu mục trở về thời điểm dưới chân đều là phiêu. Hoàng đại sư bên này được tin nhi, lập tức liền cấp tần tăng đánh quá điện thoại đi. Tần tăng đều còn không có về nhà đâu, liền nhận được hoàng đại sư đánh tới điện thoại. Ngài thác ta hỏi thăm sự tình có tin nhi. Hoàng đại sư cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề liền đem dư mới vừa sự tình nói cái đế rớt. Cái này dư mới ra thân hương giang một vị tiểu gia đình thương nhân. Mấy năm trước thời điểm, phụ thân hắn còn đã phát một bút không lớn không nhỏ tài, phía sau sinh ý mệt, ra cũng bại, hắn liền ỉ vào có điểm tài học, cũng có văn bằng Nơi nơi lửa dối người, phía sau nghe nói nội địa bên kia muốn tiến cử đầu tư bên ngoài, còn cổ vũ hương giang bên này thường nhân trở về đầu tư, hắn liền lộng cái. Bao ra công ty đi nội địa. Quả nhiên, thần tăng tưởng một chút cũng chưa sai. Thần tăng nghe Hoàng Đại Sư nói xong, trong lòng liền có số. Nàng cảm tạ Hoàng Đại Sư vài câu, liền cười nói, hiện giờ bên này hoàn cảnh tốt, các ngươi cũng nên trở về nhìn xem, rốt cuộc quê nhà ở chỗ này, bạn bè thân thích đều ở bên này không thể cả đời không trở lại đi, còn có, bên này có thể tìm thứ tốt cơ hội cũng nhiều, cơ duyên tới rồi, không chừng có thể tìm cái gì ghê gớm bảo bối. Hoàng Đại Sư nghe Tần Tăng như vậy vừa nói là thiệt tình động. Hành, ta cùng lao dương bọn họ thương lượng thương lượng, rảnh rỗi liền trở về nhìn xem. Tần Tăng câu môi cười, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút Nam Dương bên kia có hay không cái gì lợi hại nhân vật tới nội địa a. Hoàng Đại Sư thật đúng là không biết việc này. Cái này không rõ lắm nếu không ta giúp ngài hỏi thăm một chút, hảo, tần tăng lại cùng hoàng đại sư hàn huyên vài câu mới treo điện thoại. lúc này, nàng vừa lúc đi đến cửa nhà, tần tăng lấy chìa khóa mở cửa, trở về nhà lúc sau, tần tăng liền cấp giản tây thành gọi điện thoại. đem dư mới vừa sự tình cùng giản tây thành nói một lần, ngươi cùng bá mẫu hảo hảo tâm sự, dòng suối nhỏ thế nào cái này chúng ta yên tâm, dòng suối nhỏ làm việc ổn thỏa cũng có chủ ý, sẽ không dễ dàng mắc liu, nhưng lâm bốn giang tên hướng kia ta lão cảm thấy thực không vững chắc tiểu tử này có điểm quá tùy tiện chút cũng có chút quá tự đại lao cho giảng thiên lão đại hắn lao nhị nhưng hắn năng lực tâm tính đều không thành lần này chúng ta mặc kệ hắn chỉ sợ muốn ngã cái đại té ngã giản tây thành nghe đều có khí đương nhiên này khí là hướng về phía lâm bốn giang tới tiểu tử này cả ngày cà lơ phất phơ kỳ cục còn tổng sinh sự lần này cũng dám không hỏi thăm rõ ràng liền cấp dòng suối nhỏ giới thiệu đối tượng còn tưởng lấy dòng suối nhỏ đổi lấy ích lợi quả thực chính là không thể tha thứ hảo việc này ta đã biết giảng tây thành tuy khí nhưng cùng tần tang nói chuyện thời điểm vẫn là đặc biệt ôn nhu chuyện này kêu ngươi lo lắng ngươi cùng ta khách khí cái gì tần tang lập tức liền cười dòng suối nhỏ có thể là ngượng ngùng kêu ngươi hỏi thăm mới làm ơn ta nàng đây cũng là tín nhiệm ta cùng ta thân cận đó là ngươi tưởng khai giảng tây thành cũng đi theo cười một tiếng đổi một người khẳng định ngại phiền toái. đại ca sự tình trong nhà một quận chỉ dối dường như không nói ngươi ta đều cảm thấy tâm phiền ý loạn cũng làm khó ngươi như vậy thế bọn họ tận tâm tận lực suy xét giảng tây thành nói thật xinh đẹp tần tăng liền đi theo cười ta này còn không phải là vì ngươi sao nếu là không có ngươi ta cùng bọn họ lại không quan hệ ai quản bọn họ như thế nào bất quá ta đem từ tục tĩu nói ở phía trước việc này thọc đi ra ngoài làm lâm bốn giang khó coi ngươi cái kia đại tẩu nếu giận ta muốn tìm việc nói ta cũng sẽ không cùng nàng khách khí ngươi đừng trả lời nàng giảng tây thành là thật trướng mắt kim hổ nữu làm người Nàng nếu là thật dám tìm ngươi, ngươi cũng đừng cùng nàng khách khí, đừng quán nàng kia một thân tật xấu. Tần Tăng cười khẽ, nói như thế nào cũng là ngươi đại tẩu, nào có ngươi nói như vậy người. Nàng chính mình không tôn trọng, thế nào cũng phải làm ai đều khinh thường nàng, ngươi còn cho nàng lưu cái gì mặt mũi. Giảng Tây Thành dặn do Tần Tăng, ngươi đừng vì ta đối nàng nén lĩnh giận, thật không đáng, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, muốn cho ngươi quá khoái hoạt vui sướng, không phải làm ngươi bị khinh bỉ, còn có. Nhà hắn sự tình về sau ngươi cũng đừng động, ta quay đầu lại cùng ta mẹ nói một tiếng, nàng phải có sự tìm ta, ta cho nàng làm, đừng lại làm ngươi cố sức đảo làm cho hai đầu không lấy lòng. Hảo, ta đã biết. Giản Tây Thành đều nói như vậy, tần tăng cũng sẽ không thượng vội vàng thế nào cũng phải đi lấy lòng giản ra người. Tựa như giản Tây Thành nói như vậy, nàng cũng không nghĩ làm cho hai đầu không rơi hảo, phí nhân tình bị mệt còn không có người cảm kích. Đệ tứ một chín chương đánh người. Giản Tây Thành treo điện thoại lúc sau liền lái xe về nhà. Hắn trong lòng hoa hỏa, trên mặt cũng mang ra tới. Hắn tiên phòng, đang ở cùng kim hổ nữ không biết nói cái gì lâm bốn giang dọa chạy nhanh đứng lên, tiểu thúc. Lâm dòng suối nhỏ còn lại là cười cùng Giản Tây Thành chào hỏi, tiểu thúc. Giản Tây Thành đối lâm dòng suối nhỏ còn có điểm cười bộ dáng, hướng nàng gật gật đầu. Lại nhìn về phía lâm bốn giang thời điểm, Giản Tây Thành tắt trực tiếp qua đi tốn lâm bốn giang cổ áo, trực tiếp đem hắn từ trong phòng kéo tốn đi ra ngoài. Kim hổ Lưu khiếp sợ, chạy tới liền phải đánh giản Tây Thành, Lão Tam, ngươi đây là làm gì? Ngươi buông ra bốn giang, ngươi buông tay. Giản Lão Thái Thái cùng giản Lão Gia Tử nghe được động tĩnh chạy nhanh ra tới xem, liền thấy giản Tây Thành túm lâm bốn giang cổ áo, lạc lâm bốn giang mặt đều biến thành xanh tím sắc. Thành Thành, ngươi đây là làm gì? Lão Thái Thái cũng khiếp sợ, mới nói muốn khuyên vài câu, Lão Gia Tử ngăn cản nàng, đừng động, Thành Thành làm việc có chuẩn, sẽ không đem bốn giang đánh hư lão thái thái ngẫm lại lâm bốn giang làm không đáng tin cậy sự tình thật đúng là liền theo láo ra tử ý tứ mặc kệ người buông ra buông tay kim hổ nữ còn ở đập giản tây thành giản tây thành trong mắt lạnh lẽo càng sâu hắn buông lòng tay lâm bốn giang liền ngã xuống đến trên mặt đất lâm bốn giang thật là sợ hãi vừa rồi giản tây thành là hắn thời điểm hắn thiếu chút nữa liền cho rằng muốn hít thở không thông mà đã chết lúc này lâm bốn giang ngồi dưới đất dùng sức hụ khô nước mắt nước mũi đều ra tới hiện hết sức chật vật Tiểu, Tiểu Thúc, ta làm sai cái gì? Lâm bốn giang không khụ, ngẩng đầu nhìn giản tây thành, trong mắt mang theo vài phần lên án. Giản tây thành cười lạnh, không lưng dối tay, lại đem lâm bốn giang cấp nhắc lên. Kim hổ nữ lại nhào qua đi muốn đánh, giản tây thành một cái tay khác vương, trực tiếp đem kim hổ nữ cấp đẩy ra. Đại tẩu, nếu ngươi muốn cho ngươi nhi tử nhận ta cái này Tiểu Thúc, ngươi liền không cần lo cho ta như thế nào giáo hơn cháu trai. Nếu ngươi thật muốn còn nói, kia về sau liền đừng làm bọn họ kêu ta Tiểu Thúc. Chúng ta đoàn thân, cả đời không qua lại với nhau. Giản Tây Thành lời này nói lại lánh lại ngạnh, còn như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa, thật đem Kim Hổ Nữ cấp dọa. Nàng có zoom lại một chút, cũng không dám trở lên trước. Nàng là làm, chính là, cũng rõ ràng Giản Tây Thành là trong nhà này nhất có bản lĩnh. Nàng còn nghĩ tương lai làm Giản Tây Thành dịu dắt nhà mình con cháu đâu, cũng không dám làm bọn nhỏ không nhận tiểu thúc. Hơn nữa Kim Hổ Nữ cũng biết, bọn họ một nhà không bản lĩnh, rời đi giảng ra. Rời đi lão gia tử cùng giản tây thành chiếu cố, kia thật liền cái gì đều không phải, ai đều có thể khi dễ cái loại này tồn tại. Còn có, trước kia lâm bốn răng cũng cùng kim hổ nữ nói qua, lão gia tử tuổi lớn, hiện giờ lại về hưu, căn bản không thế nào quản sự, chiếu cố bọn họ cũng là hiểu rõ, không bằng giản tây thành lại tuổi trẻ lại có khả năng, có thể chiếu cố bọn họ rất nhiều năm đâu. Kim hổ nữ là đem lời này ghi tạc trong lòng, nàng biết nàng liền tính là làm, nhưng giản ra người trọng tình nghĩa, nàng làm không quan trọng. Không nhận nàng là được, lại tuyệt không sẽ không nhận con cháu. Nhưng nếu hôm nay nàng thật dám lại ngăn đón giản tây thành giáo huấn lâm bốn giang, giản tây thành nói được ra làm được đến, thực sự có khả năng liền cùng bọn họ đoạn thân. Ngắm lại đoạn thân hậu quả, tuy là kim hổ nữ như vậy tranh chua một người, cũng dọa cùng chỉ bệnh miêu giống nhau. Nàng sau này lui lại mấy bước, cười gượng hai tiếng, tiểu thúc ngươi nói này, nói gì vậy, ngươi đương thúc thúc giáo huấn cháu trai là hẳn là, hẳn là. Kim hổ nữ lời này mới nói ra tới. Giản Tây Thành đã một quyền đánh tới lâm bốn giang trên người. Nay một quyền là giáo huấn ngươi không biết nhìn người, thiếu chút nữa liên lụy giản ra. Lâm bốn giang ngốc, hắn không rõ hảo hảo tiểu thúc vì cái gì sẽ đánh hắn. Đồng thời, trên người hắn đau tàn nhẫn, cả người xúc thành một đoàn, liền cùng tôm luộc giống nhau. Giản Tây Thành lại là một quyền qua đi, nay một quyền giáo huấn ngươi vô tình vô nghĩa, tưởng cầm mội mội ban ơn lấy lòng mưu ít lợi. Lời này lâm bốn giang là nghe minh bạch. Hắn biết giản tây thành khí hắn muốn cấp lâm dòng suối nhỏ giới thiệu đối tượng sự tình. Chính là, hắn thật là một mảnh hảo tâm A, cái kia dư mới vừa người không tồi, hơn nữa trong nhà lại có tiền, dòng suối nhỏ gả qua đi kia chính là hưởng phúc. Chúng ta giản ra con cháu muốn quá ngày lành chỉ bằng chính mình bản lĩnh tránh, không có ngươi loại này cầm mội mội giành lích lợi nạo loại. Giản tây thành tấu ra hỏa khí, một quyền một quyền từng quyền đến thịt, đánh lâm bốn giang không một lát liền ngã xuống đất không dậy nổi. Tóc của hắn rối loạn. Trên mặt thanh một khối tím một khối, khỏe miệng còn mang theo huyết, cả người càng là xúc trên mặt đất ôm thành một đoàn, đau còn thường thường run rẩy vài cái. Tiểu, tiểu thúc, đừng đánh, ta, ta biết sai rồi. Lâm bốn giang bị đánh sợ, một cái kính xin tha. Kim hổ nữ thiếu chút nữa cấp giảng tây thành quỳ xuống, hắn tiểu thúc, đừng đánh, lại đánh ra mạng người. Lúc này đây, kim hổ nữ là thật sợ. Nàng kiến thức tới rồi giảng tây thành ngoan tuyệt, nhà mình thân cháu trai đều có thể hướng chết ấu, này nếu là người ngoài. Ngắm lại nàng cùng tần tang không đối phó, kim hổ nữ một run run, nghĩ thầm này vạn nhất giản Tây Thành nếu là thật hạ nhất tâm, đem nàng cái này đương tẩu tử cũng như vậy một đốn treo lên đánh, nàng không được cấp đánh chết ta. Giản Tây Thành một tay lại đem lâm bốn giang nhắc lên, ngươi trong lòng khẳng định còn không phục đi. Phục, ta chịu phục. Lâm bốn giang nơi nào còn dám nói không phục a Ngươi biết cái kia dư mới vừa là cái gì địa vị, ngươi liền dám cùng hắn rảo ở bên nhau. Giản Tây Thành cũng không thật muốn đem Lâm Bốn Giang đánh ra cái tốt xấu tới. Hắn đánh người kia cũng là có chuẩn, chọn đánh đâu cũng sẽ không xảy ra chuyện địa phương tấu. Đừng nhìn Lâm Bốn trên mặt sông hiện đặc biệt chật vật, còn thật không chịu gì thương. Giản Tây Thành một bên hỏi, một bên dẫn theo Lâm Bốn Giang vào nhà. Lao Thái Thái cùng Lão Gia tử cũng chạy nhanh đi vào. Kim Hổ Nữ cùng Lâm dòng suối nhỏ đi ở phía sau. Vào phòng, Giản Tây Thành đem Lâm Bốn Giang ném tới trên sofa, mắt lạnh nhìn hắn lâm bốn giang dọa nha đều một cái kính phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm hán hắn là cái hương giang thương nhân trong nhà rất có tiền ha ha, giảng tây thành liên thanh cười lạnh ngươi cái ngu xuẩn hắn cùng ngươi nói hắn là phú thương ngươi liền tin hương giang hương giang bên kia người nghèo cũng có rất nhiều ăn không được cơm không phòng ở trụ cũng không phải một hai cái những người này chạy tới xung người giàu có cũng không phải không có không sẽ không lâm bốn giang cả kinh nhưng là nghĩ đến dư mới vừa phương pháp lại cảm thấy không giống như là người nghèo ta đều giúp ngươi hỏi thăm lấy mấy cái hương giang bằng hưu cha xét một chút cái này dư mới vừa nhà hắn chính là cái phá sản tiểu chủ không bản lĩnh không phương pháp chuyên môn chạy tới hãm hại lửa gạt giảng tây thành nhìn lâm bốn giang một chữ một chữ nói ra làm lâm bốn giang tin tưởng gặp đả kích nói tới của ngươi tự cho là thông minh liền không đem người khác để vào mắt ngươi cho rằng ngươi không khéo người khác liền ngốc sao không có khả năng không có khả năng Lâm Bốn Giang là thật chịu đả kích, hắn căn bản không tin, ta không tin, tiểu thúc ngươi tìm ai cha? Giản Tây Thành tự nhiên không có khả năng nói là tần tang tìm người cha, hắn mắt lạnh nhìn Lâm Bốn Giang, tình báo nhân viên, như thế nào, còn không tin? Lâm Bốn Giang suy sụp ngã xuống. Hắn tin. Hắn còn tưởng rằng Giản Tây Thành là lấy công làm tư, làm quốc gia những cái đó đặc biệt lợi hại người hỗ trợ cha đâu. Muốn nói người khác cha, Lâm Bốn Giang khả năng còn muốn phản bác một vài, nhưng là tình báo nhân viên điều tra ra. Hắn nơi nào còn dám không tin Ta, ta Lâm bốn giang dọa nói không ra lời Ngươi tâm tính bản lĩnh thủ đoạn đều không đủ Nhưng lại mắt đại tâm không Một lòng nghĩ làm đại mua bán Không chịu làm đến nơi đến trốn Lại không biết, bầu trời này nào có rớt bánh Có nhân sự tình a giả Tây Thành nói chuyện ngữ khí hỏa hoãn một ít Ngươi tật xấu không thay đổi một sửa Hôm nay có cái dư mới vừa lừa ngươi Ngày mai nói không chừng còn có cái lý cương Còn có cái vương cương Lâm bốn giang đại khí cũng không dám ra Hắn vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại thẹn lại hối, tâm tình phức tạp cực kỳ. Đệ tứ nhị linh trương làm rõ. Kim hổ nữ cũng sợ hãi. Nàng chưa từng có nghĩ đến còn có người dám ở kinh thành trang người giàu có gạt người. Càng không nghĩ tới lâm bốn giang cái này nàng cho rằng đặc biệt thông minh nhi tử cũng sẽ bị lừa. Nàng dọa súc ở trong góc không dám nói lời nào. Lâm dòng suối nhỏ ngồi ở giản lao thái thái bên cạnh, kéo giản lao thái thái cánh tay, nàng cũng ở phát run. Nàng ngấm lại Lâm Bốn Giang bị Dư mới vừa lừa đến lúc sau hậu quả, càng nghĩ càng dọa người. Lâm Bốn Giang thật kêu Dư mới vừa cấp lừa, lừa tiền vẫn là việc nhỏ, liền sợ Dư mới vừa đánh Lâm Bốn Giang danh nghĩa lừa người khác, đến lúc đó, liên lụy nhưng không chỉ là Lâm Bốn Giang một người, còn có giản ra nhiều người như vậy, thanh danh đều phải bị hao tổn, thậm chí còn thật nháo ra cái gì không thể vãn hồi cục diện tới, nói không chừng còn muốn vào cục cảnh sát. Mãi! Lâm dòng suối nhỏ bắt lấy giản lao thái thái cánh tay. Dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng Làm nàng càng sợ hãi chính là Nếu nàng mãi mãi không quản việc này Lấy lâm bốn giang cùng kim hổ nữ tính cách Nói không chừng thật sự bức nàng cùng Cái kia dư mới vừa làm đối tượng Cùng một cái kẻ lừa đảo làm đối tượng Cái này kêu lâm dòng suối nhỏ Như thế nào đều là không thể tiếp thu Lâm bốn giang nằm liệt trên sofa Qua một hồi lâu mới há miệng Ta không biết, ta không nghĩ tới Ta cũng là vì dòng suối nhỏ hảo Ta cũng là tưởng kiếm tiền làm người trong nhà quá càng tốt Giản Tây Thành ánh mắt như dao nhỏ giống nhau, dọa Lâm Bốn Giang lại rụt rụt cổ không dám ra tiếng. Vì dòng suối nhỏ hảo. Giản Tây Thành thật muốn đem Lâm Bốn Giang nhắc tới tới lại tấu một đốn. Hảo, ngươi không biết hắn là kẻ lừa đảo, kia chúng ta lui một vạn bước tới giảng. Ngươi làm dòng suối nhỏ một cái tâm tư đơn giản học sinh cùng một cái hương giang thương nhân làm đối tượng, thật là vì dòng suối nhỏ hảo. Ta, ta là thật vì dòng suối nhỏ. Lâm Bốn Giang chết sống không thừa nhận có lợi dụng Lâm dòng suối nhỏ hiểm nghi Hắn cảm thấy hắn thừa nhận sẽ chết càng mau. Không chỉ giản tây thành sẽ tấu hắn, nói không chừng lao ra tử còn có lâm bảo buộc cũng muốn tấu hắn. Giản tây thành cấp khí vui vẻ, ngươi lại như thế nào vì dòng suối nhỏ tốt? Ngươi biết hương giang bên kia người khinh thường nội địa người sao? Ta cũng hỏi tham qua, cái kia dư mới vừa cũng có loại suy nghĩ này, hắn khinh thường dòng suối nhỏ, ngươi còn làm dòng suối nhỏ cùng hắn làm đối tượng. Còn có, ngươi biết bên kia phú thương hảo môn trong nhà di thái thái vài cái đi. Cái loại này nhân ra quá nhật tử lục đục với nhau, dòng suối nhỏ thật muốn gã đến cái loại này nhân ra đi, quá không được mấy ngày liền sẽ bị người ăn. Giảng Tây Thành nhìn Lâm bốn giang, ánh mắt sắc bén, mỗi một câu đều đem Lâm bốn giang ẩn tại nội tâm những cái đó hát cám lấy ra tới, làm Lâm bốn giang tâm đều bị thứ máu chảy đầm địa. Đừng nói ngươi không biết, ngươi biết này đó, nhưng ngươi lại cứ không đi cẩn thận suy xét, ngươi có thể nói ngươi suy xét không chú đáo, nhưng ta muốn nói chính là ngươi trong lòng không có dòng suối nhỏ. Ngươi không tôn trọng dòng suối nhỏ, cho nên mới sẽ không đi suy xét, thật muốn vì một người hảo, tiếng mỗi. Làm một việc đều phải đem lợi và hại suy xét chu toàn, các mặt được mất cũng muốn tưởng được đến. Hắn cười lạnh, ta cùng dòng suối nhỏ tổng cộng gặp qua vài lần mặt, nhưng ta cái này chưa thấy qua vài lần mặt thúc thúc đều có thể tưởng được đến này đó. Ngươi một cái cùng dòng suối nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân ca ca thế nhưng không thể tưởng được. Ngươi hống quỷ đâu? Lâm bốn răng mở miệng, lại nói không ra lời nói tới hắn là thật đêu giản tây thành đồ chứ hắn đại dương miệng trong cổ họng thở hồn hện giống như là thiếu thủy cá giống nhau phát ra cái loại này hồng hộc thanh âm giản lao gia tử nhìn về phía lâm bốn giang trong mắt mang theo vài phần trách cứ lâm dòng suối nhỏ nhìn lâm bốn giang trong mắt hàm chứa nước mắt còn có một ít trái tim băng giá cảm xúc giản lao gia tử trầm giọng hỏi lâm bốn giang ngươi tiểu thúc nói rất đúng sao lâm bốn giang nhìn lao gia tử ánh mắt có chút dao động ta ta Ta không có không đau dòng suối nhỏ, giản lao gia tử đều tưởng cấp cái này bất hiếu tôn tử một cái tác, tìm một cái liền chính ngươi cũng không biết chi tiết, cũng không đáng tin cậy, càng không xứng đôi người giới thiệu cho ngươi muội muội, thậm chí tưởng buộc ngươi muội muội cùng người như vậy xử đối tượng, ngươi đây là đau dòng suối nhỏ, lao gia tử một câu làm lâm bốn giang trên mặt đều biến sắc, lập tức đem ngươi cái kia cái quỷ gì sinh ý kết thúc, mặc kệ là kiếm là bồi, đều đến chạy nhanh liệu lý rõ ràng, về sau làm đến nơi đến trốn là người đừng vọng tưởng những cái đó có không giản lao gia tử sụ mặt lớn tiếng phân phó lâm bốn giang nghe được không lâm bốn giang không dám không nghe hắn lắp bắp nói nghe nghe được nếu là lại kêu ta biết ngươi đi đều đi không xong liền vọng tường bay ta liền đánh gãy ngươi chân chó lao gia tử hổ một khuôn mặt trải qua nhiều ít chiến tranh mà mài ra tới một thân sát khí cũng lại không thú liễm cái loại này sát khí dọa lâm bốn giang run run dày dày đều mau đái trong quần vừa lúc lâm bảo buộc trở về Đem cuối cùng những lời này đó toàn nghe được. Hắn vài bước đi đến lâm bốn giang trước mặt, rôi ra tay, dù sao hai cái cái tắt liền quăng qua đi, ngươi tiểu thúc cùng ngươi ra ra giáo hơn đối, ngươi muốn còn dám làm sàng làm bậy, lao tử liền không nhận ngươi này như tử. Khó được lâm bảo buộc cũng kiên cường một hồi, đảo thật là kêu giản lão gia tử nhìn với con mắt khác. Bảo buộc, chính ngươi hài tử, chính mình tức phụ ngươi đến hảo hảo quảng giáo, đừng cả ngày hoa nghẹn, không giống cái đàn ông. Lâm Bảo buộc ở Lao Gia Tử trước mặt lại thành thật cùng cái chim cút dường như, cha, ta, ta nhớ rõ, về sau sẽ qua Hàn giáo. Giản Lao Gia Tử lại nhìn về phía kim Hổ Lưu, Lao Đại tức phụ, theo lý thuyết ta cái này đường công công không nên nói ngươi, nhưng ngươi có một số việc thật quá đáng, trước kia các ngươi mới đến, chúng ta nghĩ Lao Đại ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không hưởng qua trong nhà phúc, chúng ta cũng không quản qua hán, khó tránh khỏi đối với các ngươi có điều ấy nấy, nghĩ bồi thường, cho nên ngươi làm lại quá mức. Ta và ngươi nương có thể nhẫn cũng liền nhịn, nhưng hiện tại đều qua thời gian dài như. Vậy, sự tình trong nhà các ngươi cũng đều chín, các ngươi có cái gì tốt không tốt, nên quảng giáo, ta và ngươi nương cũng đến rỗi tay quảng quảng. Kim hổ Lưu tránh ở lâm bảo buộc phía sau, bạch một khuôn mặt gật đầu. Chúng ta giản ra không thịnh hành bán nữ nhi, cũng không thịnh hành trọng nam khinh nữ kia một bộ, khuê nữ tiểu tử là giống nhau. Ngươi sau này nếu là lại nháo ngươi ở ngươi nhà mẹ đẻ học kia một bộ, thứ chúng ta giản từ đường tiểu dung không dưới ngươi này tôn đại phận ta cái này đương lão tử quản không được ngươi cái này con râu khả năng quản ta nhi tử ta sẽ đệ nặng bảo buộc cùng ngươi ly hôn đem ngươi đưa về ngươi nhà mẹ đẻ chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi giản lao gia tử bình thường không nói lời nào sự tình gì đều xem ở trong mắt hắn liền nghĩ sự tình trong nhà khó được hồ đồ có thể không có trở ngại liền đi qua nhưng hôm nay giản tây thành bạo phát lần này giản lao gia tử nhất định phải cho hắn cái cách nói hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra Lại tùy ý Kim hổ nữ nháo đi xuống, kia trong nhà này liền sống yên ổn không được, thậm chí còn làm hắn ba cái nhi tử nội bộ lục đủ. Cái này là hắn nhịn không nổi, hắn lúc này mới lấy ra ứng có thái độ. Ta, ta không dám. Khắc Kim hổ nữ không sợ, nàng thật đúng là sợ giản ra buộc lâm bảo buộc cùng nàng ly hôn. Mắt thấy hiện giờ nhật tử tốt như vậy, nàng nhưng luyến tiếc tốt như vậy sinh hoạt, còn nữa nói, lâm bảo buộc đó là giản ra hải tử, liền tính là thật ly hôn. Nhân gia nói không chừng còn có thể cưới cái đại cô nương đâu. Nhưng nàng kim hổ nữu một cái ở nông thôn thổ lưu lại lớn như vậy số tuổi, ly hôn ai còn muốn đâu. Giản lao gia tử lại nhìn kim hổ nữu liếc mắt một cái, liền đối lâm bảo buộc nói, ngươi cùng ta đi thư phòng một chuyến. Lâm bảo buộc gật đầu. Giản lao gia tử còn tiện thể mang theo giản tây thành, lao tam ngươi cũng lại đây. Này ra tam vào thư phòng, giản lao thái thái liền đối kim hổ nữu nói, ngươi đi mang bốn giang thượng điểm dược, hảo hảo chiếu cô hán. Ta mang dòng suối nhỏ đi ra ngoài đi một chút. Kim Hổ Lưu ước gì đâu, chạy nhanh đỡ lâm bốn giang về phòng. Đệ tứ nhị một chương nảy sinh ác độc. Giản lao gia tử ở phía trước, lâm bảo buộc cùng giản tây thành đi theo phía sau vào thư phòng. Đi vào lúc sau, giản tây thành đem thư phòng môn quan hảo, mới kéo một phen ghế giữa cấp lâm bảo buộc, đại ca, ngồi đi. Lâm bảo buộc thật cẩn thận ngồi xuống, có điểm sợ hãi nhìn giản lao gia tử. Ngồi lại đây điểm, lão tử cũng sẽ không ăn ngươi. Giản lão gia tử trừng mắt, Dọa Lâm Bảo buộc chạy nhanh lôi kéo ghế rửa đi phía trước tấu. Giản Tây Thành kéo đem ghế rửa ngồi ở một khắc sườn. Lão gia tử chờ hai anh em đều ngồi lại đây, mới đối Lâm Bảo buộc nói: "Lão đại à, cha không biết ngươi trước kia quá chính là gì nhặt tử, ngươi khi còn nhỏ lâm gia kia đối cha mẹ là như thế nào dạy ngươi, như thế nào đem ngươi làm cho như vậy mềm yếu, nhưng hiện tại ngươi về nhà, cha dù sao cũng phải tận điểm trách nhiệm, dạy dỗ ngươi một vài nha." Giản lão gia tử nói lời nói thấm thiế. Lâm Bảo buộc túi đầu, lúng ta lúng túng nói không ra lời Nhưng trên mặt hắn là cảm động Liên tính là nhiều ít năm không có gặp qua Phụ tử chi gian quan hệ thực mới lạ Nhưng rốt cuộc huyết thống quan hệ ở nơi đó Rốt cuộc là phụ tử, luôn là còn nghị thân cận Còn nữa nói, năm đó sự tình cũng oán không lão ra tử cùng lao thái thái Sở dĩ đem Lâm Bảo buộc ôm cấp địa phương thôn dân nuôi nấng Kia cũng là không có biện pháp, là tình thế bức bách Cái loại này dưới tình huống, nếu không đem Lâm Bảo buộc cho người ta chỉ sợ hắn đều sống không nổi. Hơn nữa, năm đó cũng không phải chỉ có lao ra tử một người làm như vậy, thật nhiều quân nhân đều đem hải tử tặng người, kiến quốc lúc sau cũng hao hết trăm cây ngàn đáng đi tìm, có tìm được rồi, càng nhiều lại là tìm không trở lại. Lâm Bảo buộc mềm yếu thành thật, khá vậy không hồ đồ. Hắn đấy lòng cũng minh bạch việc này chính là thời đại sai lầm, kỳ thật ai cũng không đoán, muốn trách chỉ đổ thừa hắn sinh ra không phải thời điểm. Hắn cũng không có trách cứ cha mẹ ý tứ, chỉ là hắn tính tình đã dưỡng thành nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ sửa hiện giờ một chốc cũng sửa bất quá tới cha ngươi nói ta đều biết ngươi là cha ta dạy ta là hẳn là giản lao gia tử gật đầu lão đại nhà chúng ta có thể quá đến bây giờ không dễ dàng ta và ngươi nương năm đó nhiều ít hồi thiếu chút nữa đã chết chúng ta kia đều là người chết đôi bỏ ra tới có thể sống đến bây giờ đều là mạng lớn không nói xa chính là mấy năm trước kia chàng vận động nếu không phải ta thấy cơ mau sớm liền lui hưu nói không chừng nhà ta cũng sẽ chịu liên lụy hắn nhìn giản tây thành liếc mắt một cái nhà ta có thể vẫn luôn an an ổn ổn kia cũng là vì ngươi đệ đệ ngươi đệ đệ sớm chút năm làm công hiến lúc này mới bảo cha ngươi ngươi nương không có bị phê đấu lâm bảo buộc thực an tính nghe một bộ thủ giáo bộ dáng giản lao ra tử thở dài ngươi nhị đệ là cái gìn giữ cái đã có có thừa khai thác không đủ nhà ngươi lại là dáng vẻ kia ngươi keo về sau quá hảo quá xấu đều phải dựa lao tam hai vợ chồng cha không phải giáo ngươi lợi thế Cha là nói cho ngươi, các ngươi huynh đệ chi gian đến thân cận, không thể giống có chút nhân ra, làm cho cùng cái trọi gà mắt dường như, hận không thể tranh cái ngươi chết ta sống. Cha, ta minh bạch, ta gì đều rõ ràng, Lao Tam là ta thân huynh đệ, ta đương đại ca không bản lĩnh che chở hắn, nhưng ta cũng sẽ tận ta có khả năng giúp hắn, tận lực không cho hắn thêm phiền. Lâm Bảo buộc lập tức tỏ thái độ, thái độ đặc biệt hảo. giản Lao ra tử gõ gõ cái bản, ngươi nếu là không cho ngươi huynh đệ thêm phiền. Vậy đem ngươi tức phụ cùng nhi tử còn hảo, đừng làm cho ngươi tức phụ, còn có bốn giang lộng những cái đó lung tung rối loạn. Lâm Bảo buộc gật đầu. Giảng Tây Thành ngồi đặc biệt ngay ngắn, hắn ở lao ra từ trước mặt thái độ cũng đặc biệt hảo. ba Dư mới vừa sự tình là tiểu tăng nghe được, hảo chút sự tình lợi và hại cũng là nàng giúp ta phân tích, chỉ là vừa rồi đại tẩu ở nơi đó, ta sợ đại tẩu oán hận tiểu tăng, mới chưa nói lời nói thật. Lâm Bảo buộc trà sắt tay, đây là gì lời nói à, đệ muội cũng là vì bốn giang. Vì dòng suối nhỏ hảo, chúng ta chỉ có cảm kích phân, nơi nào có thể đoán hận A. Đại ca. Giảng Tây Thành cười cười, ta biết đại ca trong lòng rõ ràng, nhưng đại tẩu có chút hồ đồ. Nếu không phải vì đại ca, ta đã sớm tưởng cùng nàng nháo thượng một đốn. Ta biết, ta biết, ngươi đại tẩu là ngươi chịu ủy khuất. Lâm bảo buộc cũng đi theo cười, ngươi cũng là vì ta hảo, ta nếu là hóa ngươi, ta đây vẫn là cá nhân sao. Giảng Tây Thành suy nghĩ một chút nói, đại ca, ta tưởng đưa bốn giang đi bộ đội rèn luyện một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm bảo buộc không nghĩ tới giản Tây Thành sẽ đánh cái này chủ ý, lập tức vui mừng cực kỳ. Hán Tạch đứng lên, cái này hành, khẳng định hành, bộ đội hảo, bốn giang đi bộ đội có thể ngao ngao tính tình, còn có thể trường điểm bản lĩnh, lao tam, việc này thật đến cảm ơn ngươi. Giản lao ra tử cười cười, bốn giang là nên hảo hảo quảng quản, hành, việc này ta đánh nhịp định rồi, chạy nhanh đem bốn giang tiến đi. Giản Tây Thành lại nói, đến nỗi đại tàu nơi đó. Ta tưởng thỉnh Trương Thẩm hỗ trợ mang một chút nàng. Cái nào Trương Thẩm? Giản Lao Gia Tử một chốc nghĩ không ra Giản Tây Thành nói chính là ai? Gì Lao ban đầu vị kia? Giản Tây Thành như vậy vừa nói, Giản Lao Gia Tử liền nhớ tới là ai, là nàng à, cũng đúng, nàng kiến thức rộng rãi, nhận thức người cũng không ít, làm ngươi tẩu tử cùng nàng học học cũng không kém. Giản Tây Thành liền quay đầu nhìn về phía lâm bảo buộc, đại ca, trương thím là cái hòa khí người, làm việc cũng có kết cấu, làm đại tẩu đi theo nàng học học. Ít nhất học có thể nói, về sau không đến mức lao đắc tội với người. Hảo, hảo. Lâm bảo buộc cũng không biết giản tây thành theo như lời trương thím là ai, nhưng lão gia tử đều nói hành, hắn liền cảm thấy khẳng định hành. Giản lao gia tử nói, quay đầu lại là mẹ ngươi mang điểm đồ vật đi trương đồng chí nơi đó đi một chuyến, cùng nhân gia hảo hảo khẩn cầu một chút, nếu là nhân gia nguyện ý, mỗi ngày khiến cho ngươi tẩu tử qua đi giúp đỡ làm điểm sống, nếu là không muốn, ta cũng không thể cưỡng cầu. Lao gia tử đánh nhịp việc này liền định rồi tần tăng là ở cách vài ngày sau lâm bốn giang khóc la không lớn nhưng lăng là cho đưa đến bộ đội thời điểm mới biết được giản tây thành về nhà phát biểu đánh người sự lúc đó nàng cùng giản tây thành ở bờ sông tàn bộ bờ sông từng hàng liễu rủ bị gió thổi qua màu xanh lục mềm mại cảnh liêu theo gió nhẹ bãi tần tăng ăn mặc tơ lụa hắc bạch sóng điểm váy dài bên ngoài bộ một kiện màu ca áo gió gió thổi qua tới thời điểm thổi nàng làn váy đều phiêu phiêu lắc lắc nàng tóc không chắt lên bị gió thổi qua tràn ra ba nghìn tóc đen nàng đứng ở bờ sông liếu rủi hạ quay đầu mỉm cười như mộng như ảo như thơ như họa giảng tây dưới thành ý thức nắm chặt tần tăng tay sợ một cái không cẩn thận nàng sẽ bị gió thổi đi tần tăng nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay nở nụ cười ngươi thật đúng là rất năng lực à nói đánh người liền đánh người như thế nào kim hổ nữu không cào ngươi vẻ mặt giảng tây thành bất đắc dĩ cười cười nàng không cái kia lá gan giảng tây thành xem gió thổi lớn hơn nữa liên đứng ở thượng phong khẩu, giúp đỡ Tần Tang che đậy một ít, ta nếu là không nảy sinh áp độc, kia nương hai không biết muốn lăn lộn thành bộ dáng gì đâu, ta sợ ba mẹ tuổi lớn khí ra cái tốt xấu tới. Tần Tang chiều giản Tây Thành bên cạnh người nhích lại gần, cùng hắn ai đặc biệt gần, cái kia dư mới vừa thế nào. Đi vào. Giản Tây Thành nói ba chữ, Tú đầu nhìn về phía Tần Tang, thời gian quá thật chậm a. Tần Tang nhấp miệng cười khẽ. Nàng biết Giản Tây Thành ý tứ. Giảng Tây Thành là ở oán giận không thể mỗi ngày đều cùng nàng ở bên nhau, hắn khẳng định là nghỉ thời gian vèo một chút liền đến kết hôn ngày đó, sau đó hai người có thể chính đại quang minh ở cùng một chỗ, không bao giờ tách ra. Đệ tứ nhị nhị trương đào bảo bối, Lâm Bốn Giang bị đưa đến bộ đội thượng. Hắn đi thời điểm khóc la không vui, chỉ là ai đều không đáp để ý đến hắn. Chính là Kim Hổ Nữu đều bị Lâm bảo buộc cấp chế trụ, căn bản không dám cấp Lâm Bốn Giang nói chuyện. Ma kim hổ nữ thật đúng là liền cấp lộng tới Trương mong đệ bên kia đi theo nàng làm sống, đi theo nàng học một ít đồ vật. Hai người kia lộng đi rồi, giản gia lập tức liền thanh tĩnh. Không nói lao thái thái, chính là lâm dòng suối nhỏ đều hiện đặc biệt cao hứng. Tần Tăng mấy ngày nay cũng không có việc gì, tần lục tìm cái kia trang hoàng đội đem phòng ở cũng chuẩn bị cho tốt, nên sửa chữa địa phương đều sửa chữa đặc biệt hảo, tân phòng cũng liền kém bố trí. Tần Tăng liền bất thời giờ mỗi ngày đi tân phòng thu thập lữ quốc cường nhà máy đánh chế tốt ra cụ một xe một xe đưa qua đi đem trước sau tam tiến tòa nhà bãi tràn đầy bàn dài bàn mấy cái ghế đều đầy đủ hết thực thậm chí còn phòng ngủ chính còn lộng một chương đặc biệt đại gỗ đỏ giường không nói giường thủ công thế nào quan kia chương giường vật liệu gỗ liền phí nhiều tiền dương kéo qua đi thời điểm yêu cầu mười mấy công nhân nâng đi vào trang hảo bên trên khắc hoa còn có các loại giường quẩy thủ công tinh tế cực kỳ pham la nhìn đến này trước giường đều hâm mộ không thôi Ngay cả tần nhã cái này xưa nay có chút vô dục vô cầu đều nhịn không được nói, chờ ta kết hôn thời điểm, cũng làm đại cứu cấp lộng như vậy một chiếc giường. Lúc ấy Trình Phong vừa lúc ở tần nhã bên cạnh. Trên mặt hắn mang theo cười, ta hiện tại liền bắt đầu tích cóp vật liệu gỗ. Trình Phong liền bắt đầu tính toán hắn kiến cái kia tiểu khu khi nào mới có thể tuân công, bao giờ có thể bán đi ra ngoài, gì thời điểm tài chính nấu lại tử, hắn hảo bắt được tiền nhân lúc còn sớm tích cóp một ít hảo nguyên liệu chờ đến cùng tần nhã kết hôn thời điểm cũng làm lữ quốc cường cấp đánh như vậy một chiếc giường tần tang cười lắc đầu không cần phải ngươi tích cốt vật liệu gỗ giường a gia cụ linh tinh giống nhau đều là nhà gái của hồi môn ta sẽ cho tiểu nhã lộng điểm hảo nguyên liệu chờ nàng kết hôn thời điểm khẳng định lộng một trương so cái này còn tốt giường trịnh phong có vài phần buồn bực chỉ là hắn từ trước đến nay không dám phản bác tần tang đành phải ở trong lòng giận dỗi tần tang cũng mặc kệ trịnh không khí không khí nàng kêu lên tần nhã mấy cái vội vàng bắt đầu bố trí nhà ở trước kia tần tang cùng giản tây thành đã mua xong một ít vật dụng hàng ngày hiện tại trực tiếp dọn lại đây tỷ như bức màn khăn trải giường linh tinh nàng liền trực tiếp lái xe mang lại đây lại chỉ huy trịnh phong cùng dì bách thuyền những người này cấp quải bức màn tần tang cùng tần nhã còn có tần thải mấy cái bắt đầu trải giường chiếu đơn bộ trăn chờ đến đêm phòng ngủ chính còn có mấy cái phòng cho khách đều thu thật hảo nàng lại muốn hướng trong phòng thêm đủ loại bài trí đa bảo các thượng yêu cầu vật trang trí tần tăng liền chọn một ít đồ cổ mang lên đi trên tường yêu cầu quải một ít thi họa tác phẩm tần tăng chính mình vẽ họa viết tự cũng cứ gọi người bồi hảo lúc này trực tiếp quải liền hảo nàng tranh chữ vừa lên tường liền đều nhìn ra hảo tới chính là trịnh phong cái này có chút không học vấn không nghề nghiệp cũng nhịn không được tán thưởng hai tiếng này tranh chữ thật là tuyệt tần tăng vội vàng bố trí vài thiên trong phòng lộng sẵn sàng bắt đầu chỉnh sân trong viện kỳ thật đã loại một ít hoa cùng thụ tần tăng lại thêm một ít đem mấy cái tiểu viện còn có hậu hoa viên đều tu trình hảo, tần tăng liền cầm ngọc thạch bắt đầu bày trợ. Nàng muốn ở nhà bãi một cái tiểu tụ linh trận, để ở nơi này có thể càng tốt tính dưỡng thân thể. Tần lục cấp tần tăng mua cái này tứ hợp viện liền ở bên trong thành, cách tử cấm thành cũng không xa, địa lý vị trí tương đương hảo. Tần tăng phát hiện cái này sân bản thân liền có một cái tiểu mắt trận, tuy rằng đã trở thành phế thải nhiều năm, bất quá còn có thể dùng được với. Nay đảo tình nàng thật nhiều sự tình. Tần Tăng hoa một ngày thời gian thăm dò toàn bộ tòa nhà, lại vẽ kỹ càng tỉ mỉ cách cục đồ, nàng đối chiếu bản vẽ thượng một chút kỹ càng tỉ mỉ đo lường, cuối cùng quyết định bãi một cái tứ tượng trận. Tứ tượng trận nhìn như đơn giản, nhưng là muốn bố trí hảo cũng không một việc dễ dàng, yêu cầu tiêu phí rất nhiều tinh lực, lại còn có yêu cầu đặc biệt tinh tế kiên nhẫn. Tần Tăng trước kia là bãi quá, chỉ là khi đó nàng pháp lực cao cường, bãi lên chút nào không ngủng sức lực. Nhưng hiện tại Tần Tăng nhưng không có như vậy cao cường pháp lực. Thậm chí còn trong cơ thể tổn trữ linh lực cũng hoàn toàn không nhiều, này liền yêu cầu nàng phí chút tâm lực. Cũng may tần tăng trong tay cũng có một ít pháp khí, mặt khác nàng đỉnh đầu thượng Ngọc Thạch cũng không ít. Nàng tìm mấy khối hảo Ngọc, trước đem Ngọc Thạch điêu khắc hảo lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm hướng trong mắt trận phóng pháp khí. Tần tăng đem nàng chính mình làm cho, cùng với từ tân cha con trong tay đoạn, còn có chính là từ đoạn duyên âm trong không gian dọn ra tới những cái đó pháp khí tất cả đều bày biện ra tới, từng cái chọn lựa nhưng thật ra có vài món còn rất thích hợp tỷ như nói đoạn duyên âm trong không gian có một cái quan ấn bởi vì niên đại xa xăm lại nhiều năm đặt ở tràn ngập linh khí địa phương đã biến thành pháp khí cái này quan ấn đặt ở mắt trận thượng nhưng bảo một nhà bình an còn có thể làm người thăng quan phát tải chỉ là tần tăng muốn không phải cái này liền cảm thấy không phải tốt nhất mặt khác nàng đỉnh đầu thượng còn có một chuôi phật Châu, cũng là có thể làm mắt trận dùng để chấn áp toàn bộ trận pháp chỉ là này xuyến phật châu quá chú ý tâm bình khí hòa. Vô dục vô cầu, không thích hợp tần tăng cùng giản tây thành tính tình. Pháp khí cùng chủ nhân tính tình tương hướng, này cũng không phải một chuyện tốt. Lại có, tần tăng nơi đó còn có từ đảo hoa thôn mang tới chín mắt thiên châu, chỉ là cái này thiên châu còn nhiễm vài phần lệ khí, hiện tại còn không có tiêu trừ sạch sẽ, cũng không thể dùng. Này một đám bài bố mở ra, tần tăng đều ở lớp đầu. Nàng không tìm được đặc biệt tái mộ, chỉ có thể đem này đó pháp khí trước thu hồi tới, cầm cái bao cong đi ra ngoài. Nàng muốn đi phan ra viên bên kia dạo một dạo, hoặc là có thể đào đến một ít thích đồ vật. Tần Tăng mới ra cửa liền đụng phải đoạn Duyên Phương. Nàng có hảo một đoạn thời gian không gặp đoạn Duyên Phương, tái kiến nàng thời điểm, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Đoạn Duyên Phương giả dạng thay đổi, còn hóa trang, cả người hiện thành thục rất nhiều, đương nhiên, hiện càng xinh đẹp. Tiểu cứu mụ. Đoạn Duyên Phương cười cùng Tần Tăng chào hỏi, ta nghe Tiểu cứu nói ngươi mấy ngày nay đang ở bố trí phòng ở liền tới đây nhìn xem có thể giúp được với gấp cái gì. Cô nương này thật là cái lòng nhiệt tình người, Tần Tăng là thật sự rất thích nàng. Đại đa số sự tình đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại ta muốn đi phan ra viên nơi đó đi dạo, tưởng đào một ít đồ vật. Tần Tăng cười kéo đoạn duyên phương tay, ngươi nếu là có thời gian liền cùng ta cùng nhau đi dạo. Đoạn duyên phương gật đầu như đào tỏi, có thời gian, có thời gian, tốt, tốt. Tần Tăng cầm chìa khóa mở ra ngừng ở cửa xe máy, ý bảo đoạn duyên phương ngồi trên đi Đoạn duyên phương cười ngồi vào xe máy trên ghế sau, Tần Tăng chờ nàng ngồi xong, lúc này mới phát động xe máy. Tần Tăng lái xe rất nhanh, vô dụng bao lâu thời gian liền đến Phan gia viên bên kia. Nàng đem xe đình hảo, mang theo Đoạn duyên phương liền đi vào. Đoạn duyên phương thật đúng là không như thế nào đã tới nơi này, chờ thêm đi lúc sau, nhìn chung quanh những cái đó tiểu bán hàng, rong, một đôi mắt đều có điểm không đủ dùng, thật là nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Nàng ngồi sồn một cái tiểu quán trước, nhìn sạp thượng bãi mấy thứ đồ sứ cảm thấy đặc biệt xinh đẹp cái kia người bán rong nhìn đến đoạn duyên phương cảm thấy hứng thú lại xem nàng bộ dáng liền biết là tay mới liền cười lừa dối nàng chúng ta này mấy thứ đồ sứ chính là chính tông quan diêu sứ thanh hoa khí ngươi xem bộ dáng này cũ không cũ kia chính là có hơn hai năm lịch sử chân chính đồ cổ tiểu thư vừa thấy ngươi chính là biết hàng liết mắt một cái liền coi trọng thế nào tốt nhất tay thần tang đứng ở một bên nghẹn cười nghẹn khó chịu đoạn duyên phương là thật không hiểu cái này Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn người bán rong, người cái này bán thế nào? Bao nhiêu tiền? một cái. Người bán rong thật đúng là dám chào giá đâu? Hơn 2.000 năm đồ sư A, lịch sử giá trị đó là tương đương cao. Người mua về nhà mang lên cũng có mặt không phải. Đoạn Duyên Phương ngẩng đầu nhìn về phía Tần tang, một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Tần tang cười hỏi người bán rong, hơn 2.000 năm trước đó là chiến quốc đi. Ngài hiểu lịch sử, nói quá đúng. Người bán rong cười nói tần tang lại chỉ chỉ kêu mấy cái đồ sứ ngươi này thật đúng là dám lừa dối đâu khi nào chiến quốc có sứ thanh hoa đoạn duyên phương đứng lên cau mày hỏi tần tang tiểu cứu mụ hắn nói không đúng sao tần tang lôi kéo đoạn duyên phương liền đi vừa đi một bên cho nàng chú ý ngươi gì thời điểm nghe nói qua chiến quốc có như vậy tinh tế đồ sứ khi đó phần lớn dùng chính là đồ gốm hoặc là chính là đồ đồng sứ thanh hoa cũng bất quá mấy trăm năm lịch sử từ đâu ra hơn hai năm sứ thanh hoa thanh tinh Mới đi rồi không vài bước lộ, liền nghe được bên cạnh người bán rong đang ở lừa dối mấy cái khách nhân, ta này giường được không? Ngươi nhìn xem này vật liệu gỗ, này thủ công, chỉ là này nguyên liệu liền giá trị nhiều tiền, Huống chi, này vẫn là Lý Thanh Liên ngủ quá giường. Đoạn Duyên Phương sửng sốt một chút, lại hỏi Tần Tăng, tiểu cứu mụ, Lý Thanh Liên là ai? Tần Tăng thấp giọng nói, thi tiên Lý Bạch, hào Thanh Liên cư sĩ. Ta nhớ ra rồi. Tần Tăng vừa nhắc nhở, đoạn Duyên Phương lúc này mới nhớ tới này thật là hắn dùng quá dương a kia nhưng đến hảo hảo xem xem đệ tứ nhị tam trương long châu tần tăng nhìn cách đó không xa trong tiệm bày ra tới khắc hoa giường lớn không khỏi xì một tiếng bật cười chủ tiệm còn ở ra sức lừa dối đoạn duyên vương nghe mùi ngon tần tăng túm nàng đi phía trước đi ngươi đừng nghe bọn họ nói bữa bên này bày ra tới đồ vật cái nào không thể cho ngươi bẻ ra mấy thứ lai lịch tới phan gia viên chủ tiệm cái nào đều là kể chuyện xưa cao thủ ai không thể cho ngươi giảng mấy cái xuất sắc tuyệt luân chuyện xưa Năm đó, thi tiên chính là ở trên cái giường này linh cảm bùng nổ, viết ra một ngàn cổ tuyệt cũ, đầu giường ánh trăng giỏi, ngỡ mặt đất có xương. Chủ tiệm thanh âm rất xa truyền tới. Đoạn duyên phương liền hỏi thần tang, mợ, thi tiên thật là ở kia trường trên giường nằm ngủ viết ra đầu giường ánh trăng giỏi sao. Thần tang gõ gõ đoạn duyên phương đầu, không có khả năng. Vì cái gì nha? Đoạn duyên phương che lại đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Đường chiêu ngủ địa phương kia kêu, kêu sụt, nhưng không có giường cái này cách nói, còn nữa. Lấy đường chiều kiến trúc kết cấu tới xem, thật muốn nằm, cũng nhìn không tới ngoài cửa sổ ánh trăng. Thần Tăng một chút cấp đoạn Duyên Phương giảng giải. kiệt như thế nào sẽ có đầu giường ánh trăng giỏi câu này thơ đâu? Đoạn Duyên Phương càng không hiểu. Thần Tăng cười, lúc ấy có ghế xếp. Ghế xếp? Chính là chúng ta hiện tại theo như lời tiểu ghế gấp. Lần này, đoạn Duyên Phương cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Mợ, ngươi không cần cùng ta nói thi tiên năm đó dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở trong viện sau đó viết ra này đầu tiên cổ danh thơ đi thần tang trịnh trọng gật đầu chính là có chuyện như vậy a đoạn duyên phương cảm thấy chính mình thật nhiều về thi tiên ấn tượng toàn bộ bị đánh nát nàng tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh chính mình đều cảm thấy không thể tiếp thu nhưng đừng đem những cái đó lịch sử nhân vật tưởng quá mức cao lớn thượng lúc này người nhiều lên tần tang liền nắm đoạn duyên phương tay vừa đi một bên nói thật nhiều trong lịch sử tồn tại nhân vật đặc biệt đầu ách đoạn duyên phương nhìn tần tang đặc biệt muốn cho nàng cấp nói một chút Tần Tăng liền như nàng mong muốn, vừa đi, một bên xem ven đường đồ vật, một bên giảng, ngươi biết có một cái hoàng đế là rất đến trong vê đốt cờ chết sao? Ngươi biết có hoàng đế cấp đại thần tặng lễ sao? Ngươi biết một cái hôn quân có thể làm được tình trạng gì sao? Tần Tăng nói nói, không khỏi nghĩ đến nàng từng gặp qua cái kia hôn quân, người kia vì nàng, cơ hồ làm hết không thể tưởng tượng sự tình. Mợ, ngươi xem bên kia có một con rồng điêu còn khá xinh đẹp. Đoạn duyên phương nghe rất có hứng thú, xem cũng rất có hứng thú. Đột nhiên nàng dừng lại bước chân chỉ vào ven đường một cái thạch điêu long gào một câu thần tang liền theo đoạn duyên phương chỉ phương hướng nhìn thoáng qua này liếc mắt một cái làm thần tang quay đầu chiều cái kia quầy hàng đi đến cái này quầy hàng quán chủ chính cầm ra đi ô đang nghe cái gì nghe hứng thú bừng bừng hắn trước mặt còn bày một mâm đậu phộng hắn thường thường nhặt một cái ném tới trong miệng nhìn đặc biệt nhàn nhã tự tại chờ thần tang đi qua đi thời điểm tiểu quan chủ liền cười nói ta nơi này nhưng đều là thứ tốt hảo hảo nhìn một cái Nhìn thượng cái nào giá đều hảo thuyết Ngươi nơi này đồ vật như thế nào khó coi như vậy Đoạn Duyên Phương nhìn sạp thượng những cái đó hoặc phá hoặc cũ Hôi hồ hồ một đống đồ vật Nhìn không được những mày tới Tiểu quan chủ nở nụ cười Đoạn Duyên Phương này một câu đã nói lên đây là cái người ngoài nghề Dễ dàng nhất lừa dối kia một loại Hiện đại công nghệ làm được hoa huyết sáo vài thứ kia đẹp Cô nương, ngươi mua không Đoạn Duyên Phương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ở tầng tang bên cạnh ngồi sổm xuống Tần Tăng chỉ vào quán chủ đặt ở trong một góc một đống mảnh sứ vỡ hỏi, này đó bán thế nào? Quán chủ cười nói, này đó mảnh sứ nhưng đều là thứ tốt ta, như riêu mảnh sứ, giá trị thiên kim bảo bối. Đoạn duyên phương nhíu môi, đối với quán chủ những lời này chính là một chút đều không tin. Nhưng cố tình Tần Tăng thật đúng là tin, nàng dối tay từng khối nhặt mảnh sứ, bao nhiêu tiền? Một khối tiền một mảnh. Quán chủ cười ha ha. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Đoạn duyên phương nhịn không được gào một câu một khối tiền đều đủ mua hai ba cái hảo chén ai muốn ngươi này phá mảnh xứ thần tăng lôi kéo đoạn duyên phương ngươi giúp ta nhặt mấy khối đoạn duyên phương bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm xuống thân thể cùng tần tăng một khối nhặt nhặt ước chừng mười mấy khối mảnh nhỏ tần tăng khiến cho quán chủ hỗ trợ bao lên nàng trang tựa nhàm trán lại qua liếc mắt một cái quầy hàng thượng đồ vật cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái kia thạch long thượng cái này bán thế nào đoạn duyên phương cũng thấy được thạch long nàng hiện đặc biệt ghét bỏ mợ Cái kia đồ vật có cái gì tốt, chạm trổ cũng không được, nhìn hôi hồ hồ chẳng đẹp chút nào, liền bại ở nhà chơi đều ghét bỏ qua cổng kênh đâu, ngài mua cái này, đó chính là tiền ném tới vũng nước liền cái vang đều nghe không thấy. Tần Tăng cười cười, ta chính là nhìn còn rất có ý tứ, nếu không quý nói, liền mua trở về cầm chơi chơi. Thứ này là hảo đồ vật A. Quan chủ một nhà a, cô nương ngài này ánh mắt cũng thật lợi, liền loại này đồ cổ đều có thể nhìn ra được tới. Tần Tăng cũng cười ngài đánh giá ta là ngốc tử không phải một cái pha cục đá điêu ra tới ngoại hình cũng khó coi tài chất càng không được phá đồ vật ngươi còn tính toán lừa dối ta đào đồng tiền lớn không thành quan chủ một chút đều không xấu hổ ngược lại cười càng hoan cô nương ngươi đừng nhìn mặt ngoài a nó cũng không có gì nội tại tần tang cùng quan chủ khai một câu vui đùa ta tuy không phải trong nghề nhưng tốt xấu vẫn là nhìn ra được tới ngươi nói thật đi bao nhiêu tiền quan chủ vươn một ngón tay thần tang cười cười một khối tiền Quán chủ lắc đầu, mười khối. Thần Tăng suy nghĩ một chút, hai khối đi. Quán chủ lắc đầu tỏ vẻ không được. Thần Tăng đứng lên lôi kéo đoạn duyên phương liền đi. Quán chủ nhìn Thần Tăng đi rồi vài bước liền chạy nhanh nói, ngươi muốn thật muốn muốn, liền tam đồng tiền, tam khối cho ngươi. Thần Tăng bước chân một đốn, đợi một chút mới cùng đoạn duyên phương phản hồi thân. Nàng phản nhặt ra tới mảnh sứ trang đến cùng nhau, lại đem cái kia thạch lòng cũng làm quán chủ lấy cái túi trang. Mảnh sứ là tổng cộng mười hai khối. Hơn nữa Thạch Long vừa lúc 15 đồng tiền. Thần Tăng số ra tiền đưa cho quán chủ. Cầm đồ vật, Thần Tăng cùng Đoạn Duyên Phương lại đi dạo một vòng. Đoạn Duyên Phương nhìn những cái đó sắc thái diễm lệ đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thần Tăng giúp nàng trứng mắt, cuối cùng chọn một kiện lò gốm của dân màu xứ Bình Hoa, tiền không nhiều lắm, cũng chính là thắng ở một cái mới mẻ. Từ Phan Gia Viên ra tới, Thần Tăng làm Đoạn Duyên Phương dẫn theo đồ vật, nàng kỵ xe máy cùng Đoạn Duyên Phương cùng nhau trở về đoạn duyên phương thật đúng là không có tới quá tần tăng cái này tứ hợp viện chờ vào cửa lúc sau nhìn làm cho chỉnh tề sạch sẽ sân đặc biệt kinh ngạc nơi này thật không sai à làm cho còn khá xinh đẹp thần tăng cười cười mang theo đoạn duyên phương vào nhà nàng đem mua tới mảnh sứ cùng thạch long phóng hảo liền đi cấp đoạn duyên phương pha trà nước trà phóng hảo thần tăng ở đoạn duyên phương đối diện ngồi xuống đoạn duyên phương một bên uống trà một bên hỏi tần tăng mợ cái kia thạch long là gì hảo đồ vật a ngươi mua tới làm cái gì tần tang cười cười cũng không phải cái gì thứ tốt chỉ là hắn trong bụng có cái đồ vật cũng không tệ lắm thứ gì đoạn duyên phương tò mò hỏi tần tang uống một ngụm trà đem điểm tâm hướng đoạn duyên phương bên kia đầy đầy long châu khu khu khu đoạn duyên phương cấp sặc nàng khu mặt đỏ thai hồng khó khăn mới dừng lại tới trứng mắt hỏi tần tang mợ ngươi nói dẫn đi cái gì long châu ngươi nhưng đừng làm ta sợ a đệ tứ nhị bốn trương tịm tần tang cười cười ngươi chờ nàng đứng dậy đi ra ngoài cầm một cây đao tử đoạn duyên phương nhìn đến tần tang trong tay cầm một phen sắc bén tiểu đao còn cố ý làm bộ đặc biệt sợ hãi bộ dáng mợ ta liền tính không tin ngươi ngươi cũng không thể cầm đao tử tới giết ta nha thần tang chừng nàng liếc mắt một cái sau đó liền ngồi hạ đem cái tia thạch long lấy lại đây cầm đao tử đem hắn long bụng một chút cắt ra lại duỗi thân tiến một ngón tay đi moi sau một lát tần tang trong tay liền lấy một viên tinh ánh dịch thấu ngọc châu. đây là biến cái gì ảo thuật đoạn duyên phương cảm thấy thú vị cực kỳ nàng rối tay liền tưởng sở kia viên hạt châu tần tăng chạy nhanh thu hồi tới cẩn thận một chút này cũng không phải là có thể tùy tiện sở đoạn duyên phương mắt trông mong nhìn tần tăng nắm hạt châu cái tay kia mợ ngươi như thế nào biết nơi này đầu có hạt châu tần tăng cười khẽ nhìn ra tới nha này thạch long có chút năm đầu như thế nào cũng đến có hơn hai trăm năm lịch sử trước kia nó là chôn ở một lòng mạch thượng chôn một ít năm đầu liền có linh tính từng chợ nơi đó bá cánh tị nạn Bản thân liền có công đức, phía sau nó lại trợ cái kia Long Mạch Thượng sinh ra Long Linh Phi Thăng, tuy rằng nó bởi vì Long Linh Phi Thăng mà biến mất, nhưng lại nhân công đức chi lực, năm rộng tháng dài ngưng một viên Long Châu. Tần Tăng trong lòng bàn tay nắm Long Châu, cảm giác được kia viên Hạt Châu trên người phát ra nhiệt lực. Này Hạt Châu cũng có linh tính, còn mang theo công đức chi lực, là cái hảo đồ vật. Đoạn Duyên Phương trước nay chưa từng nghe qua này đó, hiện tại nghe tới, có một loại nghe thiên thư cảm giác. Nàng trống cầm nhìn Tần Tăng, mỡ. Ta như thế nào cảm giác ngươi này giống ở kể chuyện xưa đâu. Vậy ngươi coi như ở kể chuyện xưa đi. Tần Tăng đem hạt châu thu vào càn khôn giới chung, đứng lên lười nhác vươn vai, đi, trước mang ngươi ăn một chút gì, tỉnh nói là Nhắc đến ăn, đoạn duyên phương liền vui vẻ. Hành A, ta muốn ăn xuyến thịt dê. Tần Tăng gõ nàng một chút, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ăn cái gì xuyến thịt dê, đổi cá biệt. Ta đây ăn vịt nướng. Đoạn duyên phương lại điểm giống nhau. Tần Tăng lôi kéo nàng đi ra ngoài Hảo, ăn vịt nướng. Ăn cơm xong, đoạn duyên phương lại giúp tần tăng làm trong chốc lát sống mới đi. Nàng rời khỏi sau, tần tăng liền đem viện môn con hảo. Nàng bước riêng nện bước đo đạc toàn bộ sân, cuối cùng, đứng ở mắt trận chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, véo chỉ tính thời gian. Qua có 10 tới phút, vừa lúc có một đoàn vần che khuất thái dương, sắc trời có như vậy một lát dần tối. Tần tăng liền thừa dịp một lát thời gian tay phải véo quyết, một đạo linh lực đánh hướng mắt trận chỗ Tay trái tắt nhanh chóng đem Long Châu An tiến trong mắt trận. Theo đạo linh lực kia đánh vào, Long Châu liền lăn vào trận mắt, toàn bộ tứ tượng trận bị kích hoạt. Ở tứ tượng trận kích hoạt kia một khắc, kia đoàn mây đen tàng ra, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, thần tăng đều có thể cảm giác được này đó ánh sáng chung mang theo nhàn nhạt màu tím. Lại xem toàn bộ tòa nhà, liền cảm thấy một ít nhân hàng năm không có bóng người mà tụ tập tới điểm điểm đen đuổi tan hết, đại lượng sinh khí rót vào tiến vào. Từ mắt trận chỗ bắt đầu. Sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí, này đó linh khí phiêu tán ở trong nhà, nhưng lại giới hạn trong cái này tòa nhà, phiêu không ra một tinh một chút. Thần tăng đi rồi vài bước, vòng quanh mắt trận lẩm bẩm. Linh khí liền sinh ra càng nhiều. Đương linh khí nồng đậm lên, nàng mới dừng lại bước chân. Nàng liền nhìn đến loại ở ven tường tường vi hoa lá cây càng lục, chi đầu khai ra rất nhiều màu hồng nhạt hoa. Cây liễu lá cây cũng giống thủy tẩy quá giống nhau, lục tỏa sáng. Thần tăng đi đến hậu hoa viên liền thấy đào ra người kia công hồ cũng giống sống hồ nhân tạo thủy bích ba nhộn nhạo lục như một khối phỉ thúy thần tang tâm tình cũng hào lên khoe miệng nàng mang theo cười ở hồ nhân tạo biên ngồi trong chốc lát lúc này mới đứng dậy rời đi tần tăng cũng không biết nàng mua cái kia thạch long lúc sau chẳng được bao lâu liền có một cái diện mạo một chút đều không ra kỳ phóng tới trong đám người căn bản nhìn không ra tới trung niên nam nhân vội vội vàng vàng chạy đến tiểu quan trước hắn khắp nơi đánh giá tìm thạch long bóng dáng Đáng tiếc như thế nào đều tìm không thấy. Lão bản, ngươi nơi này phong cái kia thạch long đâu? Nam tử suốt ruột hỏi. Quan chủ phiên mắt thấy hắn, sao, tìm thạch long làm gì? Nam tử cười gượng hai tiếng, trước hai ngày nhìn thoáng qua, này không, trở về lúc sau vẫn luôn nhớ thương, liền tưởng mua trở về bãi. Quan chủ túi đầu lột hai cái đậu phộng, bán. Bán. Nam tử thanh em biến đại, gì thời điểm bán? Bán cho ai? Quan chủ đầu cũng chưa nâng. Ta nói ngươi người này sao ngu như vậy đâu. Tới này mua đồ vật như vậy những người này, ta sao nhận thức ca. Nam tử chạy nhanh cầm hai khối tiền đưa cho quán chủ, ngươi giúp đỡ hảo hảo ngẫm lại. Quán chủ ăn một cái đậu phộng, mới bán đi không bao lâu, một cái rất xinh đẹp cô nương mua. Cái kia cô nương gì dạng? Nam tử hỏi. Quán chủ xua tay, nhớ không rõ lắm, chính là lớn lên đặc biệt đẹp. Nam tử lại đệ thượng hai khối tiền, ngài lại hảo hảo ngẫm lại. Quán chủ cười. Tâm nói này ngốc tử tiền thật đúng là không ít đâu, ta là thật muốn không đứng dậy. Nam tử căng cấp, hắn nghĩ nghĩ chạy ra. Một lát sau, trong tay hắn cầm giấy trắng cùng bút trì lại đây, hắn ngồi sổm quán chủ bên cạnh, cầm bút trên giấy hoa, ngài ngẫm lại nàng mặt là gì bộ dáng Quán chủ nỗ lực hồi tưởng, hình như là mặt dài. Không đúng, mặt có điểm viên, cười đặc biệt ngọn, hai con mắt lại đại lại lượng, cười còn có hai má lún đồng tiền. Này cũng thật kêu nam tử khó xử. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đặt bút Quan chủ xua xua tay, ngươi ở ta đây là bạch háo công phu đâu, ta một ngày thấy như vậy những người này, nào nhớ rõ mỗi người diện mạo a? ta nói, bất quá chính là điều chẳng ra gì thạch long, tìm không ra liền tính, ngươi xem ta này quán thượng nhiều thế này đồ vật đâu, cái nào không thể so kia kiện cường, ngươi muốn thích, liền mua hai kiện trở về, tỉnh quá mấy ngày lại hối hận. Nam tử dâm chân thở dài, xoay người liền đi, Quan chủ còn ở hắn phía sau kêu đâu, thật không mua à, quá hai ngày đã có thể mua không chứ. Nam tử đầu cũng chưa hồi liền đi cái không ảnh. Ngốc tử. Quan chủ mắng một câu, túi đầu bắt đầu đếm tiền. Nam tử từ phan ra viên ra tới, vừa đi một bên nhắc mãi, một cái cô nương mua. Thiểu cô nương mua cái kia làm cái gì? Sẽ không cũng nhìn ra gì tới. Chuyện này không có khả năng a. Hắn đi rồi vài bước lại nói, đáng tiếc một cái tốt nhất Long Châu, liền như vậy không có. Dọc theo ven đường, Nam tử đi bay nhanh, kia chính là cái làm mắt trận hảo đồ vật ta. Hắn dừng lại bước chân. Nam tử liền nghĩ, mua thạch long cái kia cô nương sẽ không cũng muốn dùng tới làm mắt trận đi, có lẽ cái kia cô nương cũng sẽ pháp thuật đâu. Càng muốn, Nam tử càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Nếu thật muốn là như thế này, kia hắn mãn kinh thành chuyển vừa chuyển, nói không chừng thật có thể đem cái kia Long Châu cấp tìm về tới. Quyết định liền đi làm, Nam tử khẽ cắn môi, về nhà cưới một chiếc xe đạp ra tới, bắt đầu từng bước từng bước ngõi nhỏ chuyển động. Hắn đối kinh thành quen thuộc thực, nơi nào có cái gì. Có cái dạng nào khí tràng đều rõ ràng. Hắn hiện tại liền phải tìm chính là cái nào địa phương khí tràng thay đổi. Thông qua này thay đổi khí tràng, hắn có thể suy tính ra một vài tới, như thế, là có thể tìm được Long Châu. Đệ tứ 25 chương biến xấu. Thần Tăng cấp Lữ Quốc Gan gọi điện thoại. Lữ Quốc Gan nhận được điện thoại lúc sau còn rất ngạc nhiên. Tiểu Tăng, ngươi nhưng đã lâu không cùng Tiểu Cứu liên hệ. Thần Tăng cười nói, Tiểu Cứu có thời gian sao, ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Có việc lữ quốc an cười hỏi một câu là có điểm thần tang đảo cũng không gạt lữ quốc an rốt cuộc năm đó nàng tìm về các hồng thời điểm lữ quốc an cùng lữ quốc cường đều là biết tần tang hiểu một ít huyền học linh tinh đồ vật tiểu cữu kêu lên hứa khánh một khối lại đây đi lữ quốc an sửng sốt một chút kêu nàng làm gì tần tang không trả lời mà là hỏi lại một câu tiểu cữ hiện tại cảm thấy hứa khánh cái này cô nương thế nào thế nào lữ quốc an nhíu mày hồi tưởng có điểm chán ghét đi ta gần nhất mấy ngày tổng cảm giác nàng rất phiền nhân. Tần Tăng trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, kia trước kia đâu. Tiểu Cửu cẩn thận tưởng một chút trước kia ngươi đối nàng là cái gì ấn tượng, có hay không cảm thấy như vậy phiền nhân. Đối với Tần Tăng, Lữ Quốc Gan là luôn luôn đều sẽ không giấu giếm. Hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ đã lâu mới nói, giống như không có đi, trước kia ta cảm giác cô nương này khá tốt, làm việc nghiêm túc, tâm địa cũng thực thiện lương, đã có thể gần nhất mấy ngày. Tần Tăng cười một tiếng ta kêu các ngươi ra tới ăn cơm vì chính là chuyện này liền hôm nay đi tiểu cữu ngươi cùng hứa khánh nói một tiếng mang theo nàng cùng nhau đến các ngươi trường học ngoài cửa kia ra món cây tứ xuyên quán tần tăng là nhớ rõ hứa khánh rất thích ăn món cây tứ xuyên liền đem địa điểm đính ở ly thủy một đại học cách đó không xa món cây tứ xuyên quán lữ quốc Gan đáp ứng rồi một tiếng chờ tần tăng cúp điện thoại hắn liền cấp hứa khánh gọi điện thoại cùng nàng ước hảo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm lữ quốc an đánh chính là hứa khánh ký túc xá điện thoại cũng vừa khéo Lúc ấy Hứa Khánh liền ở trong ký túc xá. Nàng nhận được điện thoại thời điểm, cao hứng cơ hồ muốn khóc ra tới. Hứa Khánh cũng không biết vì cái gì, nàng chính là thích Lữ Quốc Gan, dùng quê quán nói tới nói là thật hiếm lạ người này, hiếm lạ cực kỳ cái loại này. Nàng cùng Lữ Quốc Gan chi gian quan hệ chính là nàng vẫn luôn theo đuổi không bỏ, Lữ Quốc Gan biểu hiện có chút mới lạ lãnh đạo, nhưng Lữ Quốc Gan người này thực lễ phép, cũng không có làm nàng cảm thấy năng kham. Cái này làm cho Hứa Khánh càng thêm thích Lữ Quốc Gan. Nàng cảm thấy Lữ Quốc An có năng lực có tài hoa, làm người còn điệu thấp, hơn nữa, Lữ Quốc An thực thành thục, trên người hắn có cái loại này thành thục nam nhân mị lực. Nay cùng Hứa Khánh những cái đó tuổi trẻ nam đồng học một so, liền càng thêm rõ ràng. Hứa Khánh thích đúng là Lữ Quốc An thân thượng loại này thành thục, nàng cảm thấy cùng Lữ Quốc còn đầu cùng nhau rất có cảm giác an toàn. Hứa Khánh cũng có tin tưởng, chỉ cần nàng kiên định bất di truy đi xuống, sớm hay muộn sẽ đem Lữ Quốc An bắt lấy. Nhưng cố tình gần nhất mấy ngày Lữ Quốc Gan đối nàng càng lãnh đạo, có một hai lần còn sẽ làm nàng rất nang kham. Hứa Khánh đặc biệt thương tâm, cũng ở nghĩ lại có phải hay không nàng làm sai, nàng không nên như vậy theo đuổi không bỏ, này có lẽ làm Lữ Quốc Gan tâm phiền. Hôm nay Hứa Khánh nhận được Lữ Quốc Gan điện thoại, Lữ Quốc Gan muốn thỉnh nàng ăn cơm. Hứa Khánh thật sự thật cao hứng. Đây chính là Lữ Quốc Gan lần đầu tiên chủ động cho nàng gọi điện thoại, chủ động thỉnh nàng ăn cơm đâu. Hứa Khánh cho rằng có lẽ là nàng si tâm cảm động lữ quốc an, có lẽ là lữ quốc an phát hiện nàng hảo, muốn tiếp thu nàng đâu. nàng cúp điện thoại lúc sau liền bắt đầu lục tung tìm quần áo. hứa khánh cùng ký túc xá vài vị bạn cùng phòng xem hứa khánh kia mau cao hứng điên rồi bộ dáng, đều biết là chuyện như thế nào. lữ sư huynh tiếp thu ngươi. như vậy cao hứng, có phải hay không muốn cùng lữ sư huynh hẹn hò đi? hứa khánh tìm một bộ quần áo cười nói, đúng vậy, lữ sư huynh mời ta ăn cơm, ngươi nói, hắn có phải hay không cũng thích ta à? ở hứa khánh thượng phô bạn cùng phòng cười nói chúc mừng a cuối cùng là đả động lữ sư huynh kia viên ý chí sát đá hứa khánh đem quần áo ở trên người khoa tay múa chân các ngươi nói ta xuyên này thân thế nào nàng lấy quần áo là cái loại này dịu dàng hình một kiện toái hoa váy dài bên ngoài bỏ thêm mỏng áo khoác len quần áo rất xinh đẹp chỉ là có điểm không quá thích hợp hứa khánh cùng ngươi tính cách có điểm không hợp ngươi là cái loại này nhiệt tình buôn phóng hình này bộ quần áo có điểm hứa khánh đành phải buông này thân quần áo lại tìm một thân, lần này là màu đỏ châm rệt sang cộng thêm cao đổi quần dài. Nàng đổi hảo làm bạn cùng phòng hỗ trợ thăng lưu. Nàng thượng phu nữ sinh nói, này thân còn hành, ngươi đem đầu tóc lại sửa sang lại một chút. Hứa Khánh đối diện bạn cùng phòng đánh giá Hứa Khánh, đột nhiên kinh hô một tiếng, Hứa Khánh, ngươi chiếu chiếu gương. Hứa Khánh kiếp sợ, cầm gương đi chiếu, càng chiếu, nàng mày nhăn càng chả. Nàng thượng phu nữ sinh cũng nhảy xuống đánh giá nàng, Hứa Khánh, ngươi gần nhất làm gì đi. Như thế nào làn da biến kém, hơn nữa. Đôi mắt của ngươi giống như cũng thay đổi, này mặt giống như còn là ngươi mặt, nhưng so với mấy ngày hôm trước, hình như là biến xấu một ít. Hứa Khánh thượng phô nữ sinh là cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì. Nàng cũng không sợ đắc tội Hứa Khánh, trực tiếp liền nói Hứa Khánh biến xấu. Cũng may mắn Hứa Khánh không phải keo kiệt người, nàng cũng không sinh khí, mà là càng thêm nghiêm túc chiếu gương, phải không? Ta như thế nào cũng cảm thấy hình như là thay đổi nhưng rốt cuộc nào thay đổi cũng nhìn không ra tới nàng thượng phu nữ sinh nhìn xem thời gian trước đừng nghiên cứu cái này ngươi mặt điểm son môi chạy nhanh đi thôi tỉnh lữ sư huynh chờ nóng nảy sinh người khí nàng như vậy vừa nói hứa khánh cũng nóng nảy cầm son môi ở trên môi đồ điểm để thượng bao liền ra bên ngoài chạy hứa khánh chạy thật mau chờ nàng ở cổng trường thấy lữ quốc can thời điểm vẫn luôn ở đại thở dốc lữ lữ sư huynh ta có hay không đến trễ làm cho lữ quốc can mặt hứa khánh có chút bất an Nàng hiện tại đặc biệt sợ Lữ Quốc sống yên ổn khí. Lữ Quốc An nhìn nhìn biểu, không đến chế, chúng ta đi thôi. Nga. Hứa Khánh đi theo Lữ Quốc An thân sau, hai người một trước một sau vào kia ra món cây tứ xuyên quán. Tần Tăng đính một cái ghế lô, Lữ Quốc An dựa theo Tần Tăng theo như lời dãy số tìm được rồi kia gian ghế lô, sau đó go go môn. Hứa Khánh có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng là Lữ Quốc An cùng nàng hai người đơn độc ăn cơm đâu, không nghĩ tới còn có khác người. Bất quá. Sau đó Hứa Khánh liền vui mừng lên. Nàng cảm thấy này hẳn là Lữ Quốc Gan muốn tiếp thu nàng tín hiệu, đây là muốn mang nàng ra tới thấy bạn bè thân thích đâu. Cửa mở, Thần Tăng đối với Lữ Quốc Gan cười cười, vào đi. Hứa Khánh nhìn đến tần Tăng thời điểm sửng sốt một chút, sau đó liền cười cùng tần Tăng vẫn an. Ba người vào nhà ngồi xuống, Thần Tăng liền bắt đầu đánh giá Hứa Khánh. Hứa Khánh làm nàng xem thấp thỏm khó an, ta, ta trên mặt có cái gì sao? Thay đổi thật nhiều. Tần Tăng này không đầu không đôi nói làm Hứa Khánh càng thêm sợ hãi, ta làm sao vậy? Lữ Quốc Gan cũng rất kinh dị, Tiểu Tăng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tần Tăng liền chỉ vào Hứa Khánh làm Lữ Quốc Gan đi xem, Tiểu Cứu, ngươi nhìn kỹ xem Hứa Khánh, có hay không cảm thấy nàng mặt thay đổi? Lữ Quốc Gan trong khoảng thời gian này thấy Hứa Khánh chính là tâm phiền ý loạn, căn bản không chú ý tới Hứa Khánh mặt. Hiện tại Tần Tăng làm hắn xem, hắn liền thật nghiêm túc đi nhìn, sau khi xem xong lắc lắc đầu, là thay đổi, biến. Lữ Quốc Gan vẫn là rất thân sĩ, hắn không có khả năng làm cho Hứa Khánh mặt nói nàng biến xấu, chỉ có thể lắc đầu. Hứa Khánh sờ sờ chính mình mặt, vừa rồi ta bạn cùng phòng cũng nói ta thay đổi, nói ta gần nhất biến xấu, ta không biết sao lại thế này. Tần Tăng đánh ra Hứa Khánh, một lát sau mới ngồi vào Hứa Khánh bên cạnh, nàng bắt lấy Hứa Khánh thủ đoạn, làm một tia như có như không linh khi ở Hứa Khánh trong thân thể dạo qua một vòng. Cái kia đồ vật có tác dụng. Hứa Khánh dọa mặt mũi trắng bệnh, ngươi, ngươi là nói ta ta trong thân thể có cái gì? Lữ quốc gan cũng hiện đặc biệt nghiêm túc, trong mắt mang theo đối hứa khánh lo lắng, tiểu tang, hứa khánh nàng rốt cuộc làm sao vậy? Thần tang khẽ thở dài, nàng trúng hàng đầu. Cái gì? Lữ quốc gan cùng hứa khánh cùng nhau kêu sợ hai ra tiếng, hàng đầu. Tần tang gật đầu, đúng vậy, chính là hàng đầu thuật, là Nam Dương vùng một loại pháp thuật, cũng là vu thuật một loại, hàng đầu sư sẽ lợi dụng các loại đồ vật cho người ta hạ hàng đầu, này đó hàng đầu có tốt có xấu, tốt có thể cứu người. Hứa có thể hại người, mà hứa khánh trung chính là hai loại hàng đầu. Cái, cái gì hàng đầu? Hứa khánh dọa mặt xanh trắng một mảnh, nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn. Nàng là tin tần tăng, tuy cảm thấy này cái gì hàng đầu thuật có điểm thiên phương dạ đàm, còn là cảm thấy tần tăng sẽ không nói dối, càng sẽ không xuyến nàng chơi, vì thế, hứa khánh trong lòng liền đặc biệt sợ hãi. Mọi người thông thường đối với không hiểu biết đồ vật đều sẽ sinh ra một loại sợ hãi, hoảng sợ cảm giác tới. Hứa khánh hiện tại chính là cái dạng này lữ quốc an nhưng thật ra biết một ít hàng đầu thuật hắn nghĩ nghĩ nàng sẽ không trúng quỷ diện hàng đi đệ tứ hai sáu chương đến không được sự tình lữ quốc an biết quỷ diện hàng đảo thật kêu tần tăng nhìn với con mắt khác thần tăng còn không có nói chuyện hứa khánh liền nóng nảy quỷ diện hàng là cái gì lữ quốc an nhìn xem tần tăng thần tăng gật đầu lữ quốc an liền minh bạch tần tăng đây là tán thành hắn suy đoán hứa khánh xác thật chúng quỷ diện hàng hắn rất không đành lòng nhìn về phía hứa khánh giờ khắc này lữ quốc an đảo không cảm thấy hứa khánh có bao nhiêu thảo người phiền trán quỷ diện hàng chính là dùng một loại đặc thù thực vật làm hàng đầu thuật hạ đến người trong thân thể chúng loại này hàng đầu thuật người tướng mạo sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi sẽ biến càng ngày càng ân xấu cuối cùng một khuôn mặt liền cùng mặt quỷ giống nhau căn bản không thể gặp người lữ quốc an tận lực dùng hứa khánh có thể tiếp thu ngôn ngữ giao đái chuyện này hắn không nói ra lời là chúng quỷ diện hàng người mặt sẽ biến làm hài tử nhìn đều sẽ dọa làm ác ngộng Thành nhân nhìn sẽ doa khóc. Nhưng là, hắn đã tận lực hòa hoãn, hứa khánh vẫn là cảm giác không thể tiếp thu. Nàng đốt chính mình mặt, ta. Ta mặt thật sự sẽ không thể gặp người sao. Ta nói đoàn người vì cái gì nói ta thay đổi, mấy ngày nay so với mấy ngày hôm trước biến xấu, nguyên lai, like, nguyên lai like là có chuyện như vậy à. Hứa khánh nói xong những lời này đứng dậy muốn đi. Thần tăng một phen giữ chặt nàng, ngươi làm gì đi. Hứa khánh một đôi mắt tràn đầy đều là nước mắt, ta, ta đi trở về, lữ sư huynh yên Tâm. Về sau ta sẽ không lại dây dưa ngươi, ta sẽ tận lực làm tốt thôi học thủ tục, về sau sẽ không lại ở trường học xuất hiện. Thần tăng gắt gao tốn hứa khánh, trước ngồi xuống. Nàng nói chuyện thời điểm mang theo như vậy vài phần chân thật đáng tin không dung phản kháng ngựa khí. Hứa khánh bị tần tăng một quát lớn, hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi định rồi. Nếu chúng hàng đầu thuật, vậy nghĩ cách giải, ngươi khóc cái gì? Tần tăng trừng mắt nhìn hứa khánh liếc mắt một cái, hơn nữa ta cũng nói, ngươi chúng hai loại hàng đầu thuật, một loại là quỷ diện hàng. Còn có một loại là tán duyên hàng, nếu khó hiểu hàng đầu thuật, ngươi về sau sẽ càng ngày càng xấu, hơn nữa càng ngày càng gọi người chán ghét, không chỉ là ngươi thích người, cuối cùng liền người nhà của ngươi, ngươi thân cận nhất người đều sẽ cảm thấy ngươi phiền chán, đều không nghĩ trả lời ngươi, tới lúc đó, ngươi muốn như thế nào sống. Hứa khánh thật là dõi ngây người. Nàng ngồi ở chỗ kia, mang theo vẻ mặt ngu si biểu tình. Lúc sau, nàng chính là đầy mặt kinh sợ, ta. Chẳng lẽ muốn ta tự sát sao? Lữ Quốc An thật sự rất không đành lòng nhìn đến hứa khánh cái dạng này. Vốn dĩ sao, một cái lớn lên xinh đẹp, bằng chính mình nỗ lực thi đậu đại học hàng hiệu, làm người lại đặc biệt thiện lương hoa quý thiếu nữ, mắt thấy liền tiền đồ vô lượng, lại cố tình gọi người tính kế, chúng này hai loại không thể hiểu được hàng đầu thuật, sau này sẽ giống cống ngầm lao thử giống nhau chôn chôn tránh tránh, nhậm là ai biết, đều rất không đành lòng. Tần tăng vô vô hứa khánh bả vai, trong thiên hạ bất luận cái gì thuật pháp đều là có giải mặc kệ loại này quỷ diện hàng cùng tán duyên hàng nhiều lợi hại kia đều là có biện pháp giải trừ chỉ cần chúng ta nỗ lực đi tìm tổng có thể đem phương pháp tìm ra tần tăng lời này nhưng thật ra kêu hứa khánh trong lòng dễ chịu một chút lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa nguyên lai là phục vụ sinh thượng đồ ăn chờ đến đồ ăn đều bưng lên bàn tần tăng lại muốn mấy bình đồ uống mãi cho đến người phục vụ đi ra ngoài hứa khánh mới hỏi tần tăng thật sự có biện pháp sao tần tăng trịnh trọng gật đầu khẳng định có biện pháp nàng đổ một ly đồ uống đưa cho hứa khánh lại cấp lữ quốc can đổ một ly lúc sau liền bắt đầu dùng bữa hứa khánh hòa lữ quốc can cũng nói lạ liền sấn nhiệt ăn một ít đồ ăn chờ ăn lường dạng tần tăng mới hỏi hứa khánh ngươi cẩn thận ngẫm lại khoảng thời gian trước ngươi tiếp xúc quá cái gì người xa lạ không có hoặc là nói ngươi chung quanh có hay không người quen có rất lớn thay đổi hứa khánh lắc đầu không có đi ngươi nghĩ lại tần tăng lại cấp hứa khánh đổ điểm đồ uống cái này thực mấu chốt ngươi đến cẩn thận suy nghĩ Hứa Khánh cao mày suy nghĩ đã lâu, đột nhiên nàng một phách cái chán, ta nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước ta đụng tới Mã Tiểu Hỷ. Mã Tiểu Hỷ, thần tăng những mày, nàng đến Kinh Thành tới, nàng là tới làm Công. Hứa Khánh một bên hồi tưởng một bên nói, hình như là cho ai ra sản bảo mẫu vẫn là như thế nào, kia đến ta cùng đồng học ở bên ngoài ăn cơm, trở về trên đường đụng phải nàng, mới bắt đầu ta cũng chưa nhận ra nàng tới, vẫn là nàng kêu ta mới biết được cái kia là nàng, lúc ấy nàng là đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn dù sao dẫn theo giỏ rau người cũng hiện già rồi vài tuổi nàng còn cùng ta xin lỗi nói cái gì trước kia tưởng kém quá mức tùy hứng một ít mấy năm nay nàng nhật tử quá không tốt nàng ở đã trải qua rất nhiều lúc sau cũng bắt đầu nghĩ lại nói phía trước thật xin lỗi ta không cầu ta tha thứ chỉ là muốn cùng ta xin lỗi mã tiểu hỉ tần tăng khẽ cắn môi bắt đầu cân nhắc khởi người này tới trừ bỏ nàng ngươi còn gặp được cái gì kỳ quái người hoặc sự sao hứa khánh lại suy nghĩ đã lâu lắc đầu không có Tần Tăng liền càng ngày càng cảm thấy Mã Tiểu Hỷ khả nghi, ngươi biết Mã Tiểu Hỷ mấy năm nay đều đang làm cái gì sao? Hứa Khánh thật đúng là không biết, ta không chú ý quá nàng, ta mẹ cùng ta ba ly hôn lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua chung ra người, dù sao ta nghe nói bọn họ một nhà quá đều không thế nào hảo, cụ thể thế nào, ta thật không biết. Hứa Khánh những mày, ta cảm thấy hẳn là không phải nàng đi, nàng người này tuy rằng không thế nào hảo, khá vậy không phải cái loại này sẽ hàng đầu thuật. Nói không chừng. Thần Tăng vẫn là cảm thấy mã tiểu hỉ hết sức khả nghi. Theo sau, nàng cười cười, ăn cơm trước, ăn no lại nói. Lữ Quốc an cười cấp hứa khánh gấp gọi món ăn, ăn nhiều một chút, khó khăn đụng tới tiểu tăng người khách, nhất định phải ăn để lấy lại vốn. Hứa khánh thật sự cao hứng hòng rồi, ân lên tiếng, vùi đầu hết sức ăn. Thần Tăng cười như không cười nhìn Lữ Quốc an, Lữ Quốc an đều kêu nàng nhìn ngượng ngùng. Chờ đến ba người ăn uống no đủ từ món cây tứ xuyên quán ra tới thời điểm, liền phát hiện ánh nắng tuyến càng mãnh liệt. Thời tiết cũng đặc biệt nhiệt, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt đường thượng, làm nhựa đường đường cái đều mau nung hóa. An mặc mỏng đế dày đạp lên trên đường, đều cảm thấy có điểm năng chân. Tần Tăng đem Hứa Khánh tún đến ánh mặt trời phía dưới, làm nàng đứng ở không có một chút mát mẻ địa phương. Duỗi tay ở Hứa Khánh sau lưng trụ tam hạ, hảo, một tháng trong vòng ngươi sẽ không có cái gì biến hóa, mặt sẽ không càng đổi càng xấu, tán duyên hàng cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Chúng ta tận lực ở một tháng trong vòng tìm được phương pháp giải quyết. Hứa Khánh rất cảm kích. Cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng không biết chúng người khác cảm toán, nói không chừng chờ đến nào một ngày đều không thể ra tới gặp người mới có thể minh bạch, nhưng cho đến lúc này gì sự đều chậm. Muốn thật sự cảm tạ ta, về sau ta có việc thỉnh ngươi hỗ trợ ngươi không thể chối tử. Thần Tăng cười nói một câu. Hứa Khánh lớn tiếng nói, đó là nhất định. Tần Tăng liền chiều nàng xua tay, được rồi, các ngươi chạy nhanh về đi, ta còn có chút việc, đi chưa ca. Chờ đến hứa Khánh Hòa Lữ Quốc An trở lại trường học. Tần Tăng đôi tay cắm ở trong túi chậm di di ở phơi nóng bỏng mặt đường thượng hành tẩu. Khoe miệng nàng mang theo cười, một bộ lười nhác nhàn nhã bộ dáng, Nhưng nàng tâm tư quay nhanh. Thần Tăng nghĩ, nàng tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình. Đệ tứ hai bảy chương vạn pháp cùng nguyên. Tần Tăng phát hiện, trong thế giới này, đến từ dị thời không linh hồn có phải hay không quá nhiều điểm. Lúc trước có một cái đoạn duyên âm, thân thể của nàng có một kia đến từ chính dị thời không hồn phách chỉ là cái này hồn phách có thể là tới thời điểm bị thương tới rồi, cũng không có đoạt xá đoạn duyên âm, ngược lại là làm đoạn duyên âm đem nàng cấp căn ướt. Lại có lâm bốn giang. Lâm bốn giang lại là bị người đoạt xá, mà đoạt xá lâm bốn giang cái kia dị hồn, hẳn là đến từ chính vài thập niên lúc sau thế giới, hắn tự nhận là biết thế giới sẽ phát triển trở thành bộ răng gì, cho rằng có thể nắm chắc tiên cơ, làm cái loại này không chế hết thể nhân vật phong vân. Chỉ là, hắn lại là trí lớn nhưng tài mọn Hơn nữa tâm tính năng lực đều chẳng ra gì, làm chuyện gì đều sẽ càng làm càng loạn. Hiện giờ, thế nhưng lại có một cái mã tiểu hỷ cũng đã xảy ra dị biến. Tần Tăng không biết cái này mã tiểu hỷ rốt cuộc là bị người đoạt xá, hoặc là có cái gì kỳ ngộ, được cái gì truyền thừa. Bất quá nàng lại biết, mã tiểu hỷ thực không bình thường. Tần Tăng quyết định, đi trước trang một chút cái này thực không bình thường mã tiểu hỷ. Nàng cấp tạ nam đánh một chiếc điện thoại, làm nàng điều tra một chút mã tiểu hỷ gần nhất 2 năm hành tung. Cái này cũng không khó tra. Tần Tăng đánh quá điện thoại sau không có bao lâu thời gian, tạ Nam bên kia liền tra được. Quả nhiên, tựa như Tần Tăng sở liệu tưởng giống nhau, Mã Tiểu Hỷ không bình thường. Mã Tiểu Hỷ ở hai năm trước từng đi qua Nam Thành, ở Nam Thành ngây người đã hơn một năm, gần nhất mới đến đến Kinh Thành. Nam Thành, nơi đó chính là Ly Hương Giang đặc biệt gần. Mà Hương Giang bên kia ngư Long Hôn tạp, cũng có một ít đến từ Nam Dương Hàng đầu sư. Tần Tăng ở ven đường đứng trong chốc lát, nhìn bầu trời thật sự thực nhiệt liền ở một cái quầy bán quả vặt mua một cây băng côn một bên trở về đi một bên cắn băng côn thần tang về nhà thời điểm liền thấy được tần y có một đoạn thời gian không gặp đứa nhỏ này đen thật nhiều cũng gầy thật nhiều nàng hẳn là mới trở về xuyên y phục thượng còn mang theo một ít bùn đất trên chân vớ đều phá một cái động trên mặt còn mang theo cho bụi thoạt nhìn rất chật vật bất quá tần y tinh thần nhìn đặc biệt hảo nàng ánh mắt ở tỏa sáng trên mặt mang theo cười cả người ở vào một loại phấn khởi trạng thái chung nhìn đến tần tang tần y rìa lập tức đứng lên cười kêu một tiếng tỉ tần tang qua đi sờ sờ tần y rìa đầu tóc không ngoài sở liệu sờ đến một tay du hảo giờ tần y rìa cười gượng hai tiếng làm phim tổ không có gì điều kiện chỉ có thể thấu cùng vài thiền cũng chưa gội đầu tần tang ghét bỏ xua tay vậy ngươi chạy nhanh đi tắm rửa một cái tần y rìa đáp ứng một tiếng trở lại nàng trong phòng ngủ cầm thay đổi quần áo liền đi tắm rửa nay một tẩy Đều giặt sạch mau một giờ tần y đi mới ra tới Nàng trở ra thời điểm Chính là cái sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp Mỹ thiếu nữ Tần y đi ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo ở nhà Trong tay cầm khăn lông Một bên sắt tóc một bên ở tần tang bên người ngồi xuống tỷ ngươi không biết chúng ta ở bên ngoài Có bao nhiêu hào chơi Tuy rằng điều kiện gian khổ chút Nhưng mọi người đều không thèm để ý Vì quay chụp ra tốt nhất hiệu quả Đoàn người đều đặc biệt liều mạng Ta cũng đi theo học được rất nhiều Ta học xong camera, còn học xong làm công trang trí đạo cụ những cái đó cũng học một ít đương nhiên ta còn đi theo những cái đó hảo diễn viên học không ít diễn kịch kỹ xảo tần tăng cười nghe tần rửa vào nơi đó rong dài đợi một hồi lâu mới hỏi nàng ngươi đều diễn cái gì tần y ghi liền vặn ngón tay một bên số một bên cười diễn tiểu nha đầu còn diễn quan âm bên cạnh lòng nữ còn có diễn một cái trêu đùa trư bắt giới nhân vật còn diễn con nguyện tinh còn có tần tăng nghe tần y ghi diễn nhân vật thật đúng là không ít đâu đẹp xấu đều có đoàn phim nhân viên không đủ, thần y lì liền tới thấu. một ít đẹp tiểu cô nương nhân vật nàng diễn, có yêu tinh nhân vật nàng cũng tới, còn có một ít liền mặt đều nhìn không ra tới yêu tinh nhân vật nàng cũng không chê. tóm lại, hẳn là nào một tập đều có thần y lì tồn tại. tỷ, ta và ngươi nói, này bộ kịch đánh ra tới hiệu quả khẳng định không sai được. đến lúc đó các ngươi liền nhìn hào đi. thần y lì đặc biệt kiêu ngạo nói. tần tăng gõ gõ thần y lì đầu, ngươi đừng cùng ta nói này đó, ta liền hỏi ngươi học tập kéo xuống không có nếu kéo xuống học tập ngươi cũng nhân lúc còn sớm đừng đi đoàn phim cho ta an tâm đi trường học đốc tần y gì chạy nhanh biện giải ta sao có thể kéo xuống học tập đâu ta ở đoàn phim thời điểm mỗi ngày đều đọc sách tỷ ngươi yên tâm lần này khảo thí ta còn là đệ nhất tần bình thế tần y gì thêm hai câu lời hay tỷ ta khảo tiểu y rỉa nàng không kéo xuống học tập tần tăng trầm giọng nói ngươi lần sau đi đoàn phim phía trước cùng ta nói một tiếng ta cho ngươi bố trí học tập nhiệm vụ tần y rỉa vỗ chán thở dài nhưng lại không dám không đáp ứng. Tần Tăng lại dặn dò Tần Y lìa vài câu, lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Nàng trở lại trong phòng, liền lại bắt đầu cân nhắc dị giới hồn phách sự tình. Tần Tăng liền nghĩ tới bị nàng tính kế đả thương cái kia dị thế đại lao. người kia đặc biệt lợi hại, chỉ là một sợi thần thức liền bức Tần Tăng dùng ra toàn lực, thậm chí còn đua háo tổn thương Tu Vi mới có thể thương đến hắn. như vậy, hắn bản thân đến có bao nhiêu cường đại? người kia bị Tần Tang tính kế. Bị đả thương lúc sau không có khả năng không nghĩ trả thù trở về. Chỉ là hắn rốt cuộc bị thương, không có khả năng lại làm thần thức đi vào nơi này. Như vậy, hắn rất có khả năng chính là tìm một ít mang theo vai chính quang hoàn dị thế chi hồn tới đảo loạn thế giới này bình tĩnh, đồng thời, cũng ở trong tối tính tần tăng. Tần tăng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình quá phức tạp. Nàng cũng không rõ người kia vì cái gì liền phải cùng nàng không qua được. Vì cái gì thế nào cũng phải làm nàng chết cả nhà, lại còn có đều là không chết tử tế được. Tần Tăng cắn chặt răng, áp xuống trong lòng tức giận, ngươi tức không nghĩ làm ta hảo quá, kia chúng ta ai đều đừng nghĩ hảo, chờ một ngày kia ta chính là dùng hết tu vi, cũng muốn làm ngươi nếm hết quả đắng. Rồi ra tay, Tần Tăng tử càn khôn giới chung lấy ra mấy quyển thư. Nàng an tĩnh ngồi ở trước bàn, thực nghiêm túc nghiên đọc này mấy quyển thư. Đêm này mấy quyển thư toàn lật xem qua, Tần Tăng cũng không có tìm được giải trừ quỷ diện hàng cùng tán duyên hàng phương pháp. Nàng phía trước xuyên qua quá như vậy nhiều thế, kiến thức quá vô số đồ vật nhưng lại thật đúng là không có gặp qua quỷ diện hàng gì đó. Đương nhiên, nàng càng không có nghiên cứu quá mấy thứ này. Tần tăng nghiên cứu nhiều vẫn là vu thuật cùng đạo thuật, về hàng đầu thuật, nàng chỉ là hiểu biết một ít, cụ thể là thế nào một loại tình huống, nàng thật đúng là làm không quá minh bạch. Mấy ngày nay, nàng cũng xem qua rất nhiều ghi lại hàng đầu thuật thư tịch, nhưng lại không có một quyển sách thượng ghi lại kia hai loại hàng đầu giải pháp. thần tăng đem thư phóng hảo, lại lấy ra mấy quyển thư tới đọc. Nàng đọc mười mấy quyển sách, vẫn là không có tìm được phương pháp tới, nàng đảo cũng không đổi, nỗi lòng cũng không có đại gợn sóng, vẫn là tâm bình khí hòa. nàng không hề đọc sách, mà là nỗ lực suy nghĩ. Tần Tăng chính mình sáng tạo quá tu luyện công pháp, cũng chính mình sáng tạo quá phụ thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật từ từ. nàng đối với pháp thuật hiểu biết thật là đặc biệt thâm nhập. Tần Tăng liền bắt đầu nghĩ, thiên hạ thuật pháp, mặc kệ là cái dạng gì, mặc kệ là chính ta, xét đến cùng, ngọn nguồn đều là không sai biệt lắm, có thể nói là vạn pháp cùng nguyên. Như vậy, hàng đầu thuật đâu? Vu thuật ở Viễn cổ thời điểm kia cũng là đạo thuật một loại. Hàng đầu thuật xem như vu thuật chi nhánh. Như vậy, cũng nên cùng đạo pháp là trăm sông đổ về một biển. Thần Tăng liền bắt đầu nghĩ nàng sở hữu biết vu thuật. Đối với vu thuật, Thần Tăng tự nhiên là nghiên cứu quá. Nàng có một đời còn đã làm vu nữ. Nàng bắt đầu chậm rãi hồi tưởng nàng làm vu nữ kia một đời sở học sẽ vu thuật. Dần dần, Thần Tăng tựa hồ là có linh quang. Nàng cảm thấy nàng tâm tính cũng càng ngày càng thông thấu đệ tứ nhị bắt chương đồ gia truyền thần tăng làm vu nữ thời điểm cũng từng dưỡng quá cổ nàng hiện giờ nhớ tới cảm thấy vu cổ cùng hàng đầu thuật kỳ thật là không kém bao nhiêu bất quá đều là mượn dùng ngoại vật đối người nào đó sinh ra không tốt ảnh hưởng lấy này tới đạt tới mục đích cái kia quỷ diện hàng thần tăng nghĩ hẳn là nào đó đặc thù thực vật phân bố ra tới một ít nguyên tố ảnh hưởng người bản thân gen kết cấu mà tán duyên hàng hẳn là đối nhân thể từ trường sinh ra ảnh hưởng như thế Nàng thật sự không cần nghiên cứu như thế nào tới giải quyết này đó hàng đầu, chỉ cần đem nhân thể gen kết cấu củng cố trụ, không cho nhân thể từ trường thay đổi là được. Đây là từ ngọn nguồn giải quyết hàng đầu thuật biện pháp tốt nhất. Tần Tăng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, khắp một cái đặc thù thủ thế, khỏe miệng lộ ra một tia cười ngọt ngào. Nàng lại ở trong lòng suy đoán một lần, lúc này mới từ trong phòng ra tới. Tần Tăng ra tới lúc sau trực tiếp tìm Tần Nhã. Nàng muốn cùng Tần Nhã thương lượng nghiên cứu một ít dược vật tới trợ giúp ngứa khánh tần nhã hiện tại đối trung ý gì so tây ý thì càng cảm thấy hứng thú tần tăng cũng bằng vào ký ức cho nàng sao thật nhiều bổn y diệt thư đương nhiên cũng tìm một ít bản đơn lẻ cấp tần nhã xem nàng lại đi theo đậu lão như vậy một vị người có quyền hiện giờ y y thuật đã tương đương không tồi tần tăng muốn cho tần nhã nhiều một ít rèn luyện tự nhiên nghiên cứu cải thiện nhân thể gen dược vật cũng muốn bắt lấy tần nhã cùng nhau nàng cùng tần nhã thương lượng nửa đêm phần lớn đều là tần nhã đưa ra kiến nghị tần tăng tới cải tiến đương nhiên Này nửa đêm cũng không có ra cái gì thành quả, nhưng là, tần nhã lại đưa ra một loại bổ sung nhân thể nguyên khí dược vợ. Nàng kiến nghị trước cấp hứa khánh ăn một ít loại này dược, làm hứa khánh trong cơ thể nguyên khí sung túc, thân cường thể tráng, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Tần tăng cảm thấy tần nhã theo như lời có nhất định đạo lý. Nhân thể liền như một đống kiến trúc giống nhau, nếu kiến trúc bản thân kiên cố, muốn làm nó sập, vậy yêu cầu nhiều ăn mòn hoặc là phá hư một đoạn thời gian. Mà này đống kiến trúc nếu bản thân cũng đã sắp ngã xuống, có lẽ không cần cái gì ngoại vật, nó liền sẽ hủy diệt. Tần Tăng liền đem chế tác dược vật nhiệm vụ giao cho Tần Nhã. Ở giữa, Tần Tăng lại thấy hứa khánh một lần, nhìn đến hứa khánh mặt vẫn là dáng vẻ kia, cũng không có chuyển biến xấu, nàng cũng không có lại bị người khác chán ghét. Tần Tăng liền biết nàng phía trước dùng để trì hoãn hàng đầu biện pháp nổi lên tác dụng, cái này làm cho Tần Tăng càng có tin tưởng. Đương nhiên, Tần Tăng không có đi gặp Mã Tiểu Hỷ. Hứa Khánh trên người hàng đầu không giải, tần tăng sợ nhìn thấy mã tiểu hỷ lúc sau rút dây động rừng. Nàng quyết định chờ đến hứa Khánh trên người hàng đầu hoàn toàn giải trừ, lại đi tìm mã tiểu hỷ. Cách có răm ba bữa, tần nhã ngao một ít thuốc viên cấp hứa Khánh đưa đi, hứa Khánh ăn lúc sau, liền cảm giác ban đầu có chút trột dạ thân thể hảo rất nhiều, cả ngày đều sẽ cảm thấy tinh lực dư thừa, còn sẽ tinh thần gấp trăm lần, nàng cùng ký túc xá người cũng nói nàng sắc mặt so với phía trước hảo rất nhiều. Lại cách mấy ngày tân nhã cùng tần tăng rốt cuộc ở dùng rất nhiều chân quý dược liệu lúc sau luyện chế ra cải thiện nhân thể gen dược vật tần tăng đem này đó dược đưa cho hứa khánh ăn hứa khánh liền ăn 3 ngày tần tăng liền phát giác hứa khánh mặt lại khôi phục thành ban đầu bộ dáng làn da chân bóng trắng nõn mi thanh ngục tú thoạt nhìn rất là động lòng người tần tăng biết quỷ diện hàng bị ngăn chặn nàng lại dùng phù đem hứa khánh thân thể từ trường hơi chút che lấp một vải cái tiêu tán duyên hàng liền không có dùng võ nơi đương nhiên này hai loại hàng đầu còn không có hoàn toàn giải trừ tần tang lại cùng tần nhã luyện chế một loại tên là tẩy tủy dược vật dùng để tẩy trừ hứa khánh trong thân thể độc tố đương hứa khánh ăn xong loại này dược lúc sau trong thân thể bài xuất rất nhiều ô OH hắc đồ vật tới bất quá một giờ dơ bẩn đã ở trên người nàng kết một tầng thật dày thân xác hứa khánh thật sự bị ghê tởm học rồi nàng chạy nhanh chạy đến phòng tắm đi súc rửa vẫn luôn giặt sạch hơn ba giờ xà phòng thơm đều dùng vài khối mới xem như đem thân thể rửa sạch sẽ Đương hứa khánh rửa sạch sẽ thân thể xuyên áo ngủ từ phòng tắm ra tới thời điểm, nàng liền cảm giác trên người nhẹ nhàng rất nhiều. Ban đầu cảm giác vẫn luôn có thứ gì ở áp chế nàng, làm nàng cảm giác mệt mỏi, lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Hiện tại, loại cảm giác này hoàn toàn đã không có. Hứa khánh liền cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nàng ra tới lúc sau nhìn đến cười đứng ở trong phòng tần tang, thiếu chút nữa cảm kích cấp tần tang quỳ xuống. Ta! đa tạ, ngươi lại đã cứu ta một hồi. Về sau chỉ cần ngươi dùng đến, ta bảo đảm không hai lời. Tần Tăng cười giữ chặt hứa Khánh, chuyện này ngươi hẳn là cùng mẹ ngươi nói một tiếng, ngươi đều gặp mã tiểu hỉ độc thủ, vạn nhất mẹ ngươi cũng. Tần Tăng nói còn chưa dứt lời hứa Khánh liền nóng nảy, nàng chạy nhanh cấp hứa Ái cầm gọi điện thoại, đem nàng bên này sự tình tỉ mỉ nói một lần. Hứa Ái cầm nghe nói hứa Khánh trúng hàng đầu thời điểm, thiếu chút nữa chưa cho hủ chết, đương hứa Khánh nói nàng hàng đầu đã giải, lại nói là Tần Tăng hỗ trợ giải, Hứa Ái cầm chính là một cái tính cảm kích đương nhiên hứa ái cầm cũng minh bạch loại này lợi hại hàng đầu có thể giải trừ tần tăng nhất định cũng chi tiêu không ít chân quý đồ vật hứa ra cũng không có cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật hứa ái cầm thật sự không biết như thế nào tới báo này phân ân nàng suy nghĩ hồi lâu liền nghĩ tới nàng còn có một cái nghe nói là đồ gia truyền đồ vật đó là một cái vòng bạc là hứa ái cầm mẹ lúc sắp chết cho nàng cái kia vòng tay nghe nói là nàng bà ngoại truyền cho nàng mẹ nó tuy rằng mọi người đều không ủng hộ nhưng là nàng mẹ cùng nàng mỗi đều vẫn luôn cảm thấy đây là cái thứ tốt liền nói cho hứa ái cầm nhất định phải truyền xuống đi đây chính là cái độc nhất vô nhị bà bối nếu là dĩ vãng hứa ái cầm khẳng định nhớ không nổi một cái phá vòng bạc chính là hiện tại nàng là thật sự vô kế khả thi tần tang lần này chính là cứu nàng cô nương mệnh không chừng nhân ra dùng nhiều ít hảo dự đâu tiêu phí sức người sức của khẳng định cũng bất lao thiếu nàng là thật sự không có gì báo đáp liền nghĩ đem cái này vòng tay lấy ra tới cấp tần tang nhìn xem nếu tần tang để mắt vậy đưa cho tần tang nếu là tần tang trướng mắt lời nói kia nàng lại tưởng biện pháp khác nàng hứa ái cầm trong sạch cả đời không có khả năng tri ân không báo hứa ái cầm làm quyết định lập tức liền về nhà lục tung tìm lên cuối cùng ở một cái tiểu trong ngăn kéo tìm được rồi cái kia dùng bố bao lên vòng bạc cái này vòng tay bởi vì trường kỳ không ai mang cũng không có như thế nào bảo dưỡng vòng tay đều có chút biến thành màu đen nhìn rất keo kiệt hứa ái cầm nhìn như vậy vòng tay Cái thứ nhất ý niệm chính là quá lấy không ra tay. Nhưng nàng thật sự không có biện pháp, đành phải khẽ cắn môi đem vòng tay Trang đến trong bao, sau đó gọi điện thoại xin nghỉ, lập tức liền mua đi kinh thành vẽ xe lửa, trực tiếp liền đi kinh thành. Tần Tăng là ở hứa ái cầm đi kinh thành ngày hôm sau nhận được hứa khánh điện thoại. Hứa khánh trực tiếp liền ở trong điện thoại nói nàng mẹ tới, muốn gặp Tần Tăng. Tần Tăng nghĩ tức là cố nhân, thấy một mặt không sao, liền hỏi hứa khánh hứa ái cầm ở đâu, nàng qua đi là được. Hứa Ái Cầm liền ở Thủy Mục Đại học bên cạnh nhà khách ở. Tần Tăng hỏi rõ lúc sau liền trực tiếp qua đi. Hứa Ái Cầm ở nhà khách dưới lầu chờ Tần Tăng, nhìn đến Tần Tăng lại đây, trên mặt nàng mang theo cười tiến ra đón. Ta nguyên lai nói muốn tới cửa nói lời cảm tạ, chỉ là ngươi không muốn, cũng chỉ có thể làm ngươi chạy này một chuyến. Tần Tăng cũng cười, đều là lão người quen, ai tới cửa đều là giống nhau, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Hứa Ái Cầm gật đầu, cùng Tần Tăng trực tiếp đi một nhà mới khai hoàn cảnh còn tính không tồi tiểu tiệm cơm. Đi vào lúc sau, thưa ái cầm muốn một cái phòng, nàng cùng tần tăng đi vào lúc sau, thưa ái cầm liền cùng tần tăng nói, thưa khánh tuổi còn nhỏ, cũng có chút không hiểu lắm lễ phép, ngươi phí như vậy đại tâm lực cứu nàng, nàng thực nên giành trước môn đạo tạ, ai biết đứa nhỏ này, cũng là ta không giáo dục hảo. Tần tăng chạy nhanh xua tay, thưa khánh cũng không phải không biết lễ nghĩa, là ta không chú ý cái kia nghi thức xã giao, ngại nhưng đừng lại như vậy nói, thưa ái cầm liền cười. Nàng từ trong bao đem cái kia vòng bạc lấy ra tới đưa cho tần tang, ta là thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi, cái này vòng tay là nhà của chúng ta ra truyền xuống dưới, hứa khánh nàng bà ngoại truyền cho ta, nói là cái gì bà bối, ta thật nhìn không ra cái gì tới, liền cho ngươi trưởng trứng mắt, nếu là ngươi cảm thấy hảo, liền nhận lấy, nếu là cảm thấy không hảo ta còn lấy về đi. Đệ tứ nhị chín chương hợp thể, tần tang rỗi tay đem cái kia vòng tay đẩy trở về, nếu là ngươi đổ ra truyền, ta chịu chi hổ thẹn. Hứa ái cầm là quyết định chủ ý muốn đưa Tần tăng. Ngươi không cần nghĩ đây là cái gì thứ tốt, ta chính là cái vòng bạc, ta cũng nhìn không ra có cái gì hảo tới, nếu thật sự hảo, mặc kệ nó hảo tại nơi nào, tặng cho ngươi ta đều sẽ không hối hận, rốt cuộc đồ vật lại hảo cũng không kịp nữ nhi của ta mệnh quan trọng. Hứa ái cầm đem nói đến nước này, Tần tăng nếu là lại chối từ liền có điểm bất cận nhân tình. Nàng đem vòng tay tiếp nhận tới đặt ở trong tay nghiêm túc đi xem. Này vừa thấy, thần tăng ngây ngẩn cả người. Nàng xoa xoa đôi mắt, cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chính là, đồ vật liền ở trước mặt, nàng đôi mắt không làm lỗi, cảm giác cũng không làm lỗi, thứ này liền không sai được. Tần Tăng thật sự không có tưởng sao hứa ai cầm đồ ra truyền thật đúng là một cái đại bà bối. Một cái không nên xuất hiện ở nhân thế gian bà bối. Nếu là giống nhau tu sĩ, thật sự nhận không ra thứ này tới. Bọn họ chỉ biết cho rằng đây là một cái bình thường vòng bạc. Chính là, Tần Tăng có như vậy nhiều thế trải qua trong đó còn từng đã làm tiên nhân. Nàng tự nhiên là biết thứ này rốt cuộc là gì đó. Ở thiên giới, có một cái thiên hà, thiên hà cái đấy có một ít lưu động bạc xa, thật muốn lại nói tiếp, chính là toàn bộ thiên hà bạc xa cũng không có nhiều ít. Thiên giới tiên nhân muốn lộng điểm bạc xa đều không quá dễ dàng, huống chi là phạm nhân. Nhưng cố tình hứa ái cầm đưa cho tần tăng cái này vòng bạc toàn bộ đều là dùng thiên hà bạc xa làm. Thiên hà cũng xưng thời không chi hà, mà thiên hà bạc xa có thời không chi lực. Nếu dùng hảo, Nó có thể dùng để lĩnh ngộ thời gian phát tắc, cũng có thể lợi dụng phát tắc tới thay đổi thời gian chi lực. Thời gian cùng không gian này hai dạng phát tắc, liền tính là tiên nhân cũng lĩnh ngộ không được một vài, này có thể nói là thế gian khó nhất lĩnh ngộ phát tắc, nhưng có bạc xa hỗ trợ, liền sẽ biến dễ dàng một ít. Tần Tăng cũng biết, nếu lĩnh ngộ thời gian cùng không gian phát tắc, liền có thể chân chính sờ đến thiên đạo quy tắc phát môn. Đây chính là so ngươi tu hành ngàn vạn tái đều càng thêm hữu dụng, càng có thể làm người điên quầng Thần tăng nhìn nhìn vòng tay, lại nhìn xem hứa ái cầm. Nàng đem vòng tay phóng tới trên bàn, ngươi biết cái này là cái gì sao? Hứa ái cầm lắc đầu tỏ vẻ không biết, mặc kệ là cái gì, ta nói đưa ngươi chính là thật tặng, ta sẽ không đổi ý. Thần tăng đôi tay giao nhau phóng tới trên bàn, bình tĩnh nhìn hứa ái cầm, gàn từng chữ, bầu trời có một cái thiên hà, thiên hà cái đấy có một thiếu bộ phận bạc xa, cái này vòng tay chính là dùng thiên hà bạc xa sở làm, có nó, có thể thay đổi thời gian, có thể truy sóc qua đi Có thể nhìn đến tương lai, ngươi hẳn là minh bạch, đừng ngươi có thể nhìn thấu quá khứ tương lai thời điểm, kia sẽ là như thế nào một loại trạng hướng, ta có thể như vậy cùng ngươi nói, tiền đối với ngươi, sẽ biến thành. Một con số, ngươi sẽ biến phú khả địch quốc, ngươi cũng có thể dùng để kết giao rất nhiều nhân mạch, quyền thế, tài phú với ngươi đều đem là dễ như trở bàn tay là có thể tới tay. Hứa ái cầm cười. Nàng cười thực thoải mái, trong mắt mang theo vài phần cảm kích, ngài là chân chính chính nhân quân tử. Hứa ái cầm thật sự thực cảm kích Tần Tăng. Nàng cảm thấy Tần Tăng có đối với thế sự thông thấu, còn có đặc biệt rộng lớn trí tuệ, nàng lòng dạ ánh mắt cùng cách cục đều lớn hơn thế gian này đại đa số người. Hơn nữa, Tần Tăng hành sự thật sự thực chính. Nếu ngài không nói, ta cũng sẽ không biết này đó, chính là, ngài vẫn là cùng ta nói lời nói thật. Một cái ngài tự, liên đại biểu hứa ái cầm đối với Tần Tăng kính nghệ. Hứa ái cầm nhìn trên bàn vòng bạc, chính như ngài theo như lời, thứ này thật sự thực hảo, chính là. Ngài lại một chút đều không lòng tham, cũng chưa bao giờ bởi vì ta không hiểu mà lừa gạt, mà là đem quyền quyết định giao cho tay của ta. Hứa ái cầm đem vòng tay hướng thần tăng bên kia đẩy qua đi, ta cũng nói qua, mặc kệ là thứ gì, cho ngài chính là cho ngài, ta sẽ không thu hồi. Người thật sự không cần. Thần tăng xem kỹ nhìn hứa ái cầm. Hứa ái cầm cười thực thông thấu, đồ vật là hảo, không có nhất định thực lực nơi nào có thể bảo tồn được đâu, nhà của chúng ta có thứ này, lại không có bảo vệ tốt đồ vật thực lực kia không khác ba tuổi tiểu nhi ôm gạch vàng đi ở trên đường cái, là một kiện đặc biệt nguy hiểm sự tình. Tần tang rỗi tay đem vòng tay lấy lại đây, vừa chuyển tay, vòng tay đã biến mất vô tung. Cảm tạ. Nàng cười cùng hứa ái cầm nói một tiếng tạ. Hứa ái cầm cười kêu người phục vụ tiến vào gọi món ăn. Chờ nàng cùng tần tang điểm đồ ăn, hứa ái cầm cấp tần tang đổ nước. Ta đã sớm nói qua, tái hảo đồ vật cũng so bất quá nữ nhi của ta mệnh đăng giá, phú nhưng địch quá thế nào, quyền thế công danh lại tính cái gì không có hứa khánh, ta muốn này đó có ích lợi gì, ngươi cứu hứa khánh mệnh, cái này chính là ngươi nên đến. Tần Tăng cười uống nước xong, ta tra qua mã tiểu hỷ, hứa khánh trên người hàng đầu thuật rất có khả năng chính là nàng làm cho, ngươi về sau phải cẩn thận một chút, ta sợ nàng sẽ tìm ngươi phiền thoái. Hứa ái cầm cũng không sợ hãi, nàng hiện thực bình tĩnh, hảo, ta đã biết, nhưng Tần Tăng biết nàng cũng không bình tĩnh. Nàng nhất định đã tức điên, cũng bị ghê tẩm tới rồi. Ăn cơm xong lúc sau tần tăng liền cùng hứa ái cầm ai đi đường đấy hứa ái cầm ở hồi chiêu đãi sở trên đường vẫn luôn là nổi giận đùng đùng trung gia trung một vĩ mã tiểu hỷ nàng nghĩ những người đó càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm trung một vĩ cùng nàng kết hôn lúc sau thật nhiều năm cũng chưa tích cóp hạ cái gì tiền tới nàng tiền lương trung một vĩ tiền lương đều dùng để tiếp tế trung ra người rõ ràng trung một vĩ vẫn luôn dính nàng hứa gia quang nhưng là trung gia lại ủy khuất cái gì dường như thật giống như nàng hứa ái cầm gả cho trung một vĩ là một kiện đi rồi thiên đại vận khí sự tình bọn họ trung gia thật đương trung một vĩ là cái gì khó lường nhân vật bất quá chính là cái phượng hoàng nam thôi hiện tại nàng đều tưởng khai cũng nhìn thấu cùng trung một vĩ cũng ly hôn đã nhiều năm vì cái gì trung gia vẫn là như vậy âm hồn không tan còn nghĩ yếu hại nàng tiểu khánh hứa ái cầm nghĩ trung gia người nếu dám tái xuất hiện ở nàng trước mặt nàng nhất định làm cho bọn họ bẩm thầy vạn đoạn. Tần Tăng nguyên lai nghĩ chờ hứa khánh trên người hàng đầu giải lúc sau liền đi tìm mã tiểu hỷ. Nhưng nàng hiện tại được bảo bối, liền vội vã về nhà hảo hảo đi tìm hiểu bạc xa phong ấn thời không pháp tắc, tự nhiên không có gì tâm lực đi tìm mã tiểu hỷ. Tần Tăng cũng không có hồi tần ra, mà là đi tần lục cho nàng mua cái kia tứ hợp viện. Nơi này hiện tại đều không có trụ người, liền nàng một người ở, cũng đủ an tĩnh. Tần Tăng không có vào nhà, mà là thẳng tới rồi hậu hoa viên hồ nhân tạo biên. Nàng ngồi xuống lúc sau liền đem cái kia vòng bạc lấy ra tới tần tăng đem vòng bạc cầm trong tay đem tinh thần lực một chút thẩm thấu đi vào nàng trước dùng một chút tinh thần lực thử tiếp xúc chỉ là điểm này tinh thần lực đi vào lúc sau giống như là bùn trầm biển rộng vô tin tức tần tăng cắn răng một cái liền dùng tiếp cận một nửa tinh thần lực tới thẩm thấu còn là nửa điểm đều không dùng được tần tăng bất đắc dĩ đành phải đem sở hữu tinh thần lực đều rót vào đi vào lúc này đây vòng bạc cuối cùng là có một chút phản ứng Liên thấy điểm điểm lam quang hiện lên, thần tang dưới chân một cái hoa hạt ở nháy mắt nảy mầm, lớn lên, nở hoa kết quả, sau đó khô héo. Thần tang ngây ngốc nhìn này hết thể phát sinh. Nàng cuối cùng là minh bạch thời không pháp tắc rốt cuộc có bao nhiêu ngư bức. Chỉ là, muốn tìm hiểu quá khó quá khó khăn. Đương nhiên, thần tang không phải một cái biết khó mà lui người. Nếu nàng thật là gặp nạn không trước, năm đó chết thảm lúc sau, nàng cũng sẽ không lựa chọn xuyên qua như vậy nhiều thế tới làm thời gian quay lại càng sẽ ở đương mấy đời pháo hôi lúc sau đã sớm tinh thần thất thần mà tự mình hủy diệt nàng tính tình kiên nghị kiên cường có chín chết bất hối quyết tâm nàng lại thử tìm hiểu lần này đương nhiên vẫn là nửa điểm phương pháp đều không có vớt tần tăng nghĩ nghĩ trực tiếp triệu hồi ra càng khôn kính tới nàng làm vòng bạc cùng càng khôn kính thử tiếp xúc nay càng khôn kính vốn chính là biết quá khứ tương lai cùng dùng bạc xa làm thành vòng bạc vừa tiếp xúc hai dạng đồ vật thế nhưng hòa hợp nhất thể thần tăng là thật khờ mắt Sao lại có thể hợp thể đâu Càn khôn kính thế nhưng đem bạc xa cấp ướt nay muốn nàng còn như thế nào tìm hiểu Mẹ nó Thần tăng đều muốn mắng chửi người Nàng đem càn khôn kính cầm trong tay Hết sức bóp, muốn làm càn khôn kính đem bảo bối cấp nổ ra Đệ tứ tam linh trương thời gian tiết điểm Càn khôn kính thái độ phi thường chi kiên quyết Nói không nổ ra liền không nổ ra Nó muốn tư nuốt thứ tốt Liền tính là chính mình chủ nhân Nó cũng không cho Thần tăng đều mau tức chết rồi nàng chỉ vào càn khôn kính một cái kính của trách ta đối với ngươi không tốt sao ưu minh thạch đều cho ngươi còn cho ngươi lộng thật nhiều linh thạch làm ngươi nuốt hiện tại ngươi cũng dám nuốt ta bạc xa ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính tình hảo không thể đem ngươi thế nào liền không kiêng nể gì khi dễ ta ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thức thời nói liền chạy nhanh đem đồ vật trả ta bằng không bằng không ta thật quăng ngã ngươi càn khôn kính phát ra một đạo bạch quang kính thân liền xuất hiện một cái hình ảnh trong hình chính là tần tang quăng ngã gương nhưng là gương văn ti chưa động một chút cũng chưa hư hao thần tăng trứng mắt ngươi là nói ngươi không sợ kêu ta tùy tiện quăng ngã nàng cầm càn khôn kính đứng dậy ngươi kêu ta quăng ngã ta còn liền không quăng ngã ta lấy lửa đốt lấy đóng băng ta làm ngươi cuồng nàng đi rồi không vài bước càn khôn kính liền khởi lên dán nàng mặt bắt đầu tạch giống như là ở làm nũng bộ dáng tần tăng một cái tắt chụp được đi thiếu tạch ta mặt ngươi không biết ngươi kính thân bất bình sao đem ta mặt tạch hư nhưng làm sao bây giờ càn khôn kính ủy khuất run dày hai hạ liền dán tần tang trước ngực tạch một con bàn tay to vươn tới trực tiếp liền đem càn khôn kính niết ở trong tay giảng tây thành lạnh một khuôn mặt xuất hiện ở tần tang trước mặt hắn nhìn bị trộm trong tay càn khôn kính sắc mặt thập phần khó coi thần tang buồn cười dối tay cho ta đi ta sẽ giao hơn nó giảng tây thành không buông tay hắn đối mặt tần tang thời điểm ngự khí kêu kêu một cái ôn ônu ta cảm thấy vừa rồi ngươi nói rất đúng chúng ta hẳn là dùng hoảng nướng dùng đóng băng Càn Khôn Kính lại run rẩy hai hạ, lúc sau liền đặc biệt sống yên ổn. Nó vẫn không nhúc nhích giả chết, Giản Tây Thành ở kính trên người bắn hai hạ, về sau thành thật điểm, nếu là lại muốn làm lưu manh kính, ta liền đem ngươi trấn áp ở Cửu U nơi. Nói xong câu đó, Thần Tang cùng Giản Tây Thành đều ngây ngẩn cả người. Thần Tang nhìn Giản Tây Thành hỏi, ngươi biết Cửu U nơi? Giản Tây Thành lắc đầu, không biết, ta Không rõ vì cái gì sẽ buột miệng thốt ra. Tần Tang duỗi tay đem Càn Khôn Kính lấy lại đây. Càng khôn kính lập tức hóa thành điểm điểm toái quang trốn vào tần tang tử phủ bên trong. Có thể thấy được một cái kiểu u nơi đem nó cấp chân chính sợ hãi. Giản tây thành nắm lấy tần tang tay, tần tang cảm giác được giản tây thành đầu ngón tay có điểm lạnh băng. Nàng nhũ mày, một đạo linh lực đánh vào giản tây thành trong thân thể, chỉ là linh lực đánh vào lúc sau, giản tây thành tay vẫn là lạnh. Người hôm nay đi đâu vậy? Tần tang cùng giản tây thành vào nhà lúc sau liền hỏi một câu. Giản tây thành cười cười, không đi đâu, vẫn luôn ở nhà ngốc. Này liền có điểm không thích hợp. Tần Tăng nắm lấy giản tây thành thủ đoạn, linh lực ở hắn trong thân thể dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện hắn có cái gì dị thường tình huống. Nàng lại cẩn thận cảm giác một chút, giản tây thành bị phong ấn trụ dương sát khí vẫn là đặc biệt bá đạo. Theo lý thuyết, loại tình huống này giản tây thành tay không nên là lạnh nha. Tần Tăng cũng có chút làm không rõ chẳng hướng. Bất quá giản tây thành không có việc gì, nàng cũng liền không hề nghĩ nhiều. Giản tây thành dựa ngồi ở trên sofa, vẫn luôn nắm tần tăng Đợi thật dài thời gian, hắn mới đứng dậy muốn đi nấu cơm. Tần Tăng lúc này kỳ thật là không quá đói, nàng cũng không nghĩ làm giản Tây Thành bận việc, liền túm hắn không bông tay. Giản Tây Thành cười cười, một phen ôm Tần Tăng, như thế nào, Luyến tiếp ta. Người này mặt thật đại. Tần Tăng câu môi cười nhạt, đôi mắt mang theo một tia đào hồng, sóng mắt lưu chuyển gian, mị hoặc cực kỳ. Ân, Luyến tiếp nha. Giản Tây Thành cười thoải mái, lại nhịn một chút, không dùng được mấy ngày chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hắn còn túi đầu ở tần tăng bên môi nhẹ mổ một chút, lại túm tần tăng đứng dậy, đưa ngươi một cái đồ vật. Thứ gì? Tần tăng thật là có vài phần tò mò. Giảng Tây Thành cười thân bí, mang theo tần tăng từ tứ hợp viện ra tới, lái xe hướng vùng ngoại ô đi đến. Tần tăng ngồi ở bên trong xe, sương mặt nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau các loại cây cối hoa cỏ. Đột nhiên, tần tăng lớn tiếng nói, dừng xe. Ách! Giảng Tây Thành lập tức đem xe ngừng ở ven đường, làm sao vậy? Tần Tăng chỉ chỉ ngoài cửa sổ cây cối còn có đường bài, ngươi nhìn kỹ xem. Giàn Tây Thành chiều ngoài cửa sổ xe cẩn thận nhìn, nhìn có 2 phút, hắn mới không xác định hỏi, chúng ta vẫn luôn liền tại chỗ. Tần Tăng gật gật đầu, đúng vậy, vẫn luôn tại chỗ, ngươi xem ven đường bổn hoa kia cây hoa, đoá hoa số lượng đều vẫn luôn không thay đổi quá, còn có những cái đó thụ, bên kia tam cây loại ở bên nhau, vẫn luôn luôn là dáng vẻ kia, cột múc đường thượng tự cũng luôn như vậy. Là quỷ đánh tường sao? Giàn Tây Thành hỏi hắn có khả năng nghĩ đến chính là quỷ đánh tường. Tần Tang nhíu mày, hẳn là không phải, kinh thành này phiến quỷ ta đều nhận được, bọn họ liền tính là trò đùa dai, cũng làm không đến ta trên đầu a. Có lẽ là tân quỷ? Giản Tây Thành nghĩ nghĩ lại hỏi. Tần Tang vẫn là cầm phủ định ý kiến, sẽ không, liền tính là có tân quỷ muốn chọc ghẹo ta, lão quỷ nhóm cũng khẳng định sẽ ngăn lại hắn, còn nữa, tân quỷ cũng không có như vậy đại năng lực cấp chúng ta tới cái quỷ đánh tưởng. Nàng một bên nói một bên đẩy cửa đi xuống. Giản Tây Thành cũng đi theo xuống xe. Tần Tăng đi đến bồn hoa biên, ngồi xổm xuống thân thể xem bên trong loại hoa, này đó hoa đều là thực tầm thường hoa, cũng không có cái gì dị trạng. Lại xem ven đường thụ cùng cột múc đường, cũng đều là tầm thường bộ dáng. Nàng quan sát trong chốc lát cũng không thấy ra cái gì bất đồng tới, liền cùng Giản Tây Thành lại lần nữa lên xe, lại khai thử xem. Giản Tây Thành lái xe, Tần Tăng hướng ngoài cửa sổ xe ném đã phá trứng phụ, nhưng ném lá bừa lúc sau, xe vẫn là vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Rõ ràng nàng có thể nhìn đến ngoài cửa sổ xe cảnh sát trôi đi, nhưng lại vẫn luôn đều tại chỗ bất động, Tần Tăng thật đúng là nháo không rõ. Sau này chuyển xe. Giản Tây Thành liền bắt đầu chuyển xe. Nhưng vô luận là đi phía trước khai vẫn là sau này đảo, đều đi không ra cái kia vòng lẩn còn đi. Tần Tăng khiến cho Giản Tây Thành đem xe dừng lại, nàng dựa vào lưng ghế nỗ lực suy tư. Giản Tây Thành xem Tần Tăng tưởng nhập thần, cũng không đánh hợp lại nàng, hắn nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, này vừa thấy, cơ hồ kinh hô lên Đồng hồ của ta kim đồng hồ không đi rồi. Thần tăng cả kinh, cũng nâng cổ tay nhìn một chút chính mình đồng hồ. Tay nàng biểu kim đồng hồ cũng vẫn luôn không có động quá. Nàng lại lấy ra di động tới xem, di động thượng thời gian cũng vẫn luôn không có bất luận cái gì biến hóa. Chúng ta bị nhốt ở mỗ một tiết điểm thời gian nội. Thần tăng nhìn giản tây thành, tâm tình có vài phần phiên loạn, nếu không thể nghĩ cách đi ra ngoài, khả năng sẽ bị vây chết. Nếu thời gian vẫn luôn không có biến hóa, chúng ta hẳn là vẫn luôn bảo trì nguyên dạng A không có khả năng gây chết. Giàn Tây Thành nói ra trong lòng nghi hoặc. Tần Tăng lại nói, chúng ta hai cái thân thể lại theo thời gian ở thay đổi, nói cách khác, ở cái này địa phương, chung quanh hết thể đều là yên lặng, chỉ có chúng ta hai cái là lưu động biến ảo, chúng ta sẽ đói, cũng sẽ có một ít vấn đề sinh lý yêu cầu giải quyết, vây thời gian dài, cũng sẽ biến lão. Giàn Tây Thành rốt cuộc minh bạch chuyện này đáng sợ tính. Đệ tứ tam một chương là vì ta cũng. Tần Tăng ý tứ là chỉ có này một khối thời gian là yên lặng, còn lại địa phương thời gian là lưu động. Nếu bọn họ ở chỗ này ngốc thời gian dài, lại đi ra ngoài thời điểm, liền không biết ra sao năm tháng nào. Còn có, bọn họ thân thể là cùng ngoại giới thời gian giống nhau biến hóa. Nếu bọn họ đột phá không được thời gian này tiết điểm, có lẽ bọn họ lại ở chỗ này chết giả. Càng có khả năng, bọn họ đi ra ngoài thời điểm đã tóc trắng xóa. Giản Tây Thành trong lòng minh bạch, nhưng lại không e ngại. Hắn mang theo tần tăng tìm cái địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn không chung hắn phát hiện bầu trời thái dương đã tới rồi phía tây nói cách khác lập tức chính là chạm vạng thần tăng cũng ở quan sát thái dương nàng nhìn một lát liền nhỏ giọng nói chúng ta có thể là tiến vào một cái kết giới chỉ là cái này kết giới là trong suốt chúng ta có thể nhìn đến bên ngoài tình hình nàng chỉ chỉ bầu trời thái dương thái dương ở di động thông qua thái dương liền có thể phát hiện thời gian trôi đi giản tây thành gật đầu ta thấy được thần tăng nắm giản tây thành tay ngươi có sợ không giản tây thành cười Không sợ. Thần Tăng lại ngồi trong chốc lát mới đứng lên. Nàng nhìn đến thái dương đã tây lạc, phía tây không trung dáng màu đầy trời. Giảng Tây Thành đứng ở nàng bên cạnh, nếu chúng ta đánh vỡ cái này kết giới, có phải hay không liền có thể làm thời gian lần thứ hai lưu chuyển? Thần Tăng nhẹ nhàng gật đầu. Giảng Tây Thành trầm tư một lát lại nói, người đem ta trong thân thể phong ấn giải trừ đi, ta thử dùng dương sát khí công kích. Thần Tăng nhíu mày không nói. Giảng Tây Thành ôm nàng một chút, ta chỉ có thể nghĩ vậy một cái biện pháp. Chúng ta thử một lần hảo sao?" Thần Tang lắc đầu. Nàng không muốn làm Giản Tây Thành dùng dương sát khí đi mở ra cái giới. Nói vậy, Giản Tây Thành sẽ đặc biệt đặc biệt thống khổ. Nàng từng gặp qua Giản Tây Thành trong thân thể dương sát khí phát tác thời điểm kia thống khổ bộ dáng. Khi đó Giản Tây Thành quả thực chính là sống không bằng chết. Tần Tang thật sự không đành lòng làm hắn lại chịu loại này khổ. "Tiểu Tang, Giản Tây Thành lại đặc biệt kiên quyết muốn thử, hắn thanh âm tràn ngập lực lượng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nếu không thử chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài ta đoán cái này kết giới hẳn là có người cố ý lộng tới nơi này tới đối phó chúng ta chúng ta vây ở kết giới bên ngoài người nhà như thế nào chúng ta cũng không biết vạn nhất người kia nổi lên đắc nghiệm thừa dịp chúng ta bị nhốt ở chỗ này thời điểm hại chúng ta thân nhân liền tính về sau chúng ta đi ra ngoài cũng đã mất tế với sự thần tang cắn môi không nói lời nào nàng trong lòng thiên nhân giao chiến một phương là thân nhân một phương là giản tây thành giản Tây thành cười sờ sờ tần tang đầu tóc, không cần băn khoăn ta, ta một đại nam nhân, như vậy điểm đau là chịu được. Thần tang cắn chặt răng, ta đây mượn ngươi sát khí dùng một chút. Nàng gọi ra càn khôn kính, cắn chót lưỡi hướng càn khôn kính thượng tích một giọt huyết, lại rót vào một ít linh khí. Ngươi nếu cắn nuốt bạc sa, vậy đến làm điểm sống, bằng không ta trực tiếp lấy đan hỏa đem ngươi thiêu. Càn khôn kính run run, đặc biệt không tha phun ra một đinh điểm bạc sa tới. Bạc sa nhổ ra lúc sau bắt đầu biến ảo, kia một đinh điểm bạc sa lưu động lên nháy mắt biến thành một tầng lá mỏng đem cản khôn kính bao bọc lấy tần tang hướng giản tây thành trên người một phách giải trừ hắn trong thân thể phong ấn phong ấn giải trừ giản tây thành trên chán lập tức toát ra đầu đại hắn tới thân thể hắn bị vẫn luôn áp lực hiện tại trọng hoạch tự do dương sát khí va chạm xương cốt cơ bắp cùng với kinh mạch đều bị dương sát khí đè ép cái loại này so lăng chỉ còn muốn thống khổ cảm thụ lần thứ hai buông xuống làm giản tây thành thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất hắn cắn răng nhẫn lại một chút đau đều không thể kê nếu hắn kêu lên đau đớn thần tăng liền sẽ không đành lòng có lẽ lập tức liền sẽ đem hắn sát khí lại lần nữa phong ấn lên thần tăng biết giản tây thành hiện tại thống khổ nàng trong mắt hiện lên một tia thương tiếc ngay sau đó thần tăng cắn môi đôi tay kết ấn đại lượng dương sát khí liền giản lược tây thành trong thân thể chảy ra dương sát khí từ trong thân thể bài trừ tới thời điểm giản tây thành đem môi đều giảo phá thần tăng trong mắt tràn đầy đều là không đành lòng nàng nhanh hơn tốc độ làm dương sát khí rót vào đến càn khôn kính nội Càn Khôn Kính giống như là an thập toàn đại bổ hoàn, vui sướng kêu to. Thần Tang giận mắng, cơm miệng, chạy nhanh phá kết giới. Càn Khôn Kính đáng thương hề hề hướng Tần Tang trên người dán một chút, sau đó như sao băng giống nhau nhanh chóng lao ra đi. Tần Tang liền nhìn đến Càn Khôn Kính hướng tới một chỗ đột nhiên va chạm, mỗi va chạm một chút, nơi đó liền sẽ phát ra một đạo lam quang tới. Cái kia kết giới hẳn là đặc biệt kiên cố, Càn Khôn Kính đụng phải mười mấy hạ đều không có đánh vỡ. Tần Tang cắn răng Lại giản lược Tây Thành trong thân thể gọi ra một ít dương sát khí tới thêm vào đến càn khôn kính bên trên. nay một thêm bảo, càn khôn kính liền càng thêm chấn hương lên. Nó liều mạng va chạm cái kia kết giới. Tần Tăng đỡ giản Tây Thành ngồi xuống, đi đến càn khôn kính bên cạnh, đôi tay kết ấn, một đạo kim quang bị Tần Tăng đánh ra đi. nay đạo kim quang là công đức ánh sáng, là Tần Tăng trên thế giới này khó khăn đến một ít công đức chi lực, trong đó còn kèm theo một ít nàng chính mình tìm hiểu ra tới thế giới phát tắc nay đạo kim quang đánh ra đi, hơn nữa càn khôn kính không ngừng nỗ lực, liền nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, cái kia kết giới hoàn toàn nằm liệt sụp. Tần tang cười một tiếng, cũng không có gọi hồi càn khôn kính, mà là mang theo càn khôn kính đi đến giản Tây Thành bên người, nàng bế lên cả người mướt mồ hôi giản Tây Thành, đem hắn phóng tới trên xe, chính mình ngồi vào điều khiển vị thượng, làm càn khôn kính ẩn giấu thân hình ở phía trước biên mở đường, nàng lái xe lại lần nữa trở lại tứ hợp viện. Giản Tây Thành hiện tại tình hình thật không tốt tần tăng yêu cầu cho hắn hảo hảo kiểm tra một chút mặt khác tần tăng còn phải cho giản tây thành thêm một đạo phong ấn này đó đều phải tìm an tĩnh địa phương đi làm tứ hợp viện chính là nhất thích hợp địa phương tần tăng lái xe đi rồi ước chừng năm trăm nhiều mễ lộ đột nhiên nhẹ giọng mắng một câu đáng chết mắng xong lúc sau nàng nhất dấm chân ga đem xe khai đều phải bay lên tới may mắn cái này đoạn đường không có mấy chiếc xe người đi đường cũng đặc biệt thiếu bằng không chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện làm sao vậy Giản Tây Thành mở mắt, suy yếu hỏi một câu. Thần Tăng cả giận nói, có người đụng đến ta Long Châu. Nàng ngáy mắt hiểu được, kết giới cũng nên là người kia thiết, hắn vì ăn trộm ta Long Châu, liền tưởng đem ta trước vây lên, lại không hề cố kỵ đoạt bảo. Thần Tăng có thể cảm nhận được nàng bố ở tứ hợp viện nội phòng hộ đại trận bị người động. Hơn nữa, nàng cũng có thể đủ cảm giác đến ra Long Châu dị động. Nàng cắn chặt răng, hận không thể lập tức đem cái kia đoạt bảo người bắt lại đại tá Tăng Khối. May mắn! Bọn họ bị nhốt địa phương ly tứ hợp viện cũng không xa. Tần Tăng dùng không đến 10 phút liền đem xe khai đi trở về. Giản Tây Thành ở Tần Tăng dừng xe thời điểm liền nói, không cần phải sen vào ta, ngươi chạy nhanh đi. Tần Tăng là thật cố không được như vậy nhiều. Nàng từ trên xe nhảy xuống, tùy tay đem chấn sơn ấn ném cho Giản Tây Thành, nắm nó, sẽ bảo hộ ngươi. Đóng cửa xe, Tần Tăng liền môn đều bất chấp khai, trực tiếp từ đầu tưởng thượng nhảy vào trong viện. Nàng nhảy dựng tiến trong viện Liền nhìn đến một cái trung niên nam nhân cầm một phen cái sẻng đang ở mắt trận địa phương khai quật. Tần Tăng nổi trận lôi đình nàng đôi tay kết ấn, một đạo âm sát khí đã bị đánh ra đi, chiều cái kia trung niên nam nhân đánh tới. Trung niên nam nhân căn bản là không có phát hiện Tần Tăng trở về. Hắn chính đào mắt trận đào vui vẻ vô cùng đâu. Mắt thấy Long Châu liền phải bị hắn tìm được rồi, hắn ha hả cười, hết sức thoải mái. Đột nhiên, một cổ dày đặc âm sát khí tập lại đây, trung niên nam nhân khiếp sợ, theo bản năng né tránh hắn xoay người thời điểm lúc này mới phát hiện tần tang tần tang mặt trầm như nước thanh âm lại nhẹ nhàng chậm chạp không được không hỏi tự dứt là vì tặc cũng ngươi làm tặc làm rất cao hương a đệ tứ tam nhị trương siêu hồn thuật trung niên nam nhân không biết vì cái gì cảm giác đặc biệt nguy hiểm tần tang như vậy một cái thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương thế nhưng làm hắn cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp giống như trăng trước mặt hắn không phải một cái tiểu cô nương mà là một cái thượng cổ hùng thú giống nhau hắn nhìn không được lui về phía sau vài bước, đem cái sẻn hoành trong người trước, ta rõ ràng long châu là ta trước nhìn đến, a thần tang khỏe miệng thượng tiểu, ánh mắt lại là u như hồ sâu, nàng đi bước một hướng đi cái kia trung niên nam nhân, trung niên nam nhân lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn ném xuống cái sẻn, đôi tay lẫn nhau kết ấn, liền thấy một đạo hồng quang hiện lên, đại lượng huyết sát chi khí đánh út về phía thần tang, thần tang vung tay lên, những cái đó huyết vụ tiêu tán vô tung que miệng nàng hàm chứa ý cười càng sâu, càng theo trung niên nam nhân cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Trung niên nam nhân biết hắn không phải Tần Tang đối thủ. Hắn vì bắt được Long Châu, đem tổ tiên truyền xuống tới linh bảo đều cùng thượng, lại vẫn là không có vây khốn Tần Tang, làm nàng ở như vậy đoạn thời gian nội đột phá kết giới, có thể thấy được Tần Tang pháp thuật cao cường cực kỳ. Trung niên nam nhân từng nghe hắn tổ phụ nói qua, cái kia linh bảo là tu hành giới hiếm có bảo bối, từ 500 năm hôm trước địa linh khí yếu bớt lúc sau, Liền không còn có người có thể đột phá linh bảo sở thiết kết giới. Mà tần tăng là 500 năm tới duy nhất một cái có thể đột phá. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh tần tăng pháp thuật đã siêu việt hiện giờ sở hữu tu sĩ. Trung niên nam nhân ngấm lại đều sợ hãi. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên mơ ước kia viên Long Châu. Long Châu lại hảo, khá vậy không có mệnh quan trọng a. Ta, ta từ bỏ, ta đây liền đi, này liền đi trung niên nam nhân ban đầu mang theo sắc bén chi ý một khuôn mặt hiện giờ hiện thành thật hàng hậu hắn không được gật đầu chắp tay thi lễ nhìn đáng thương cực kỳ thần tang lại một chút đều không thương hại hắn thương đương càng thêm cảnh giất lên nàng phất tay cho chính mình bỏ thêm một tầng phòng hộ lại đem càn khôn kính triệu hồi ra tới làm càn khôn kính ẩn dấu thân hình đang âm thầm bảo hộ nàng như thế thần tang mới đi đến trung niên nam nhân trước người trung niên nam nhân chờ tần tang đi tới thời điểm đột nhiên bạo khởi ném ra vải trương linh phủ mấy chương linh vũ ném ra, tần tăng trung quanh liền nổi lên một mảnh biển lửa. tần tăng cười lạnh, phiên tay triệu ra chấn thủy ấn tới, nàng đem chấn thủy ấn hướng không trung một ném, vốn dĩ nho nhỏ nắm ở lòng bàn tay trưởng ấn nháy mắt biến đại. đồng thời, như mưa to giống nhau mưa to rơi xuống, này vũ lại là cùng bình thường vũ không giống nhau, vũ là linh vũ, tập ngũ hồ tứ hải chi tinh hoa sở thành, nhưng diệt thiên hạ sở hữu hỏa, giọt mưa rơi xuống, một mảnh biển lửa dây lát biến mất vô tung. trung niên nam nhân lui ra phía sau hai bước phiên tay một cái trưởng tâm lôi đánh ra tần tang dỗi tay một hoa đó là một đạo vô hình phong hộ đem tia trưởng tâm lôi bao lấy tiêu diệt trung niên nam nhân không lưng phun ra một búng máu tới vừa rồi những cái đó linh phủ cùng với trưởng tâm lôi đã hao hết hắn cơ hồ sở hữu linh lực hắn phun ra huyết hung tợn nhìn chằm chằm tần tang nếu ngươi hôm nay không bỏ ta đi liền chờ ta sư môn trả thù đi hắn cắn răng ta nếu là có bất chắc gì ngươi cùng người nhà của ngươi đều đừng nghĩ hảo ngươi hoặc là có thể tránh thoát một vài nhưng người nhà của ngươi chỉ sợ muốn tao thương thần tăng trong mắt hiện lên một tia tuyệt quyết nàng dôi ra tay bán ra một đạo linh lực trung niên nam nhân liền đứng ở nơi đó không thể động đậy tần tăng lòng bàn tay mơn trớn đỉnh đầu hắn một cái quang đoàn bị tần tăng trào ra tới nàng lặng lặng đứng ở tại chỗ tay phủng quang đoàn dùng tinh thần lực đi cảm thụ sau một lúc lâu lúc sau tần tăng đem quang đoàn bóp nát búng búng ngón tay trung niên nam nhân năng động hắn ánh mắt dại ra vô thần Rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng. Nguyên lai, like, hôn phách của hắn bị Tần Tăng chảo ra, người đã biến thành cái gì đều không nhớ rõ ngốc tử. Tần Tăng rỗi tay vung lên, trung niên nam nhân đã bị nàng ném đi ra ngoài. Nàng khai đại môn, đi trên xe đem hôn mê quá khứ giản tây thành ôm xuống dưới phóng tới trong phòng ngủ. Tứ hợp viện mấy gian phòng ngủ đã đều sửa sang lại hảo, trong phòng các loại đồ dùng cũng đều bày biện hảo, trên giường đệm chăn cũng đều là phô tề tề chỉnh chỉnh. Tần Tăng không có đem giản tây thành phóng tới phòng ngủ chính. Nàng tường đem phòng ngủ chính lưu chữ tân phòng, liền tính là nàng chính mình ở bên này ngủ lại, hiện giờ cũng là không được nằm, mà là trụ phòng cho khách. Tần tăng liền mang theo giản tây thành vào ly phòng ngủ chính rất gần một gian phòng cho khách, nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên giường, sau đó ngồi xuống điều tức một lát, liền bắt đầu cấp giản tây thành ra cố phong ấn. Ở ra cố phong ấn phía trước, tần tăng trước giúp đỡ giản tây thành đem trong cơ thể đấu đá lung tung sát khí sơ lý một phen, lúc sau mới thêm phong ấn. Phong ấn ra cố ổn. Thần Tăng liền lấy ra một cái bình ngọc tới, đảo ra một viên kim đan thuốc viên cấp giản Tây Thành ăn xong đi. Nàng đứng dậy, lộng một chậu nước gấm giúp giản Tây Thành đem trên mặt hãn lau khô. Thần Tăng đem buồn thu hảo, ngồi ở đầu giường phát ngốc. Nàng không nghĩ tới giản Tây Thành trong cơ thể sát khí bị phong ấn thời gian lâu như vậy lúc sau còn sẽ như vậy cường hành. Hơn nữa, những cái đó sát khí so không phong ấn phía trước tựa hồ càng cường, cũng càng thêm không hảo không chế, chỉ là như vậy trong chốc lát thời gian giản tây thành liền cấp cha tân chết ngất qua đi nếu nếu thời gian dài tần tang cảm thấy giản tây thành có thể nổ tan xác mà chết nàng có chút phát sầu sát khí có thể phong ấn nhưng lại không phải lâu dài phương pháp thiên hạ văn vật đổ không bằng sơ sát khí cũng là giống nhau nếu là vẫn luôn phong ấn liền như ngăn chặn chạy xiết con sông giống nhau chung có một ngày nước sông sẽ phá tan bờ đê một phát không thể vãn hồi qua đã lâu tần tang mới thở dài bãi tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi Vạn sự vạn vật đều có một đường sinh cơ Cuối cùng là sẽ tìm được này một đường sinh cơ Nàng lại nhìn trong chốc lát giản Tây Thành Xác định hắn một chốc vẫn chưa tỉnh lại lúc sau Liền đứng dậy đi bên ngoài cấp giản Lao Thái Thái gọi điện thoại Nói cho nàng hôm nay buổi tối giản Tây Thành chỉ sợ là không thể đi trở về Giản Lao Thái Thái không biết nghĩ tới cái gì Vội không ngừng đáp ứng Hảo, các ngươi hảo hảo chơi à Hắn ngày mai không trở lại cũng đúng Thần Tăng rất vô ngữ Nàng lại hướng trong nhà gọi điện thoại Nói cho thẩm nghi nàng hôm nay buổi tối sẽ ở tại tứ hợp viện bên này, làm thẩm nghi không cần chờ nàng. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Tăng đi đến một khắc gian trong phòng lấy ra cái kia từ giữa 5 nam nhân trên người trảo ra tới quang đoàn, bắt đầu tinh tế tìm tỏi cái gì. Đợi ước chừng có nửa giờ, cái kia quang đoàn tiêu tán vô tung. Mà Tần Tăng mở to mắt, trên mặt rõ ràng mang theo một ít tức giận. Vừa rồi Tần Tăng dùng siêu hồn thuật đi tra trung niên nam nhân ký ức. Thông qua này đó ký ức, Tần Tăng cũng hiểu biết rất nhiều. Trước kia vẫn luôn không rõ sự tình, nàng hiện tại cũng làm tới rồi trong lòng hiểu rõ. Trung niên nam nhân kêu Tào Tử Mặc, là hiện giờ tu hành thế gia Tào gia hạ nhậm gia chủ. Hiện giờ tu hành giới tuy rằng điều tệ, nhưng lại vẫn là tồn tại, chỉ là đặc biệt tẩn mà thôi. Tu hành giới có tứ đại thế gia, Tào gia, An gia, Triệu gia còn có Cổ gia. Nay tứ đại thế gia lấy Cổ gia là chủ, nhà hắn thực lực mạnh nhất, mặt khác tam gia liên thủ có lẽ có thể đối phó một vài Mà Tào Gia lại là tứ đại thế gia trung thực lực yếu nhất. Tào Gia con cháu pháp thuật cũng không tính cao cường, chỉ là có tổ tông lưu lại một cái linh bảo thời không khóa, cho nên, khắc thế gia cũng không dám trêu chọc nhà hắn. Tào tử mặc lần này tới Kinh Thành, chủ yếu là tới cùng triệu gia nghị thân. Tào Gia muốn cùng triệu gia liên hôn, nhà hắn cùng tử yêu cầu cưới triệu gia nữ nhi, hắn lại đây thương lượng việc hôn nhân, đồng thời, hắn cũng muốn ở Kinh Thành cấp Tào Gia tìm một vị trí nhỏ. Hắn tới Kinh Thành xoay một ngày. Ở trải qua phan gia viên thời điểm, thấy được một cái thạch long. Cho là, hắn cũng không có để ý, trở trở về lúc sau lại luôn nhớ thương này thạch long. Hắn bắt đầu tra tìm sách cổ, tìm được rồi về Long Châu ghi lại. Tao tử mặc liền nghĩ đến cái kia thạch long khả năng có Long Châu tồn tại. Hắn vô cùng lo lắng chạy tới muốn mua thạch long, lại không nghĩ rằng thạch long đã bị người trước một bước mua đi. Tao tử mặc liền mãn kinh thành tìm cái kia mua đi thạch long người. Lúc ấy vừa lúc tần tang dùng Long Châu làm mắt trận, đại trận mới mở ra không lâu. Long Châu hơi thở còn không có hoàn toàn che lấp, làm tàu tử mặc cấp đã nhận ra. Đệ tứ tam tàm trương xin giúp đỡ. Tàu tử mặc tìm được Long Châu lúc sau cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn trong lòng minh bạch, có thể nhìn ra Long Châu không giống bình thường người tất nhiên có nhất định thủ đoạn. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện tần tang bố ở nhà tứ tượng trận. Có thể thuần phục Long Châu, làm nó ngoan ngoãn làm mắt trận. Hơn nữa bố gia tứ tượng trận, đã nói lên bắt được Long Châu người so với hắn pháp lực cao cường nhiều tào tử mặc muốn bắt được long châu tất nhiên trước diệt trừ long châu chủ nhân hắn cân nhắc hai ngày cuối cùng quyết định lấy ra tổ truyền thời không khóa tới đối phó tần tang này đó đều là tào tử mặc trong trí nhớ đồ vật tần tang kỳ thật không cần xem hắn ký ức cũng có thể suy đoán ra một vài tới tiêu tần tang tức giận là tào tử mặc trong trí nhớ cái này thời không khóa là một vị đại nhân vật cho hắn tổ tiên thật nhiều thật nhiều năm trước hắn tổ tiên bên ngoài hành tẩu thời điểm bị một người cấp cứu người này liền phải hắn tổ tiên vì nô báo đáp Hắn tổ tiên ban đầu là không muốn, chỉ là kêu người kia sửa chữa thật nhiều thứ, liền không thể không hầu hạ người kia. Phía sau hắn tổ tiên hầu hạ cũng không tệ lắm, người kia làm tưởng thưởng, liền đem thời không khóa cho hắn tổ tiên. Tao tử mặc còn có chút ký ức là về phụ thân hắn. Tao ra đương ra lão ra tử mỗi cách mấy năm đều phải đi ra ngoài một chuyến, tao tử mặc không biết hắn đi làm gì, chỉ biết hắn cùng một ít tu sĩ kết bạn lên núi, hình như là bài kiến người nào. Mặt khác tào gia lão gia tử phía trước có một vị họ tân bằng hữu bọn họ tương giao cực mật chỉ là gần nhất hai năm cái kia họ tân chưa từng đi tìm tào lao gia tử tào tử mặc có một hồi hỏi tào lao gia tử còn rất thương cảm nói cái gì lao hữu mất đi tần tăng xem qua này đó ký ức còn có cái gì không rõ mặc kệ là tào gia vẫn là họ tân hoặc là mặt khác một ít tu sĩ đều là cái kia kẻ thần bí dùng để đối phó nàng giao nhỏ cái kia kẻ thần bí đã sớm làm tốt chuẩn bị lộng như vậy nhiều nhân thủ chính là vì làm nàng chết. Thần Tăng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Người kia cùng nàng rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán? Vì cái gì nhất định phải nàng chết? Nàng cũng không từng nhớ rõ chính mình đắc tội quá như vậy một người. Hắn vì cái gì liền hận không thể đem nàng dẫm tiến nước bùn rốt cuộc phiên không được thân. Thần Tăng cầm nắm tay, người khác muốn nàng chết, nàng cố tình liền phải hảo hảo tồn tại, nàng vĩnh viễn sẽ không cam tâm nhận mệnh, vĩnh sẽ không cúi đầu không lưng ngoan ngoan đám người tới hại. Muốn nàng chết. Vậy chỉ lo tới. Nàng đó là chết, cũng muốn kéo người nọ xuống địa ngục. Tần Tăng lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, liền nhìn đến mây đen răng đầy, bên ngoài hạ hi hi róc rách mưa nhỏ. Có chút dâm mát không khí từ bên ngoài dũng manh vào, Tần Tăng hít sâu một hơi, xoay người đi giản tây thành nơi phòng cho khách. Nàng đi vào thời điểm, giản tây thành còn ở hôn mê. Hắn trong thân thể sát khí đã bị sơ lý qua, tuy còn có một ít linh tinh sát khí loạn nhảy, nhưng hắn rốt cuộc dễ chịu rất nhiều. Trong lúc hôn mê cũng không hề đau thẳng run. Tần tăng ngồi vào mép giường, nhìn giản tây thành còn nhăn mày khẽ thở dài một cái. Nàng túi xuống thân thể, nhẹ nhàng hôn ở giản tây thành bên ngôi, chậm rãi đem những cái đó sát khí hút vào thân thể của mình. Chờ đến tần tăng lại lần nữa ngồi đoan chính khi, nàng sát mặt liền rất không tốt. Những cái đó sát khí nhập thể, cũng không phải một loại thực tốt cảm thụ. Hơn nữa, giản tây thành trong cơ thể sát khí quá mức với mạnh mẽ, tần tăng cũng nhất thời áp đảo không được. Chỉ có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu. Nàng hút vào quá nhiều, sát khí ở nàng trong cơ thể và chạm, nàng có thể cảm giác được đến cái loại này sẽ rách giống nhau đau. Chỉ là như vậy một chút sát khí nàng liền đau khó chịu, vừa rồi vì phá thời không khóa, giản tây thành chính là tùy ý nàng đem trong thân thể hắn áp chế sở hữu sát khí toàn bộ vương ra. Khi đó, hắn đến nhiều đau a, Tần tăng sờ sờ giản tây thành mặt, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Nàng lại ngồi trong chốc lát, nhìn xem thời gian đều đã mau tắm giờ nghĩ qua không bao lâu giản tây thành hẳn là sẽ tỉnh lại, đến lúc đó khẳng định yêu cầu đồ ăn. Nàng đứng dậy, tiến phòng bếp tưởng lộng điểm ăn. Chỉ là, nàng mới tiến phòng bếp, còn không có đi tìm nguyên liệu nấu ăn, trang ở trong túi di động liền văng lên. Tần tăng một tay mở ra cửa tủ đi tìm gạo và mì, một tay lấy ra di động chuyển được. Nàng mới chuyển được di động, liền nghe được một trận tiếng khóc, tiểu thẩm, tiểu thẩm, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Thanh âm này còn rất thủ tần tăng suy nghĩ một chút xác định đây là lâm sông lớn thanh âm làm sao vậy nàng cũng không rảnh lo lấy đồ vật đóng cửa tủ ngồi ở trên ghế hỏi lâm sông lớn một bên khóc một bên nói tiểu hương sinh sinh cái khuê nữ ta nương ta nương nàng tần tăng có chút không kiên nhẫn khóc cái gì khóc có chuyện chạy nhanh nói đừng chậm trễ thời gian lâm sông lớn khụt khịt đứt quãng đem sự tình nói ra tới hắn nói xong lúc sau tần tăng thiếu chút nữa đem điện thoại đều quăng ngã đây đều là chuyện gì sao Nàng nguyên lai nghĩ kim hổ nữ mấy ngày nay rất sống yên ổn, nguyên tưởng rằng nàng ở chậm rãi biến hảo. Lại không có nghĩ đến này người thế nhưng như vậy ngoan cố, thế nhưng như vậy không biết hối cải. Các ngươi hiện tại ở bệnh viện. Thần tăng hỏi. Lâm sông lớn ừ một tiếng, ở bệnh viện, tiểu hương chịu không nổi ngất đi, lại, lại suất huyết nhiều. Hắn nói chuyện lại khóc. Lâm sông lớn cùng trần tiểu hương cảm tình còn khá tốt, hai người là một cái trong thôn, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sơ trung thời điểm liền làm khởi đối tượng tới, kết hôn lúc sau cũng vẫn luôn ân ân ái ái. Trần Tiểu Hương gả qua đi lúc sau 3 năm đều không có hoài thượng, Kim Hổ Nữu đối nàng sớm đã có ý kiến, thường xuyên hùng hùng hổ hổ, còn muốn cho Lâm Sông lớn cùng Trần Tiểu Hương ly hôn lại cưới. Chỉ là Lâm Sông lớn mặt ngoài nhìn rất yếu đối ngu hiếu, nhưng trong xương cốt lại là có chủ ý. hắn thích Trần Tiểu Hương, tự nhiên không muốn ly hôn, vì chuyện này, thường xuyên cùng Kim Hổ Nữu đỉnh làm. Mãi cho đến Trần Tiểu Hương hoài thượng Hài tử lâm sông lớn cùng kim hổ nữ mẫu tử chi gian quan hệ mới xem như hòa hoãn một ít lâm sông lớn đem trần tiểu hương đặt ở đầu quả tim hiện tại trần tiểu hương xuất huyết nhiều lại vào bệnh viện hắn thật là hoang mang lo sợ tần tăng nghe lâm sông lớn một đại nam nhân khóc như vậy thương tâm rốt cuộc vẫn là mềm lòng một ít được rồi ngươi ở bệnh viện chờ ta lập tức qua đi tần tăng cúp điện thoại đứng dậy đi phòng cho khách nàng nghĩ cấp giản tây thành lưu trương tờ giấy chờ hắn tỉnh lúc sau cũng biết nàng đi bệnh viện bất quá Nàng vào phòng cho khách thời điểm, liền nhìn đến Giản Tây Thành đã tỉnh. Người không sao chứ. Giản Tây Thành tỉnh lại làm việc đầu tiên chính là bắt lấy Tần Tăng trên dưới kiểm tra, hảo bảo đảm nàng không có bị thương. Không có việc gì. Tần Tăng cười lắc đầu, người kêu bị ta đánh chạy, ta một chút việc đều không có. Không có việc gì liền hảo. Giản Tây Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn xuống giường lôi kéo Tần Tăng liền không bông tay, về sau ngươi ra cửa nhất định phải cẩn thận, hôm nay lộng cái thời gian giao điểm. Ngày mai không biết sẽ có cái gì Nếu ta không có ở bên cạnh ngươi Giản Tây Thành lại nhải, Tần Tăng chạy nhanh đánh gậy hắn nói Trước đừng nói này đó, đi trước bệnh viện Sông lớn tức phụ xuất huyết nhiều nằm viện Nàng một bên nói, một bên túm giản Tây Thành đi ra ngoài Từ trong viện ra tới Hai người lái xe liền thẳng đến bệnh viện Ở trên đường Tần Tăng mới đem sự tình trải qua cùng giản Tây Thành nói Đệ tứ ba bốn chương ý đồ xấu Lâm sông lớn tức phụ lúc ấy hồi giản ra Thời điểm liền đĩnh bụng to. Tới rồi giản ra, Kim hổ nữ bởi vì nghĩ có thể ôm tôn tử, liền đối Trần Tiểu Mỹ cũng không tệ lắm. Trước kia, ở nông thôn thời điểm Kim hổ nữ chính là cả ngày tính kế, nàng cũng sẽ không đối Trần Tiểu Mỹ có bao nhiêu hảo, liền tính là đã hoài thai, cũng không có làm Trần Tiểu Mỹ nghỉ ngơi. Chờ tới rồi kinh thành, nàng liền nghĩ giản ra tốt như vậy điều kiện, lại có như vậy tốt hơn đồ vật, dù sao cũng sẽ không cho bọn họ nhiều ít, liền thừa dịp ở tại trong nhà thời điểm ăn nhiều nhiều lấy. Nàng liên đánh vì Trần Tiểu tốt đẹp danh nghĩa cả ngày làm Trần Tiểu Hương ăn được. Đây cũng là ban đầu Trần Tiểu Mỹ ở nông thôn thời điểm không ăn qua cái gì thứ tốt, thân thể mệnh có điểm lợi hại, liền tính là mấy ngày nay ở giản gia vẫn luôn bổ, cũng không có mập lên nhiều ít. Nếu là thân thể không lỗ thai phụ làm kim hổ nữ như vậy lan lộn, không chừng đến béo thành gì dạng đâu, nói không chừng sinh hải từ thời điểm đến khó sinh. Nay còn chưa tính, kim hổ nữ còn không cho Trần Tiểu Mỹ làm việc, làm nàng cả ngày ngốc tại trong nhà. Nói cái gì muốn hưởng hưởng thanh phúc? Trần Tiểu Mỹ ở nhà nghẹn đặc biệt khó chịu, đặc biệt nghĩ ra đi đi một chút, Kim Hổ Nữ lại cả ngày nhìn nàng, này không được kia không được. Trần Tiểu Mỹ thành thật, khá vậy không phải không biết giận, liền cùng Lâm Sông Lớn rong dài những việc này. Ban đầu Lâm Sông Lớn còn nghĩ cùng Kim Hổ Nữ nhắc lên, không nghĩ tới phía sau giảng Tây Thành đem Kim Hổ Nữ cấp chi ra đi, Trần Tiểu Mỹ cũng được tự do, Lâm Sông Lớn liền không có nhắc lại chuyện này. Nhưng cố tình ngày hôm qua Kim Hổ Nữ trở về sớm. Tiến đại viện liền nhìn đến Trần Tiểu Mỹ đĩnh bụng to ở đi dạo, nàng ngao một giọng nói đã kêu gọi thượng, lao đại tức phụ, ngươi đây là làm gì a, không muốn sống nữa a, đều bao lớn tháng còn dám. Trần Tiểu Mỹ là thật sợ hãi. Nàng vốn dĩ liền sợ cái này bà bà, này manh không đinh kim hổ nữ một kêu to, nàng khiếp sợ, nhất thời không đứng vững liền cấp thế lăn trên đất.